Chuyên được sau, nàng hỏi, cô cô, ta thỉnh ngươi hỗ trợ cùng ngô đạo thê tử nói sự, ngươi có phải hay không bận quá, còn không có liên hệ đối phương. Chữ huệ cầm thanh âm truyền đến, không có, ta đã liên hệ. Nhưng nàng lão công đã đem cái kia nhân vật cho người khác, hơn nữa xác định xuống dưới muốn ký hợp đồng. Ta còn vừa định cùng ngươi gọi điện thoại đâu, nhân vật này lấy không được, ngươi một lần nữa tìm kiếm một chút mặt khác nhân vật đi, muốn ta hỗ trợ, ngươi lại cho ta điện thoại. Chữ lan mân sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. ngoài miệng ngự khí lại không có biến, tốt, kêu cảm ơn cô cô. Mọi người đều là người thông minh, xem chữ lan mân quải xong điện thoại thần sắc, cũng đều đoán được đấu người đại diện nói chính là thật sự. Một đám đều ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa thanh dữ này mặt đánh thật vang. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 244 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 15. Chương 244 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 15. đang ngồi đại đa số người đều không nghĩ đắc tội chữ lan mân cho nên không có ra tiếng đỗ người đại diện lại tùy tiện nhìn chữ lan mân cười hỏi như thế nào ngươi cô cô giúp ngươi bắt được nhân vật sao nếu là bắt được nói ngươi chạy nhanh nói cho ta ta lại chuyển cáo thanh diễu lời này đem trảo phung giá trị kéo đến tràn đầy chữ lan mân lạnh lùng mà nhìn đỗ người đại diện liếc mắt một cái thanh diễu đã từ trước rời đi ngươi xác định muốn cùng nàng quệ với nhau chẳng lẽ cũng tưởng đi ăn mắng khác thanh diễu thật là làm tốt lắm Rời khỏi sau còn muốn âm nàng một phen Nàng này sẽ xem cùng thanh dữ cấu kết với nhau Làm việc xấu đố người đại diện Cũng thực không vừa mắt Đặc biệt là đối phương mang người cùng ngụy Phương Hoài Là lớn nhất đối thủ cạnh tranh Nữ nhân này lại trước mặt mọi người làm nàng xuống đài không được Thù này là kết hạ Đố người đại diện nghe thế chủng loại tựa uy hiếp khẩu vị Cũng đặc biệt khó chịu Nàng nhúng mày Thanh dữ lại không phải chúng ta giai cấp địch nhân Nàng là hòa bình từ trước rời đi công ty Càng không có nhằm vào công ty loạn tin nóng. Chúng ta vì cái gì không thể tiếp tục cùng nàng liên hệ ở chung. Nàng nhìn về phía hội nghị bàn đằng trước nam tử, khang tổng, chúng ta không thể cùng thanh dữ liên hệ. Khang luôn là công ty chuyên môn quản người đại diện bộ phó tổng. hắn cười nói, các ngươi chi gian như thế nào liên hệ ở chung cùng công ty không quan hệ, chúng ta càng sẽ không can thiệp. hắn này sẽ đối chữ lan mân cũng rất phiền, nếu có thể cướp được cái kia nhân vật đều không nói, tính nàng chính mình yêu. Nhưng cư nhiên bị từ chức thanh dữ bắt lấy, này liền có điểm hí kịch tính. Hắn phía trước đều cho rằng, chữ Lan Mân dựa vào cường đại bối cảnh có bao nhiêu có thể đâu. Còn tốt là cái kia Nam Tam giác sắc, Thanh Diễu trao đổi cho công ty nghệ sĩ, nếu không rơi xuống người đối diện công ty, không phải may chết. Từ điểm đó thượng xem, Thanh Diễu liền so chữ Lan Mân có cách cục. Mấu chốt Thanh Diễu có thể từ ngô đạo bên kia trực tiếp bắt được nhân vật, vẫn là ngô đạo tự mình phát tin tức thông chi nàng, mà không phải trợ lý, thuyết minh cùng ngô đạo quan hệ không cạn. Loại tình huống này... Công ty sao có thể ngăn cản người đại diện cùng thanh dữ liên hệ, lại không phải choáng váng. Những người khác hiển nhiên cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Còn có người nghĩ, xem ra đến lén nhiều cùng thanh dữ bảo trì liên hệ. Nghe được Khang Tổng nói, đố người đại diện đối chữ Lan Mân đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, chữ người đại diện nếu là đối ta cùng thanh dữ liên hệ trao đổi tài nguyên bất man nói, ngươi có thể đi mặt trên cao ta. Cùng lắm thì, ta trong tay người cũng bị ngươi cấp đi, ta cũng từ chức chạy lấy người là được. Nàng cũng không tin mặt trên người sẽ làm chữ Lan Mân lại đoạt bọn họ người, như vậy ai còn nguyện ý lại dẫn người. Húng chi nàng thúc thúc là cổ đông, nếu là liền nàng mang người đều bị cướp đi, kia nàng cũng trực tiếp chạy lấy người được. Nhưng thật ra đến để phòng chữ Lan Mân ỷ vào bối cảnh cùng cao tầng quan hệ hảo, đoạt công ty tài nguyên, cho nên hôm nay liền đem đối phương mặt mùi dẫm nhất dấm, làm đại gia biết nữ nhân này cho dù có thâm hậu bối cảnh lại như thế nào, tay làm theo dỗi không được như vậy trường. Vào cái này vòng. Nên theo quy tắc trò chơi tới chơi. Chữ Lan Mân bởi vì cô câu nguyên nhân, vẫn luôn đều bị người phủng, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy rất mặt mũi. Nàng trừng mắt nhìn trừng Đỗ người đại diện, ngươi người ta còn trướng mắt đâu. Tiếp theo nàng nhìn về phía Khang Tổng, ta thân thể không quá thoải mái, hôm nay hội nghị ta muốn xin nghỉ. Nàng không nghĩ lưu lại nơi này bị những người này chế dễ ước. Khang Tổng trong lòng đối chữ Lan Mân như vậy tốn không mừng, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, hành, vậy ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. chữ lan mân dẫn theo bao mặt vô biểu tình đứng dậy rời đi phòng họp đỗ người đại diện vẫy môi liền này học xong đỗ người đại diện cùng thanh diễu gọi điện thoại cùng nàng chia sẻ hôm nay làm chữ lan mân mất mặt sự cũng muốn cùng thanh diễu tiếp tục duy trì hảo quan hệ thanh diễu cùng nàng hàn huyên một hồi mới quải điện thoại nàng đương nhiên là cố ý tính thời gian cấp đỗ người đại diện đánh điện thoại mục đích chính là trước mặt mọi người và mặt chữ lan mân vô luận ở địa phương nào chính mình có thực lực mới có thể bị người tán thành nếu là chữ lan mân chẳng những đem nàng người tất cả đều cấp đi còn đem nàng trong tay tài nguyên cũng có thể cấp đi kia ở công ty là có thể hoàn toàn đứng lên uy tín hiện tại thả ra lời nói tới lại không có làm đến bị vả mặt cũng sẽ bị trong công ty người coi khinh cùng sau lưng trào phúng chính là như vậy hiện thực trừ bỏ chữ lan mân ngoại ngụy phương hoài cũng chạy không được thanh dữu không có đoán trước sai người đại diện hội nghị khai xong lúc sau công ty đại bộ phận nghệ sĩ cũng đều đã biết việc này ở ngụy phương hoài đi ngang qua khi vài người cố ý lấy việc này tới châm trọng, Có người còn nói hắn người đại diện khẳng định có thể đem nhân vật này bắt lấy, nhưng hách ca ngày mai liền phải đi ký hợp đồng đâu. Đây là bối chủ kết quả, nếu không nhân vật này khẳng định là người nào đó. Cũng là xứng đáng. Đại gia là một đường nhìn Ngụy Phương Hoài từ công ty tiểu trong suốt, bị thanh dữ khai quật lúc sau đưa tới hôm nay cái này gia vị, cho nên đối hắn phản bội thực khinh bỉ. Ngụy Phương Hoài cũng nghe quan hệ người tốt nói việc này. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, Lại nghe đến mấy cái này người nói, nhịn không được liền muốn đi dối trở về. Lại bị bên cạnh ngải hiểu tô kéo lại. Hoài ca, không cần thiết cùng bọn họ chấp nhận, như vậy ngược lại làm người chế dễ ước. Lúc này nhảy ra đi dối, không phải càng mất mặt sao. Ngụy Phương Hoài nghe được lời này, cũng bình tĩnh không ít, hít sâu một hơi, về sau có bọn họ đẹp. Hắn rất muốn phóng đi chất vấn chữ Lan Mân, nhưng lại nhịn xuống. Rốt cuộc còn muốn dựa đối phương ăn cơm, chẳng những không thể chất vấn, còn chỉ có thể làm bộ không sao cả. Như vậy chữ Lan Mân mới có thể vì hắn tìm càng tốt tài nguyên đền bù. Hắn không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, lựa chọn có đại bối cảnh chữ Lan Mân, hắn cũng không có làm sai. ngày hôm sau, Thanh Duy đi ngô đạo phòng làm việc. Nàng là trước tiên nửa giờ đến. Ở ngô đạo văn phòng ngồi uống trà. Hai người Hàn huyên sẽ ngô đạo nói, lao bà của ta sự có thay đổi lúc sau, ta phía trước hỏi ngươi kia sự kiện, nếu như đi nói, kết quả có phải hay không cũng sẽ đi theo biến. Thanh Duy cười nói, đây là đương nhiên. Nhất tỷ thân thể hảo, ngươi đi ra ngoài 1 2 năm ảnh hưởng cũng không lớn." Nô đạo cười vì nàng trông trà, "Xem ra ngươi tính đến ta muốn đi làm gì?" Thanh Dũ nói, "Ta tính ra ngươi suy nghĩ sự ở phương Tây, ngươi có phải hay không muốn đi phương Tây đóng phim?" Nô đạo lại lần nữa kinh ngạc, khen nói, "Ngươi thật lợi hại." Chuyện này đồng dạng không có tiết lộ đi ra ngoài, cho nên Thanh Dũ không quá khả năng nghe được tin tức. Lần này là nước ngoài danh đạo mời ta cùng nhau chụp một bộ khoa học viễn tưởng thai nạn thiến, bộ phim này chụp hảo. ta cùng hắn đều có hy vọng bắt lấy quốc tế liên hoan phim tốt nhất đạo diễn thưởng hắn cười đúng sự thật cảm thán phấn đấu nhiều năm như vậy cầm như vậy nhiều thưởng nhưng ta nhất nhớ thương vẫn là cái này tốt nhất đạo diễn thưởng thanh dữ cười nói đây là nhất quyền uy cùng hàm kim lượng tối cao giải thưởng chẳng những ngô đạo ngươi nhớ thương các quốc gia nổi danh đạo diễn nhóm cũng đều nhớ thương đâu ngươi lần này yên tâm đi thôi bằng không cũng sẽ tiếp nối trung thân nguyên thân hạnh phúc cùng không hạnh phúc hai đời đều không có nô đạo cùng nước ngoài đạo diễn hợp tác khoa học viễn tưởng thai nạn phiến thành công chiếu tin tức, nghĩ đến đều là bị hắn thân muội muội hố. Nàng dưng một chút nói, ta từ ngươi tướng mạo xem, chuyện này thành hy vọng còn rất đại. Nô đạo nghe được cuối cùng một câu, cười ra tiếng tới, có ngươi những lời này là đủ rồi. Chỉ cần thê tử không có việc gì, hắn vẫn là muốn đi hướng một hướng, tranh thủ bắt lấy trong cuộc đời nhất tưởng lấy cái kia tối cao giải thưởng, đây cũng là đối hắn ngần ấy năm tới nỗ lực khẳng định. Nguyên bản còn ở do dự, Nhưng hiện tại Thanh Dũ nói, cho hắn biết nên như thế nào lựa chọn. chương 245 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 16. chương 245 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 16. Đỗ người đại diện mang theo hách hạo ở trợ lý dẫn dắt hạng, đến văn phòng cửa liền nghe được ngô đạo sung sướng tiếng cười. Hai người đều có chút kinh ngạc, rốt cuộc ngô đạo vẫn luôn cho bọn hắn cảm giác đều là thực nghiêm túc không yêu cười. Đẩy cửa đi vào, hai người liền thấy ngô đạo đầy mặt tươi cười ngồi cùng Thanh Dữu nói chuyện. rất giống là một vị từ ái trưởng bối hai người lập tức khách khí tiếp đón nô đạo hảo nô đạo đối hai người gật gật đầu lại đây ngồi hắn ánh mắt dừng ở hách Hạo thượng phát hiện hắn hình tượng khí chất cùng chính mình điện ảnh nam tam giác xác thực phù hợp đột nhiên tới hứng thú mở miệng hỏi kịch bản ngươi xem qua sao hách Hạo có chút câu nệ cười trả lời ngày hôm qua diễu tỷ đem kịch bản chuyển cho ta lúc sau ta nhìn nô đạo tùy ý chọn kịch bản phía trước một cái đoạn ngăn nói ngươi tới hiện trường biểu diễn một chút này đoạn Ta nhìn xem. Hách hạo trong lòng may mắn, còn hảo ngày hôm qua chính mình nhìn kịch bản, còn nghiền ngẫm nhân vật. Vì thế thực nghiêm túc dựa theo chính mình lý giải biểu diễn một đoạn. Nô Đạo vừa lòng cười nói, hôm qua mới xem kịch bản, hôm nay là có thể có biểu hiện như vậy, thực không tồi. Hán tuy rằng là cho thanh dữ nhân tình nhân vật, nhưng lại cũng hy vọng bị giới thiệu tới người có thể đảm nhiệm, rốt cuộc nhân vật này xuất diễn đối trình bộ kịch tới nói rất quan trọng. Hách hạo thụ sủng nhược kinh, cảm ơn Nô Đạo, ta còn sẽ tiếp tục nỗ lực. Nô đạo đối hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Dữ cười nói, ngươi ánh mắt thực hảo. Vừa rồi Thanh Dữ đã cùng nàng nói, hách hạo không phải nàng mang người, chỉ là một loại tài nguyên trao đổi. Hắn nguyên bản đều không có ôm nhiều ít hy vọng, ai ngờ người này vô luận từ cái kia phương diện đều thực phù hợp hắn đối Nam Tam yêu cầu. Nếu là người này cùng những người khác cùng nhau thử kính, hắn cảm thấy chính mình hẳn là cũng sẽ tuyển hắn. Thanh Dữ cười nói, ta xem qua kịch bản, biết hách hạo các phương diện đều thực thích hợp nhân vật này. nếu không cũng sẽ không hướng ngươi đề cử hắn. nô đạo đối thanh diễu ấn tượng càng tốt ha ha sắc thật thực thích hợp vậy ký hợp đồng đi thuận lợi ký hợp đồng xong đỗ người đại diện cùng hách hạo dẫn theo tâm hoàn toàn buông xuống thanh diễu đưa hai người rời đi hai người đối nàng tỏ vẻ cảm tạ sau đó hai người thấy thanh diễu lại phản hồi Ngô đạo văn phòng càng khẳng định nàng cùng nô đạo quan hệ không cạn đỗ người đại diện cười cảm thán có Ngô đạo nhân mạch như vậy thanh diễu ở điện ảnh vòng tài nguyên về sau sẽ không kém ngụy phương hoài thật là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu Hách hạo cũng đánh tâm nhãn coi thường ngụy phương hoài phản bội hành vi như vậy cũng hảo giữ tỷ cũng có thể sớm một chút thấy rõ bọn họ gương mặt thật ngụy phương hoài còn không có tiểu hồng trước làm người vẫn là tương đối điệu thấp cùng khiêm tốn ở công ty nhân duyên cũng không tồi nhưng lần trước tiểu hồng đến tam tuyến tiếp cận nhị tuyến gia vị sau cả người liền bắt đầu khởi phạm làm bộ làm tịch đối nhân khí cùng gia vị càng thấp công ty nghệ sĩ cũng nhiều ra một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác Bởi vì loại hình cùng đi lộ tương tự, đối hắn càng là lại đoạt tài nguyên lại muốn đánh áp, lúc này mới kết thủ. Bọn họ phía trước cũng chưa nghĩ đến ngụy phương hoài là cái dạng này người, cho nên thanh Dữu nhìn lầm cũng bình thường. Hiện tại kịp thời ngăn tổn hại khá tốt, nếu không chờ đối phương hoàn toàn hướng lên, lại đem thanh Dữu đá đi, nàng thảm hại hơn. đỗ người đại diện tán đồng nói, cũng đúng. Sớm một chút đem bạch nhãn lang nhìn thấu cũng hảo, nếu không đầu nhập càng nhiều cuối cùng bị phản bội thảm hại hơn. thanh dưữ trở lại ngô đạo văn phòng sau lại trò chuyện ngô đạo tân điện ảnh thanh dưữ trả lại cho ngô đạo một ít ý kiến nàng ở cái thứ nhất tiểu thế giới chẳng những cầm mãn quán ảnh hậu còn đầu tư không ít kịch cho nên nói tất cả tại điểm tử thượng cũng làm ngô đạo vui sướng không thôi thâm nhập hàn huyên đi xuống thẳng đến nhiếp như quân gọi điện thoại tới thúc giục lúc này mới chưa đã thèm dừng lại ngô đạo cười mời chờ ta điện ảnh khởi động máy lúc sau ngươi có rảnh liền đi ngồi ngồi cấp điểm ý kiến thanh dưữ gật đầu Không thành vấn đề. Nô đạo giữa chưa cũng có một cái bữa tiệc, cho nên không có cùng đi ăn cơm. Thanh dữ kêu taxi đi cùng nhếp như quân ước hảo nhà ăn. Hai người một bên ăn cơm một bên nói chuyện hiếm. Nhếp như quân cũng kinh hỉ tới rồi, vô luận nàng nói cái gì đề tài, Thanh dữ đều có thể cùng được với, hơn nữa tam quan ý tưởng cùng nàng phi thường phù hợp. Tuy rằng kém hai mươi mấy tuổi, nhưng nàng lại có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, càng nhịn không được muốn đem Thanh dữ dẫn cho rằng tri kỷ. Màu cơm nước xong. Nhếp như quân nhớ tới bằng Hưu gọi điện thoại tới sự vì thế giống như là nhắc nhở giống nhau cùng Thanh Dữu nói Thanh Dữu cũng không ngoài ý muốn người bằng hưu chất nữ coi trọng ta mang người cho nên xem ta không vừa mắt gần nhất chẳng những đi chúng ta công ty đương người đại diện còn đem ta mang ba cái nghệ sĩ đều đoạn lần này làm nàng cô cô tìm người muốn nhân vật không có gì bất ngờ xảy ra cũng là cố ý tới cùng ta đoạn ngày hôm qua Thanh Dữu rời đi sau nô đạo đã làm người cha xét Thanh Dữu sự đã biết nàng gần nhất phát sinh trả huống đồng thời cũng nói cho thế tử bởi vậy nhiếp như quân cũng biết việc này tối hôm qua nghe nói sau còn thực tức giận thật không nghĩ tới ta kêu bằng hữu chất nữ như vậy ủy thế hiếp người tính tình ác liệt nàng tối hôm qua mang theo phù ngủ chẳng những không có làm ác mộng thế nhưng liền mất ngủ đều hảo nhận định thanh dữu là chính mình ân nhân cứu mạng mà chữ huệ cầm cùng nàng chỉ là quan hệ thượng nhưng bằng hữu đối phương còn thiếu quá nàng nhân tình cho nên ở ân nhân cứu mạng cùng bằng hữu bình thường chi gian nàng tự nhiên lựa chọn người trước. Vì thế ít có mang theo cường thế nói, thanh dữ, về sau ngươi nếu là tái ngộ đến như vậy sự, có thể trực tiếp tới nói cho ta, ta giúp ngươi làm chủ. Nàng biết thanh Dữu là cái không có bối cảnh cô nhi, cho nên nàng nguyện ý vì chính mình thích cô nương kiêm ân nhân cứu mạng chống lưng. Nhà nàng công ty tuy rằng hiện tại không có chữ huệ cầm công ty phát triển hảo, nhưng luận khởi nhân mạch tới, nàng lại hiếu thắng quá đối phương rất nhiều. Rốt cuộc nhà nàng là nhãn hiệu lâu đời hảo môn thế gia, chữ huệ cầm lại là này một thế hệ mới phát nhanh nàng cương điệu ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình bằng không ta đều sẽ đi theo không cao hứng thanh dữu dở khóc dở cười người yên tâm ta khẳng định sẽ không ủy khuất chính mình nếu muốn hỗ trợ ta sẽ không cùng ngươi khách khí nhiếp như quân gật đầu này liền đúng rồi hai người cơm nước xong nhiếp như quân lại lôi kéo thanh dữu đi đi dạo xe phố dạo xong lúc sau nhiếp như quân còn tưởng mời thanh dữu cùng nhau cơm chiều bất quá hoác tinh thần lại tới đón người Chỉ có thể từ bỏ. Hoặc tinh thần lái xe mang Thanh Dữu trực tiếp đi chính mình công ty. Lên xe sau, cầm một chồng tư liệu cấp Thanh Dữu Đây là chúng ta công ty còn không có người đại diện, hoặc là người đại diện đảo tới sau lại ném ở một bên mặc kệ nghệ sĩ, ngươi nhìn xem có hay không muốn Không đúng sự thật, kia chúng ta liền đi bên ngoài đảo. Hắn biết nhà mình Diễu Diễu không thích đoạt người khác, cho nên công ty mấy người kia khí cùng giả vị cũng không tệ lắm nghệ sĩ, hắn không có đặt ở tư liệu. Hảo! Thanh Dũ tiếp nhận tư liệu, ngồi ở ghế phụ vị thượng liền lật xem lên. Chờ đến công ty ngầm bãi đô xe, nàng đã xem xong tư liệu, cũng đơn độc lấy ra mấy phân đặt ở trong tay. Này mấy người từ tư liệu thượng xem, ta cảm thấy còn có thể. Chờ tiến vào công ty lúc sau, ta lại quan sát hạ nhìn xem, chọn lựa ba người mang. Nàng chuẩn bị chọn ba gã cùng mục tiêu vũ ba người đi cùng loại lộ tuyến nghệ sĩ, sau đó bồi dưỡng lên cùng chữ Lan Mân bốn người đấu võ đài. Như vậy mới có đối lập. mới có thể hoàn thành nguyên thân muốn trả thù nguyện vọng. hoặc tinh thần cười nói, Hảo, liền xem nào ba người may mắn như vậy bị ngươi lựa chọn. Bị diu dữ dữu lựa chọn người thực may mắn, thỏa thỏa phải bị mang phi nằm thắng. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân hôm nay trở về vãn liền mới viết xong, ngày mai tranh thủ ban ngày chịu thời gian viết xong phát, thứ tư tuần sau bắt đầu đổi mới thời gian hẳn là liền có thể ổn định. mươi 246 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 17. Chương 246 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 17. Tinh thần ngu nhạc hiện tại quy mô không tính đại, nhưng cũng đã hoàn toàn ở giới giải trí đứng vững góc chân. Hoắc Tinh Thần trên mặt đất đoạn không tồi cao Úc, thuê hai tầng lâu dùng để làm công. Vào công ty, mọi người xem đến Hoắc Tinh Thần sôi nổi đứng lên tiếp đón. Nhìn về phía Thanh Dữu ánh mắt mang theo tò mò cùng suy đoán, trừ bỏ công ty có người đại diện nhận ra Thanh Dữu tới, những người khác trước kia cũng chưa gặp qua nàng. Chờ hai người vào Hoắc Tinh Thần văn phòng. Đại gia liền nhịn không được bắt quái lên. Vừa rồi đi theo hoác tổng đại mỹ nhân là ai? Tân đảo tới nghệ sĩ sao? Hẳn là mới đảo đến tân nghệ sĩ đi, trước kia đều không có gặp qua. Này dung mạo dáng người cùng khí chất thật là tuyệt, có thể ăn một đại sóng nhan phấn. Hơn nữa nhìn cái mặt, không giống như là đậu quá, muốn thật là thiên nhiên mỹ nữ, bằng vào gương mặt này nói không chừng đều có thể hồng. Chẳng lẽ hoác tổng tưởng tự mình mang? Một người người đại diện nghe được bọn họ nói, không khỏi bật cười. các ngươi suy nghĩ nhiều nàng cũng là người đại diện không phải nghệ sĩ đâu một khắc danh người đại diện vuốt cằm nói đừng nói thanh dữ hảo hảo trang điểm một chút này nhan giá trị hoàn toàn không thua với giới giải trí đỉnh cấp tiểu hoa a trước kia nàng ăn mặc đều thực tố liền trang đều không thế nào họa, tóc cũng thường xuyên khoác cố ý đem mặt chắn đi không ít cộng thêm mang mắt kính thực không chấp mắt bọn họ cũng là trước hai ngày ở người đại diện vòng một cái trong đàn nhìn đến có người phát nàng hiện tại ảnh chụp, lúc này mới nhận ra tới Nàng hiện tại đổi cái giả dạng, hoàn toàn chính là long trời lở đất làm người trước mắt sáng ngời. A, nàng chính là cái kia bị đoạt thủ hạ nghệ sĩ người đại diện. Cái nào? Mang ra mục đỉnh lưu cùng Ngụy Phương Hoài, ngải hiểu tô cái kia thanh dữ. A, nguyên lai like là nàng. Nàng đây là muốn đi ăn máng khác tới chúng ta công ty. Đi theo Hoắc tổng cùng nhau tới công ty, 89 phần 10 muốn đi ăn máng khác lại đây đi. Nghe nói trên tay nàng tài nguyên không ít, nô đạo kia bộ tân điện ảnh nam tam rất sắc. chính là nàng giúp hách hạo bắt được nàng hẳn là rất có năng lực ta xem qua nàng phát làm sáng tỏ với bù đối mục đỉnh lưu ba người tài nguyên phân phối chẳng những thực hợp lý hơn nữa hơn phân nửa đều là nàng chính mình đi tranh thủ tới nghe nói vài cái công ty cùng phòng làm việc đều đối nàng tung ra cành ô liu không nghĩ tới bị chúng ta công ty tệ hồ hoặc tổng phía trước không thế nào quản công ty từ hai nạn xe cộ lúc sau đột nhiên sấm rền gió cuốn chỉnh đốn nổi lên công ty thanh dự hẳn là chính là chính hắn đào tới xác thật Xem hoác tổng bộ dáng, hẳn là tưởng chính mình hảo hảo quản quản chúng ta công ty. Cũng nên quản quản, phía trước kia ai quản lý thời điểm, liền ái dùng người không khách quan, mấy cái bộ môn chủ quản tất cả đều là nàng người, công ty tài nguyên cũng đều chỉ cho bọn hắn người tạp. Cho nên mấy ngày hôm trước hoác tổng tới công ty, đem kia ai người tất cả đều sa thải, cảm giác thật là đại khoái nhân tâm. Tuy rằng đại khoái nhân tâm, nhưng những cái đó bị sa thải người lại mang đi bọn họ bồi dưỡng ra một vài tuyến nghệ sĩ đi ăn mắng khác. Chúng ta công ty cũng nguyên khí đại thương. Không ít người đều thực lo lắng, như thế, cũng không biết công ty lúc sau phát triển phương hướng cùng tiền cảnh như thế nào. Nếu thanh dữ bị hoác tổng đào tới, hoác tổng có thể hay không làm nàng mang công ty những cái đó nhiệt độ nhân khí cao. Muốn cho mang nói, không phải cũng muốn cùng mặt khác người đại diện đoạt người. Cái này khó mà nói, chờ xem sẽ biết. Thanh dữ đã đến, làm không ít người tâm tư đều di động lên. Người đại diện nhóm sợ nàng đoạt người đoạt tài nguyên. 18 tuyến có hơn tiểu trong suốt nghệ sĩ lại đều nghĩ có thể hay không làm nàng mang. hoặc tinh thần văn phòng. Thanh hữu dùng hắn máy tính, nhìn nhìn nàng tuyển ra tới mấy người diễn quá điện ảnh kịch cùng thượng quá tổng nghệ, cùng với cha xét xem xét này mấy người có hay không cái gì điểm đen. Sau khi xem xong, nàng đại khái xác định ba người. Trước từ hồ sơ lấy ra một phần tư liệu. Nàng đối Hoắc tinh thần hỏi, người này người đại diện hoàn toàn mặc kệ hắn. Sương Ngọc Hủ, Học viện Điện ảnh Tốt nghiệp Chính Quy Xuất Thân đã từng cùng mục tiêu vũ tham gia cùng đương thần tượng luyện tập sinh tuyển tú tiết mục lúc ấy vẫn là mục tiêu vũ lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhân khí lưu lượng thậm chí càng cao một bậc chỉ tiếp ở trận chung kết khi lại lui tái nghe nói là trong nhà xảy ra chuyện tuy rằng không có thành đoàn xuất đạo nhưng nửa năm sau lại diễn một bộ thanh xuân phim thần tượng phát hỏa nhưng một lần là nổi tiếng lúc sau lại đột nhiên bắt đầu yên lặng không có lại tham diễn điện ảnh kịch cũng không có tham gia tổng nghệ thanh giữ trong trí nhớ Lúc ấy mục tiêu vũ nhìn đến sư Ngọc Hủ một lần là nổi tiếng rất khó chịu, sau lại đối phương yên lặng đã không có cái gì bằng nước, lại vui sướng khi người gặp họa. Nói sư Ngọc Hủ tính cách không thảo hỉ, khẳng định là đắc tội với người bị chèn ép. Thanh dữ xem xong công ty nghệ sĩ tư liệu, lại nhìn sư Ngọc Hủ diễn diễn, ngoại hình dáng người cùng khí chất đều thực xuất chúng, kỹ thuật diễn tuy rằng còn có chút gây nô, nhưng lại không tính kém, đáng làm không gian rất lớn. Nàng cảm thấy sư Ngọc Hủ, Là nhất thích hợp bồi dưỡng lên cùng mục tiêu vũ đấu võ đài người được chọn. hoặc tinh thần phía trước không có như thế nào quản công ty, cho nên cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Làm hắn mới vừa đề bật lên, chuyên môn quản người đại diện bộ môn chủ quản lại đây. Bàng chủ quản thực mau tới văn phòng. hoặc tinh thần làm hắn ngồi xuống, đem trên tay tư liệu đưa qua, người này như thế nào bị công ty tuyết tàng. Bàng chủ quản tiếp nhận tư liệu vừa thấy, liền minh bạch. Hắn không có đi loanh quanh, phía trước phó tổng bằng hữu coi trọng hắn. Hắn người đại diện mang theo hắn đi ra ngoài bồi rượu, hắn không đồng ý cùng đối phương, đã bị phó tổng liên hợp người đại diện tuyết tảng. Bằng không nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Phó tổng cái kia bằng hữu, là trong giới có tiếng sản xuất, sau lưng còn có một cái đầu tư đoàn đội. Sư Ngọc Hủ căn bản đắc tội không nổi, cho nên tinh đổ cơ hổ tương đương xong rồi. Hắn lại tiểu tâm ngắm hoác tinh thần liếc mắt một cái nói, hắn người đại diện trước hai ngày, cũng bị ngươi cùng nhau khai trừ rồi. Hoác tinh thần cao mày. Hắn đương nhiên biết bàng chủ quản nói phó tổng chính là hắn biểu muội, Không nghĩ tới kia nữ nhân chẳng những ở công ty đem đại bộ phận cao tầng đổi thành nàng chính mình người, đối nghệ sĩ tài nguyên phân phối phi thường không công bằng, thế nhưng còn đi đầu dẫn mối. Cái này làm cho hắn đều tưởng há mồm mắng chửi người. Hắn lại đem thanh dữu tìm ra mặt khác hai phần tư liệu, đưa cho bảng chủ quản, này hai người đâu? Là tình huống như thế nào? Bàng chủ quản cũng biết này hai người tình huống. Lộ tử tích đắc tội phó tổng tiểu bạn trai. Hắn người đại diện không lâu trước đây đi ăn mắng khác, mặt khác người đại diện không dám tiếp hắn, cho nên liền thuộc về nuôi thả trạng thái. Hắn hợp đồng còn có 3 năm, hắn cũng không có tiền chủ động giải ước. Thời anh là 4 năm trước hồng cực nhất thời tiểu hoa, nhưng ở nhất đương hồng thời điểm lui vòng kết hôn, hắn lao công năm trước bị đến trảo suất quỹ, nàng quyết đoán ly hôn. Nhưng nàng kết hôn thời điểm, phép liền sói mòn rất nhiều, còn có không ít phan biến anti. Hiện tại trở về giới giải trí, công ty cũng rất khó vì nàng tìm được định vị. Tuy rằng nàng nhìn như còn rất có danh tiếng, đi ra ngoài đại gia cũng biết nàng là ai, nhưng vô luận tổng nghệ vẫn là điện ảnh phương diện, cũng chưa người nguyện ý cùng nàng hợp tác. Với lúc nàng tiến công ty thêm xong hợp đồng sau, nàng người đại diện lại đột nhiên lui vòng, hiện tại cũng thuộc về ở công ty nuôi thả trạng thái. Hắn nghĩ nghĩ bổ sung một câu, chuyện này, chúng ta đều suy đoán nàng khả năng bị chồng chức cùng bằng hữu liên thủ hố. Mang nàng tiến công ty người đại diện là nàng bằng hữu, Nhưng người nọ lui vòng lúc sau lại bị chụp đến cùng nàng lão công cùng nhau ăn cơm đi ra ngoài chơi. Hoác tinh thần nghe sau này ba người tình huống, quay đầu nhìn về phía thanh dữ, dữ dữ, ngươi thấy thế nào? Chương 247 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 18. Chương 247 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 18. Bàng chủ quản nghe được hoác tinh thần đối thanh dữ xưng hô, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thật không nghĩ tới thanh dữ vị này người đại diện chẳng những cùng nô đạo giao hảo. Thế nhưng cùng bọn họ tổng tài quan hệ cũng như vậy thân cận, này đều kêu thượng Dư Dư hữu Hắn cũng xác định, Thanh Dư thật muốn tới bọn họ công ty đương người đại diện. Thanh Dư đối bảng chủ quản nói sự cũng không ngoài ý muốn. Nếu không ra này đó cái gì vấn đề, bình thường dưới tình huống, nàng chọn lựa ra tới này ba người hẳn là đều có lửa lớn chi tướng. Nàng mới vừa dùng máy tính tra xét, cũng không có phát hiện ba người có cái gì nhân phẩm bại hoại phương diện điểm đen. Vì thế mở miệng nói. Ta đối bọn họ ba người nhưng thật ra đều rất cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không biết bọn họ có hay không cùng ta ý đồ, cho nên ta tưởng cùng bọn họ đơn độc tâm sự. Nghe được Thanh Dũ nói, hoắc tinh thần cũng không kinh ngạc, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng bảng chủ quản trên mặt lại nhịn không được lộ ra giật mình biểu tình. Xét thấy Thanh Dũ cùng hoắc tổng quan hệ, hán nghị nghị vẫn là nhắc nhở nói, này ba người nhưng không hảo mang, đặc biệt là thời anh cùng sư Ngọc Hủ như vậy. Thời anh chẳng những quá khí, có điểm đen. còn có hào môn lão công chèn ép muốn phiên hồng cơ bản không diễn sương ngọc hủ ở bên ngoài cũng thuộc về bị phong sắt trạng thái rất khó nhận được tài nguyên đến nỗi lộ tử tích tuy rằng hoác tổng mấy ngày nay đem công ty đại thanh tẩy một phen nhưng hắn này một hai năm cũng bị chèn ép tàn nhẫn không có bất luận cái gì thông cáo nghệ sĩ không có tỷ lệ lộ diện thời gian dài không xuất hiện ở màn hình quang trước mặt dần dần cũng liền sẽ bị mọi người quên đi huống chi sương ngọc hủ cùng lộ tử tích phía trước nhân khí còn không có ổn định đã bị đánh rơi xuống, ở cái này trong vòng đi xuống dễ dàng, đi lên đã có thể khó khăn. Bởi vậy này ba người hiện tại thuộc về công ty người đại diện nhóm, ai đều không nghĩ tiếp phòng tay khoai lang. Thanh Dữu biết bằng chủ quản ý tứ, nàng tự tin cười cười, không hảo mang không phải mới có khiêu chiến sao. Hoặc tinh thần tán đồng, chính là, quá hảo mang theo, đối dữu dư dưu ngươi tới nói không thú vị. Ngươi có thể lựa chọn bọn họ, thuyết minh bọn họ khẳng định không kém, có bạo hỏa tiềm chất. Hắn vừa rồi cũng đi theo dữ dữ nhìn ba người tư liệu cùng biểu hiện, lấy hắn đệ nhất thế ảnh đế chuyên nghiệp ánh mắt xem, ba người sắc thật không tồi. Hắn đối bàng chủ quản nói, ngươi phân biệt đem ba người gọi tới tâm sự. Bàng chủ quản, cũng không biết thanh dữ có phải hay không bị phía trước kia ba người bối thứ thứ choáng váng, cư nhiên sẽ sinh ra loại này ý tưởng cùng xúc động. Càng đáng sợ chính là, hoặc tổng cư nhiên lộ ra vẻ mặt so thanh dữ còn tự tin bộ dáng. Hắn đem tưởng lời nói nuốt đi xuống, gật đầu, hảo. Ta đây gọi điện thoại thông chi bọn họ tới. Hắn lấy ra di động gọi điện thoại, trước thông chi sư Ngọc Hủ. Sư Ngọc Hủ này sẽ vừa lúc ở công ty, hắn khiến cho đối phương trực tiếp tới tổng tài văn phòng. Lộ tử tích cùng thời anh không ở công ty, hai người một cái ở nơi khác, một cái hài tử sinh bệnh muôn chiếu cố, hôm nay đều tới không được. Nhưng nghe đến hắn thông chi, hai người lại đều tỏ vẻ sẽ mau chóng chạy tới. Dưới lầu, sư Ngọc Hủ quải xong điện thoại, trên mặt lộ ra cái có điểm ngốc biểu tình. Hắn không biết bàng chủ quản vì cái gì muốn cho chính mình lập tức đi tổng tài văn phòng. Hắn nhưng thật ra biết gần nhất mấy ngày hoác tổng đột nhiên phát huy, đem công ty đại thành tẩy một lần. Công ty cao tầng, người đại diện cùng nghệ sĩ đi rồi không sai biệt lắm một nửa. Hắn không khỏi lo lắng, chẳng lẽ công ty tưởng cùng chính mình giải ước. Kia nữ nhân hiện tại còn không buông tha hắn, càng ở trong vòng thả ra tin tức, nếu ai cho hắn tài nguyên, ai chính là cùng nàng đối nghịch. Sư Ngọc Hủ thực thích diễn kịch, cho nên chẳng sợ bị tuyết tàng. cũng vẫn luôn đều không có từ bỏ. Hiện tại nếu là công ty tưởng giải ước, hắn lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngay sau đó tự dễ cười cười, muốn thật giải ước nói, không có bối cảnh chính mình lại có thể làm sao bây giờ. Chỉ có cáo biệt ngộng tưởng rời đi cái này vòng đi. Hắn đi ra ngoài, ở trên đường nghe người ta nói chuyện phiếm nhắc tới thanh dữ khả năng sẽ đi ăn máng khác tới công ty. Đối thanh dữ, hắn là biết đến. Năm đó đối phương liền chịu thương chịu khó bồi ở mục tiêu vũ bên người, cho hắn để lại không cạn ấn tượng. tiếp theo trở thành mục tiêu vũ người đại diện cũng đem đối phương đưa tới đỉnh lưu vị trí gần nhất trong giới lớn nhất đề tài cũng là thanh diệu bị kia ba người bối thứ sự phía trước còn có không ít người suy đoán thanh diệu sẽ đi một nhà khác đại giải trí công ty không nghĩ tới cư nhiên bị bọn họ hắc tổng đào tới hắn tiếp theo lát đầu nay cùng chính mình giống như cũng không có gì quan hệ liền tính thanh diệu tới công ty hẳn là cũng sẽ bị phân phối mang đang ở bay lên không gian nghệ sĩ hoặc là rất có tiềm lực tân nhân đi Nghĩ nghĩ liền đi tới tổng tài văn phòng cửa, hắn giơ tay gõ gõ môn. Nghe được một người tuổi trẻ thanh âm, tiến vào, Hắn đẩy cửa đi vào đi, liền thấy trên sofa ngồi ba người. Hoác tổng, bang chủ quản cùng thanh dữ. Hắn đối thanh dữ có ấn tượng, đã từng mục tiêu vũ tuyển tu khi, nàng lấy trợ lý thân phận bồi tại bên người. Hắn trong lúc vô ý nhìn đến quá nàng chắt đuôi ngửa gỡ xuống mắt kính khi bộ dáng, Lúc ấy còn nghĩ, thanh dữ này nhan giá trị chính mình xuất đạo đều hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện tại nhìn đến nàng ăn mặc thời thượng, trang dung tinh xảo bộ dáng, càng khẳng định chính mình phía trước ý tưởng. Bất quá hắn thực mau thu liễm khởi này đó ý tưởng, lễ phép cười tiếp đón, hoác tổng hảo, bàng chủ quần hảo. Lại đối thanh Dữu đầu đi một cái tươi cười. Hoác tinh thần chỉ chỉ đối diện không vị, lại đây ngồi. xương Ngọc Hủ ngồi xuống sau, hoác tinh thần cũng không đi loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói, ta và ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là một người ưu tú người đại diện thanh Dữu Từ hôm nay trở đi tương lai chúng ta công ty công tác. Ta đem công ty nghệ sĩ tư liệu cho nàng tuyển, nàng chọn chúng ngươi, cho nên hiện tại kêu ngươi đi lên mục đích, chính là nàng muốn cùng ngươi tâm sự. Nếu thích hợp, ngươi cũng nguyện ý nói, kia về sau ngươi liền từ Thanh Dữu đến mang. Sương Ngọc Hủ nghe được lời này sau, cả người đều hoàn toàn ngốc lăng ở. Hắn chỉ chỉ chính mình, mang theo vài phần không xác định hỏi, chọn chúng ta. Thanh Dữu xem hắn bộ dáng này, bật cười nói, đúng vậy. Ngươi đây là đối chính mình có bao nhiêu không tự tin đâu. Sư Ngọc Hủ nhìn về phía nàng, không có gì do dự hỏi, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi hiểu biết quá ta tình huống sao. Hắn tiếp theo cười khổ, ta ở trong vòng tình huống, cơ hồ tương đương bị phong sát. Tuy rằng rất muốn tiếp tục diễn kịch, nhưng hắn cũng không nghĩ hại người khác. Thanh dữ nghe được lời này, liền biết chính mình không chọn sai người. Này nếu là đổi thành tiêu ba cái bạch nhãn lang, che giấu phía trước điểm đen đều không kịp đâu, sao có thể còn chủ động nói ra. càng lộ ra một bộ ta sợ hại ngươi bộ dáng. Thanh dữ cười nói, ta lựa chọn ngươi, đương nhiên hiểu biết quá tình huống của ngươi. từ hôm nay trở đi, công ty sẽ không lại tuyết tàng ngươi. Nàng dừng một chút, không thèm để ý lại nói, đến nỗi bị phong sát sự, chúng ta vì cái gì muốn nghe nàng. Nàng ở trong vòng tuy rằng có điểm địa vị, nhưng không đại biểu có thể một tay che trời. Mấy vấn đề này, ngươi theo ta lúc sau, cũng không cần đi quản ta đều sẽ giải quyết. Một cái đủ tư cách người đại diện, Đương nhiên phải vì nghệ sĩ đi bãi bình những việc này, làm hắn không có nỗi lo về sau toàn thân tâm đầu nhập đến diễn nghệ sự nghiệp đi. Sư Ngọc Hủ thật không nghĩ tới Thanh Dữ sẽ nói như vậy, trong lòng nhịn không được sinh ra ti ấm áp. Bị tuyết tàng phong sát 2 năm, hắn thật là thể nghiệm xong rồi trong vòng nhân tình ấm lạnh, này vẫn là lần đầu tiên có người nói cho chính mình, đừng sợ, ta sẽ vì ngươi giải quyết. Sư Ngọc Hủ thấy Thanh Dữ là nghiêm túc, hắn cũng không phải cái làm ra vẻ người, nếu ngươi nguyện ý mang ta. ta đương nhiên rất vui lòng trở thành ngươi nghệ sĩ thanh diễu đối hắn vươn tay cười nói kia hợp tác vui sướng sư ngọc hủ mang theo vài phần ngốc cùng kích động cùng nàng nắm tay hợp tác vui sướng hiện tại công ty làm việc hiệu suất rất cao hoắc tinh thần thực mau làm người định ra hợp đồng thanh diễu cùng sư ngọc hủ cùng nhau ký Xong việc sau hoắc tinh thần dùng công ty với bổ đã phát cái hoan nên gia nhập hợp tác vui sướng người bù, cũng thanh diễu thanh diễu cũng trở về một cái hợp tác vui sướng người bù, cũng công ty tiếp theo dùng di động chụp một chương sư ngọc hủ gành chụp thực mau tinh tu xong chính mình đã phát một cái về bù thanh thanh dữu tử v đến sao trời ngày đầu tiên lựa chọn cái thứ nhất tiểu đồng bọn cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng Sương ngọc hủ v phía dưới phụ thượng sư ngọc hủ tràn ngập collagen nguyên khí tràn đầy soái khí nửa người chiếu hơn nữa chú ý sư ngọc hủ về bù Sương ngọc hủ không nghĩ tới thanh dữu làm việc cũng như vậy sấm rền do cuốn, lập tức hồi quan cùng đã phát về bù Sương ngọc hủ v Cảm ơn Dữu tỷ lựa chọn ta, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Thanh Thanh Dữu tử. Thanh Dữu liên tiếp phát hai điều gẩy bổ vừa ra, lập tức tạc vòng. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 248 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 19. Chương 248 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 19. Trong vòng người, đối Thanh Dữu phát hai điều gẩy bổ đều thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng chẳng những đi tinh thần ngu nhạc con sẽ chủ động chọn sư ngọc hủ mang mọi người đều biết tinh thần ngu nhạc là hoác gia thiếu gia khai công ty nhưng công ty tiến vào quỹ đạo lúc sau hắn ngược lại lười nhác không yêu quản này dẫn tới tinh thần ngu nhạc hiện tại chỉ có thể xem như một cái trung loại nhỏ giải trí công ty phát triển tiềm lực cũng không phải như vậy lại đặc biệt là hoác tinh thần báo nổi gần nhất đột nhiên rửa sạch một đám cao tầng đi ra ngoài một đám người đại diện cùng nghệ sĩ công ty tình huống liền càng là kham ưu thanh giữ qua đi Tiền đồ cũng là cái không biết bao nhiêu. Hùng chi nàng cư nhiên còn tuyển cái không quá khả năng đỡ đến lên người. Trong vòng đại đa số người đều biết, Sư Ngọc Hủ đắc tội trong giới vị kia nổi danh nhà làm phim, rốt cuộc đối phương cố ý thả ra quá tin tức, muốn phong sát Sư Ngọc Hủ. Nếu không lấy hắn điều kiện, không đến mức từ phim thần tượng Bạo Hồng đến bây giờ không có tiếng tăm gì. Trong giới người đại diện đều biết Sư Ngọc Hủ là hạt giống tốt, nhưng đại đa số người lại không quá dám đắc tội tên kia nhà làm phim, cho nên không nghĩ tới muốn hắn. Cho dù có dám đắc tội tên kia nhà làm phim người đại diện, cũng cảm thấy không cần phải vì một cái xương ngọc hủ đi cố tình đắc tội người nọ. Bởi vậy hiện tại Thanh Dữu đột nhiên tới như vậy vừa ra, làm mọi người đều có điểm đốc, thật sự là quá ngoài ý muốn. Càng sâu đến có người đại diện hoặc là nghệ sĩ lén ở bên nhau nói, cảm thấy Thanh Dữu điên rồi. Thanh Dữu nguyên lai like nơi Càn hương giải trí công ty. Mục tiêu vũ ngồi ở chính mình công tác gian, ánh mắt thiên lặng nhìn di động thượng người bổ tin tức. Sắc mặt khó coi không được. trợ lý ở bên cạnh nhìn cũng biết hắn lúc này tâm tình cực độ không tốt không dám chủ động mở miệng một lát sau mục tiêu vũ cười lạnh thanh dữ đầu góc ra vấn đề đi cư nhiên lựa chọn sư ngọc hủ thanh dữ tuyển người mang không phải làm hắn tức giận điểm tuyển sư ngọc hủ mới là hắn nhịn không được khí giận lúc trước ở kia đương luyện tập sinh tuyển tú trong tiết mục sư ngọc hủ vẫn luôn đều đẹ nặng hắn một đầu hắn cùng đối phương quan hệ cũng không tốt sau lại sư ngọc hủ có việc không có tham gia cuối cùng trận chung kết mà hắn xê vị xuất đạo Nhưng kia đoạn thời gian tổng hội nghe người ta nói, nếu không phải Sư Ngọc Hủ lui tái, xê vị rất có thể liền không tới phiên hắn. Cái này làm cho hắn thực chán ghét Sư Ngọc Hủ. Mà Thanh Dĩu rõ ràng biết hắn chán ghét Sư Ngọc Hủ, đến tân chủ nhân sau cư nhiên cái thứ nhất liền tuyển Sư Ngọc Hủ mang, đây là minh cùng hắn đối nghịch, làm hắn đặc biệt khó chịu. Còn làm hắn trong lòng không thoải mái chính là, từ sự tình lần trước kết thúc, Thanh Dĩu rời đi công ty sau, không còn có liên hệ quá hắn. Hắn trong lúc nhất thời còn thực không thói quen. Không có người mỗi ngày vì hắn chuẩn bị tốt tăng cơm, không có người mỗi ngày phát huệ chặt làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi chú ý thân thể, không có nhân vi hắn trước đem hết thể đều cẩn thận an bài hảo. Chữ Lan Mân lần đầu tiên đương người đại diện, lại là mới nhập hành, rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết, càng sẽ không hạ mình tự mình đi vì hắn làm những việc này. Cho nên hắn gần nhất mấy ngày, trong lòng luôn là có chút trống trơn. Trợ lý ngượng ngùng cười cười, đúng vậy, cũng không biết giữ tỉ nghĩ như thế nào. Bọn họ cũng vô pháp lý giải thanh giữ cách làm. Sao trời công ty lại không phải không có tân nhân, cư nhiên chạy tới mang một cái bị phong sát. Mục tiêu vũ lại cười lạnh một tiếng, ta liền xem nàng về sau như thế nào khóc. Như vậy cũng hảo, thanh dữ mang sau khi thất bại, liền chính mình lui vòng. Tương lai cũng sẽ không lại có người lấy nàng ra tới nói sự. Trên lầu chữ Lan Mân văn phòng. Chữ Lan Mân nhìn lấy bù tin tức. Rồi tay điểm điểm sư Ngọc Hủ kia bức ảnh, trên mặt lộ ra khinh thường bộ dáng, thanh dữ. xem ra ngươi ánh mắt cùng trình độ cũng bất quá như thế nàng vẫn luôn chờ thanh diễu phát chiêu cư nhiên liền này con tưởng cùng nàng đấu võ đài thật là cười chết nàng tinh thần ngu nhạc. thanh diễu tiếp vài cái điện thoại đều là làm nàng thận trọng suy xét nàng chỉ cảm thấy buồn cười đây là đều cảm thấy nàng sẽ chơi xong kia nàng còn liền phải đem sư ngọc hủ mang ra tới làm mọi người xem xem hơn nữa chờ nàng tuyên bố muốn mang mặt khác hai người sau phỏng chừng đến ở lại tạc vòng đúng lúc này thanh diễu di động lại vang lên vừa thấy là đỗ người đại diện nàng tiếp lên đỗ người đại diện đi thẳng vào vấn đề hỏi thanh diễu ngươi thật muốn mang sư ngọc hủ thanh diễu nói ta đều phát thuệ bù, còn có thể có giả đỗ người đại diện không nhịn xuống nhắc nhở ngươi biết hắn ở trong giới bị phong sát sự sao thanh Dữ ngữ khí mang theo vài phần không sao cả biết ta kia thì thế nào muốn chính là như vậy kích thích đỗ người đại diện nàng xem thanh diễu phỏng trừng là bị phía trước sự kích thích choáng lại khuyên vài câu nghe thanh diễu thái độ vẫn là như vậy kiên định nàng thở dài hành đi vẫn là ngươi sẽ chơi thanh diễu cười nói cảm ơn khích lệ ngươi phía trước đáp ứng ta danh lệch có thể đem tên báo lên rồi đỗ người đại diện đã đoán được ngươi muốn cho sư ngọc hủ đi tham gia cái kia chân nhân tú thanh diễu nói đúng vậy hắn rất thích hợp đỗ người đại diện mang theo tràn đầy bất đắc dĩ hành đi ta đi câu thông cần phải giúp ngươi bắt được cái này danh lệch thanh diễu cười nói đà tạ Đố người đại diện cười nói, hẳn là. Sau đó nàng liền đi cuốn lấy vị kia đồng học, năn nỉ ý ôi mới đưa Sư Ngọc Hủ tên bỏ thêm đi lên. Xác định gia nhập khách quý danh sách sau, Thanh Diễu thực mau cùng tiết mục tổ lấy được liên hệ. Sau đó nàng cấp Sư Ngọc Hủ gọi điện thoại, ta giúp ngươi an bài một quân sự chân nhân tú tổng nghệ, ngươi chuẩn bị hạ, ngày mai chúng ta qua đi ký hợp đồng. Sư Ngọc Hủ đều ngốc, hắn thật không nghĩ tới Thanh Diễu nhanh như vậy liền vì chính mình an bài công tác. Hắn không có hỏi nhiều. cảm ơn dữ tỷ ngày hôm sau thanh giữ mang theo sương ngọc hủ đi đem ước ký trở lại công ty sau nàng đối sương ngọc hủ nói này đương tổng nghệ nếu biểu hiện hảo là thực có thể làm người xem có hảo cảm cùng hốt phấn còn có một tháng mới bắt đầu thu cho nên kế tiếp một tháng ta sẽ vì ngươi an bài cao cường độ huấn luyện ngươi có thể tiếp thu sao nàng cương điệu nếu muốn đi chúng ta liền phải biểu hiện đến tốt nhất sương ngọc hủ gật đầu nói ta không thành vấn đề ta nghe dữ tỷ an bài Nghĩ nghĩ hắn bổ sung một câu, ngươi yên tâm, ta không sợ chịu khổ. Mấy năm nay nhiều hắn ăn không ít đau khổ, nhất không sợ chính là chịu khổ, mà là sợ không cơ hội. Thanh dữ thực vừa lòng thái độ của hắn, ta hy vọng ngươi không cần đem nó chỉ coi như một cái tổng nghệ xem, mà là hảo hảo đi thể nghiệm một chút, cái loại này vinh dự cùng tự hào cảm. Nếu ngươi biểu hiện hảo, ta sẽ cùng hoác tổng thương lượng, đầu tư một bộ quân sự đề tài phim truyền hình, làm ngươi tới diễn. Sư Ngọc Hủ chừng lớn đôi mắt. một bộ bị kinh ngốc bộ dáng, đầu tư phim truyền hình để cho ta tới diễn. hắn này người đại diện giống như quá khí phách. thanh Duy Út khẽ cười nói, này liền dọa tới rồi. nàng duỗi tay vô vô sư ngọc hủ bả vai, hảo hảo biểu hiện đi. về sau còn có càng nhiều làm người kinh đến địa phương đâu. cũng không biết vì cái gì, tuy rằng lời này nghe đi lên giống như thực hư, nhưng sư ngọc hủ lại mặc danh cảm thấy có thể tin. trên mặt hắn lộ ra cái sán lạn tươi cười, được rồi, ta sẽ nỗ lực. sau đó ngày hôm sau. Hắn đã bị Thanh Dũ ném đi tập huấn. Thanh Dũ làm hoác tinh thần lấy công ty danh nghĩa, thỉnh vài tên xuất ngũ bộ đội đặc trùng, thay phiên huấn luyện Sư Ngọc Hủ. Phải làm, chúng ta liền làm thái độ cùng hành động nhất nghiêm túc tiến tới kia một cái. Chương 249 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 20. Chương 249 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 20. Mới vừa đưa Sư Ngọc Hủ đi tập huấn địa phương trở về, hoác tinh thần liền mang theo Thanh Dũ đi phòng họp. Làm cho công ty cao tầng cùng sở hữu người đại diện mặt, trinh trọng giới thiệu cùng hoan nên Thanh Dữu gia nhập công ty, cũng tỏ vẻ ra hắn đối nàng coi trọng. Còn làm mặt khác mấy cái bộ môn chủ quản, về sau chỉ cần Thanh Duyễu muốn làm sự, yêu cầu đến bọn họ, kia bọn họ đều cần thiết toàn lực phối hợp. Nếu là bằng mặt không bằng lòng nói, vậy có thể cùng Thượng Chu bị rửa sạch rất kia nhóm người giống nhau rời đi công ty. Cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, toàn bộ công ty đều biết hoác tổng đối Thanh Dữu không phải giống nhau coi trọng. đối nàng thái độ đều thập phần khách khí càng sâu đến nhiệt tình học xong thanh dữ trở lại văn phòng mới vừa ngồi xuống liền nghe được tiếng đập cửa nàng biết là ai gõ cửa phía trước bàn chủ quản cho nàng tiếp đón quá một tiếng thời anh hôm nay tới rồi công ty thấy nàng nàng chủ động đứng lên đi mở cửa liền thấy một người xinh đẹp lại mang theo vài phần tiểu tụy nữ tử đứng ở ngoài cửa thời anh nhìn đến một chương so nàng gặp qua trong vòng nữ tinh đều xinh đẹp mặt xuất hiện ở trước mắt đầu tiên là ngần người tiếp theo cười tiếp đón Thanh Diễu, ngươi hảo. Thanh Diễu cười nói, ngươi hảo, ngợi vào. Hai người vào cửa sau, ngồi ở trên sofa. Thanh Diễu gắn liền với thời gian anh đổ một chén nước. Cảm ơn. Thời anh tiếp nhận thủy, trên mặt mang theo vài phần xin lỗi, ngượng ngùng. Ngày hôm qua ta liền nhận được bảng chủ quản điện thoại, nhưng bởi vì ta nữ nhi phát sốt, cho nên liền không có thể chạy tới. Nàng ngày hôm qua nghe bảng chủ quản nói Thanh Diễu nhảy tới bọn họ công ty, còn có muốn mang nàng ý đồ. Nàng lúc ấy liền ngốc. hoàn toàn không nghĩ tới tuy rằng tưởng lập tức tới rồi nhưng lại thật sự không yên lòng hài tử lúc này mới kéo dài tới hôm nay thanh dữ cười nói đương nhiên là hài tử càng quan trọng ta có thể lý giải nguyên nhân chính là gắn liền với thời gian anh cái này lựa chọn ngược lại làm thanh dữ càng thích nàng nàng cha quá hạn anh tư liệu ở tiến vào giới giải trí phía trước ra thế kỳ thật không tồi cùng hào môn lão công xem như thanh mai trúc mã lớn lên tiến vòng là bởi vì thích diễn kịch tuy rằng không phải chính quy tốt nghiệp Lại chuyên môn đi tiến tu quá Chỉ là trong nhà đột nhiên đầu tư thất bại phá sản Hào môn bà bà vô pháp lại chịu đựng thời anh đãi ở giới nghệ sĩ Thời anh lúc này mới vì sở ái nam nhân Từ bỏ sự nghiệp lui vòng kết hôn Năm thứ hai sinh cái nữ nhi Lại bị hào môn bà bà ghét bỏ Thanh mai trúc mã lao công cũng bắt đầu ở bên ngoài lang thang chơi lên Lại qua hai năm Thời anh hào môn trượng phu bị chụp đến xuất quỹ Thời anh không có chịu đựng Đưa ra ly hôn Hơn nữa muốn hải tử nuôi nâng quyền. Đây cũng là thanh dữ thưởng thức. Nàng tiếp theo mở miệng nói, ta hiểu biết quá tình huống của ngươi, cũng xem qua ngươi trước kia diễn, diễn ta cảm thấy ngươi như cũ rất có tiềm lực, cho nên muốn làm ngươi người đại diện, không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe được lời này, thời anh đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Năm đó nàng vì ái lui vòng sau, liền bị rất nhiều tiếng mắng. Lần này ly hôn tái nhậm chức, so tiến vòng khi muốn gian nan rất nhiều, chẳng những bị một mảnh tiếng mắng, càng là bị đại quy mô thoát phấn. Đều nói nàng muốn tiến vào hào môn, lại bị hào môn đánh một bạn hai, không tự tôn tự ái gì đó. Còn cảm thấy nàng sống quá nghẹn quất, liền như vậy bị đuổi ra khỏi nhà, quá mất mặt. Còn mắng nàng đương hào môn người vợ bị bỏ rơi sau, cư nhiên lại tưởng trở về vớt kim, quá không biết xấu hổ vân vân. Hơn nữa cái kia cha nam một lòng chỉ nghĩ nàng trở về cầu hắn, vận dụng quan hệ chén ép. Làm giải trí công ty hoặc là phòng làm việc đều không nghĩ muốn nàng. Nàng đã từng quan hệ không tồi người đại diện bằng hưu. Mặt ngoài đỉnh áp lực tiếp thu nàng, cũng đem nàng đánh dấu sao trời. Nàng còn vì thế cảm động một phen. Ai tưởng tưởng, này nơi nào là cái gì đưa than ngày tuyết, mà là hoàn toàn đem nàng dẫm đến vực sâu. ký mấy năm hợp đồng, kia nữ nhân liền cố ý từ chức lui vòng, đem nàng ném ở công ty. Kia sẽ công ty là hoác tổng biểu mội ở quản đối nàng thái độ thực khinh thường, càng phóng nói không cần vì nàng người như vậy lãng phí công ty tài nguyên. Vì thế nàng ở công ty không có mặt khác người đại diện tiếp nhận. Càng không có bất luận cái gì thông cáo, tương đương tiến công ty đã bị tuyết tảng. Nàng lại không có biện pháp, rốt cuộc hợp đồng bãi tại nơi đó. Tới rồi loại tình trạng này, mặt khác công ty căn bản sẽ không nguyện ý vì nàng phó tiền vi phạm hợp đồng đi ăn mắng khác. Nàng đều bắt đầu nản lòng thoái trí, nghĩ có phải hay không hẳn là đổi công tác, rốt cuộc nàng hôn trước ký hiệp nghị, ly hôn là mình không rời nhà, tích tụ mấy năm nay hoa đến không sai biệt lắm, như vậy háo đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Ai tưởng tưởng? mới vừa đi ăn máng khác đến công ty thanh dữ lại chọn nàng nàng nhưng nghe nói hoắc tổng phi thường coi trọng thanh dữ còn làm mặt khác bộ môn muốn vô điều kiện phối hợp thanh dữ kia thanh dữ hoàn toàn có thể chọn lửa công ty trước mắt ở bay lên nhân khí nghệ sĩ nhưng đối phương đầu tiên là tuyển sư ngọc hủ tiếp theo lại tuyển nàng đây là nàng bất ngờ nàng có loại muốn khóc xúc động trừ bỏ đối phương tuyển chính mình ngoại mấu chốt là thanh dữ nói ta cảm thấy ngươi như cũ rất có tiềm lực cảm giác đây là nàng tái nhậm trước sau nhất êm hay nói Thời anh vành mắt thường đỏ, ta bên này khẳng định không thành vấn đề, ta thích diễn kịch, cũng tưởng tiếp tục diễn kịch. Nàng dừng một chút lại nói, hơn nữa ta còn phải dưỡng hài tử, cho nên đến nỗ lực công tác kiếm tiền. Thanh Diễu dôi tay, kia hợp tác vui sướng. Thời anh không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền xác định chính mình, hồng mắt dôi tay, hợp tác vui sướng, cảm ơn ngươi. Nàng hiện tại đã đến loại này hoàn cảnh, nàng không cho rằng Thanh Diễu là cố ý thủy chính mình chơi, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa Thanh Dũ cũng vừa bị mang ra tới người phản bội, các nàng rất giống, nàng nhịn không được nhiều ra loại thân cận cảm. Thanh Dữ hỏi, ta đối với ngươi quy hoạch là, trước xuất hiện ở công chúng trước mặt, làm đại gia hoàn toàn xác định ngươi là muốn tái nhậm trước. Diễn nói không vội mà tiếp, mấu chốt là trước xoay chuyển hiện tại trên mạng phun những cái đó điểm đen. Thời anh cũng đương hồng quá, biết xoay chuyển hình tượng quan trọng nhất, nếu không có tài nguyên nàng cũng tiếp không được. kia muốn như thế nào tới xoay chuyển hình tượng cùng phía trước điểm đen đâu. Nàng tái nhậm chức sau liền vẫn luôn tưởng vấn đề này, nhưng chính mình đều cảm thấy rất khó. Thanh dữ không đáp hỏi lại, ngươi để ý ngươi nữ nhi ra kính sao? Thời anh khó hiểu, có ý tứ gì? Thanh dữ đem ý nghĩ của chính mình nói ra, giữa đài chuẩn bị làm một thân tử tổng nghệ, chỉ là bởi vì nhà đầu tư trẻ tư, lại không có thỉnh đến giả thế năng căng đến khởi tổng nghệ người, cho nên tạm dừng. Ta kiến nghị hoác tổng đi đầu tư này đương tổng nghệ, cũng thuyết phục chúng ta công ty nhất ca mang hòa tham gia. Tinh thần ngu nhạc hiện tại vai chính là một vị kỹ thuật diễn phái ảnh đế. Tuy rằng có 40 tuổi, cũng kết hôn sinh con, nhưng lại rất chịu người xem yêu thích. Hắn nếu là tham gia nói, này đương tổng nghệ liền khởi động tới hơn phân nửa. Sau đó ta tưởng an bài người cũng mang theo nữ nhi tham gia. Ta biết ngươi là một vị xứng trước mụ mụ, người nữ nhi cũng thật xinh đẹp đáng yêu. Cho nên các ngươi tham gia tiết mục này, tiến hành thân tử hỗ động, không cần bán thảm hoặc là cố ý chen ép chống trước, ngươi liền đem hiện tại chân thật hiện trạng bày ra là được. Chẳng sợ ly hôn, nhưng ngươi như cũ có thể kiên cường sinh hoạt, ngươi biểu hiện ra một loại chính mình muốn độc Mỹ, cha chồng trước đừng ai láo tử thái độ là được. Sau đó mọi người xem đến ngươi kiên cường, người đáng yêu nữ nhi, không cần dẫn đường đều sẽ tưởng nhịn không được phun ngươi trước bà bà cùng chồng trước, như vậy đáng yêu tiểu láo đông không cần, thật khi trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đâu. Thời anh vừa nghe liền minh bạch thanh dự ý tứ, nàng nghĩ nghĩ mới nói, hảo, ta nghe ngươi an bài. Chỉ là hy vọng công ty có thể bảo đảm nữ nhi của ta an toàn, công ty cùng đạo diễn tổ không thể miễn cưỡng nàng làm không muốn làm sự. Ở trong lòng nàng, nữ nhi là đệ nhất vị. Thanh Diễu cười nói, không thành vấn đề. Vì thế hai người ký hiệp ước. Sau đó Thanh Diễu thời anh, đã phát một cái hợp tác vui sướng với bồ. Thời anh đồng dạng Thanh Diễu, đã phát một cái không sai biệt lắm ý tứ với bồ. Quả nhiên, bởi vì cái này với bồ, lại lần nữa tạc vòng. Hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân đúng rồi, đại gia vấn đề đừng đi đại thần nói, trong khoảng thời gian này ta hậu trưởng có thể nhìn đến, nhưng lại điểm không đi lên, trả lời không được vấn đề. chương 250 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 21. chương 250 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 21. Mọi người đều không hiểu được, thanh dữ muốn làm gì. Vì cái gì chuyên môn nhặt bị phong sát tuyết tàng, căn bản không có khả năng lại nâng dậy tới nghệ sĩ thêm, chẳng lẽ thật bị phía trước sự kích thích điên rồi. Không ít người đại diện suy nghĩ, thời anh tình huống hiện tại, đổi thành bọn họ đến mang nói, muốn như thế nào phá cục. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, đều cảm thấy nàng có thể tái khởi tới khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói là cất cánh, chính là trở lại đã từng nhân khí lưu lượng giả vị đều rất khó. Vì thế chỉ có thể tiếp tục quan vọng, xem thanh dữ sẽ như thế nào ra chiêu. Tinh thần ngu nhạc. Thời anh vừa ly khai một hồi, lộ tử tích cũng hồi công ty tìm thanh dữ. Hắn phía trước ở nơi khác, nhận được bằng chủ quản điện thoại. cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ cảm thấy công ty nói không chừng lại tưởng thủy chính mình chơi. Nhưng ở công ty 18 tuyến nghệ sĩ trong đàn, nhìn đến mọi người đều ở thảo luận Thanh Dụ ký xương ngọc hủ sự, hắn trừ bỏ ngoài ý muốn, cũng sinh ra điểm hy vọng. Vì thế mua sáng nay vé máy bay bay trở về. Vừa đến công ty lại nhìn đến Thanh Dụ ký thời anh, hắn này sẽ cũng ước chừng minh bạch, Thanh Dụ hẳn là cũng tưởng thêm hắn, bàng chủ quản mới gọi điện thoại làm hắn hồi công ty nói. Hắn cũng là thật không nghĩ tới Thanh Dụ sẽ nhìn chúng chính mình. Tuy rằng tên kia cùng hắn không đối phó, trước phó tổng tiểu bạn trai đi theo cùng nhau rời đi công ty, nhưng hắn bị chèn ép tuyết tàng lúc sau, đã sớm không ai khí, càng sâu đến còn bị người nọ mua thủy quân hắc quá. Hiện tại với bộ thượng án tì fan nhiều quá thật phèn Chính hắn đều đã bãi lạ, chuẩn bị hiệp ước sau khi kết thúc liền lui vòng. Ai tưởng tưởng còn có chuyển cơ. Hắn xuống máy bay đều không có hồi trung cư, trực tiếp tới công ty. Vào thanh dữ văn phòng ngồi xuống. Thanh dữ không có đi loanh quanh, dẫn đầu mở miệng. Ta nhìn nhìn ngươi tư liệu, cảm thấy ngươi rất có phát triển tiềm lực, cho nên muốn trở thành ngươi người đại diện, không biết ý của ngươi như thế nào. Lộ tử tích cười nói, ta đương nhiên là rất vui lòng, rốt cuộc không có người đại diện, ta liền không có bất luận cái gì thông cáo. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển, đem trong lòng nói ra tới, nhưng ta tình huống hiện tại, đồng dạng vấn đề rất lớn. Phía trước ta bị bắt nước bẩn, công ty chẳng những không giúp ta rửa sạch, còn cố ý chứng thực việc này. Hiện tại đã mất đi xã giao thời cơ tốt nhất, ngươi muốn giúp ta xoay chuyển hình tượng hẳn là rất tốn công thanh dịu những mày ý của ngươi là không cần thiết ở trên người của ngươi lãng phí thời gian cùng tinh lực lộ tử tích bật cười lòng ta đương nhiên là hy vọng có thể rửa sạch điểm đen một lần nữa tiến quân giới giải trí nhưng ta sợ ngược lại liên lụy ngươi bị tuyết tàng lúc sau hắn từ lúc bắt đầu tức giận bất bình khí giận đến bây giờ phật hệ đã trải qua quá nhiều mắt lạnh cùng bất bình đãi ngộ cho nên liền sợ như là đã từng giống nhau hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều kia cần gì phải muốn liên lụy người đâu, thanh dữ cái này người đại diện cũng rất không dễ dàng. Thanh dữ nghe ra tới hắn ý tứ, cũng không khỏi bật cười, ta đều không sợ bị liên lụy, ngươi có cái gì sợ quá. Vấn đề của ngươi kỳ thật là ta gần nhất ký hợp đồng ba người chúng tốt nhất giải quyết một cái, điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Nàng nhìn hắn, trắng ra hỏi, hiện tại ngươi chỉ dùng nói cho ta, thiêm vẫn là không thiêm. Lộ tử tích không có do dự, nhún nhún vai nói, ngươi đều đem cơ hội phóng tới ta trước mặt. Ta hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Lại kém cũng liền cùng hiện tại giống nhau không có thông cáo, chính hắn đi bên ngoài kiêm chức kiếm tiền sinh hoạt. Hắn nhìn Thanh Dụ, chủ động vươn tay, "Kia, yeah. hợp tác vui sướng." Thanh Dụ giơ tay cùng hắn cầm, "Hợp tác vui sướng." Tiếp theo hai người ký kết hiệp ước. Lại lần nữa trở lại văn phòng, Thanh Dụ thích hợp tử tích hỏi, "Ngươi hiện tại còn thích ca hát sao?" Lộ Tử Tích là học viện điện ảnh chính quy xuất thân, nhưng lại là lấy ca sĩ thân phận nhập vòng. ngụy phương hoài lúc trước cũng là bất quá ngụy phương hoài là bất đắc dĩ vì xuất đạo mới đi tham gia ca sướng tiết mục tuyển tú lộ tử tích thuần túy là chính mình thích ca hát sau lại hắn chụp mấy bộ web ra mạ kỹ thuật diễn đều không tồi hơn nữa một bộ so một bộ càng tốt nhưng hắn lại đi chủ công ca hát sau đó thất bại còn không đợi lại truyền hình hồi diễn kịch thượng đã bị công ty tuyết tàng đến nay liền có không ít fans trêu chọc lộ tử tích là bị ca hát chậm trễ diễn viên đương nhiên nay cũng thành hắn bị phun một cái điểm đen nói hắn không biết lượng sức thấy không rõ chính mình nghe thế hỏi chuyện lộ tử tích ngẩn người tiếp theo hắn dở khóc dở cười nhìn thanh dữ hỏi người muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối thanh dữ cười nói đương nhiên là nói thật lộ tử tích đúng sự thật nói ta còn thích ca hát hắn buông tay bất quá giống như mọi người đều không xem trọng ta ca hát hắn kỳ thật cảm thấy chính mình sướng cũng không tệ lắm nhưng lại bị không ít người phun ca hát ra rưởi thanh dữu gật đầu tỏ vẻ đã biết Kia diễn kịch đâu? người thích sao? chỉ có hỏi rõ ràng, nàng mới hảo thích hợp tử tích làm ăn bài. nàng không nghĩ miễn cưỡng chính mình mang người đi làm không thích sự. lộ tử tích nói, cũng rất thích. ta vẫn luôn cảm thấy ca hát cùng diễn kịch kỳ thật cũng không xung đột, không phải rất nhiều lợi hại nghệ sĩ đều ở tam tê phát triển sao? thanh dữu cười nói, ta cũng cảm thấy cũng không xung đột. nếu nói như vậy, vậy ngươi liền dùng ca qua lại vòng, làm đại gia một lần nữa nhận thức ngươi đi. lời này nhường đường tử tích hoàn toàn đốc. Dùng ca. Hắn hỏi tiếp, ngươi muốn cho ta tham gia ca sướng loại tổng nghệ. Loại này ta tham gia quá hai lần, nhưng hiệu quả kỳ thật cũng không tốt, hơn nữa mặt sau một lần còn bị phun thảm. Thanh dữ lắc đầu, đương nhiên không phải đi tham gia tổng nghệ. Ta chuẩn bị làm ngươi đơn độc ra một bài hát, một đầu có thể làm ngươi nhanh chóng phiên hồng ca. Nàng dưng một chút nói, nếu bọn họ muốn bắt ngươi ca hát tới hát, kia chúng ta liền dùng ca tới khai cục và mặt đi. Nàng ngày hôm qua cố ý đi nghe qua lộ tử tích ca hát. Phát hiện hắn âm sắc thực hảo, chỉ là phía trước tham gia tổng nghệ đều là định tốt ca tới tuyển, cũng không phải nhất thích hợp hắn, cho nên kém một chút hương vị. Lộ tử tích dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn thanh dữ, ngươi là muốn cho ta đơn độc ra ca. Ngươi là nghiêm túc. Thanh dữ gật đầu, đương nhiên, ta sẽ làm hoác tổng vì ngươi lượng thân định chế, viết một đầu thích hợp ngươi thanh âm cùng khí chất ca. Còn có thể đem ngươi này một hai năm trải qua cảm xúc dung nhập đến ca, tin tưởng như vậy ngươi càng có thể đem nó sướng hảo. Chờ ngươi bởi vì này bài hát phiên hồng, ta liền sẽ giúp ngươi giải quyết lần trước bị bắt nước bẩn nguy cơ, tới cái xoay ngược lại, làm mọi người đều nhịn không được đồng tình ngươi tao nộ. Đối với ngươi thương tiếc, cũng sẽ thực hút phấn, lại mượn dùng người như vậy khí cùng lưu lượng, an bài ngươi chụp một bộ kịch tới củng cố. Nàng hỏi, đây là ta vì ngươi năm nay công tác căn bài, ngươi có ý kiến gì sao? Lộ tử tích đột nhiên không biết muốn nói gì hảo, còn có loại huyền huyễn cảm. Nếu là đổi thành hắn còn nhỏ có danh tiếng khi. kêu hắn khả năng sẽ không đi nếm thử, hiện tại lại cảm thấy giống như rất thú vị. Dù sao liền tính thất bại, cùng lắm thì lại bị đàn trào một lần, lại không phải không có bị trào quá. Nếu là thành công, cảm giác xác thật là một cái nhanh chóng phiên hồng lối tắt. Ta không ý kiến, nghe ngươi. Hắn không nhìn xuống hỏi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói làm hoác tổng vì ta lượng thân định chế viết một bài hát, là ta cho rằng như vậy sao? Hoác tổng viết ca, như thế nào cảm giác càng huyền huyễn? Chương 251 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 22. Chương 251 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 22. Thanh dữ liếc mắt một cái liền nhìn ra lộ tử tích ý tưởng. Nàng bật cười, đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy. Hoặc tổng thực am hiểu làm từ soạn nhạc, chờ các ngươi lúc sau hợp tác, ngươi sẽ biết. Nha nàng tiểu tinh tinh đỉnh lưu kia một đời, chính là sướng làm toàn tài. Kia một đời, tiểu tinh tinh đồng dạng không ngừng học tập cùng tăng lên chính mình. Tới rồi sau lại làm từ soạn nhạc đã đạt tới đứng đầu trình độ, chẳng những quốc nội giải thưởng cầm cái biến, quốc tế hàm kim lượng cao giải thưởng cũng cầm. Diễn kịch phương diện cũng rất có thiên phú, cầm mãn quán ảnh đế mới lui vòng. Cho nên phải vì lộ tử tích lượng thân viết một bài hát, bất quá là chút lòng thành. Lộ tử tích bán tín bán nghi, cười nói, hào đi, ta đây chờ mong kế tiếp cùng hoác tổng hợp tác. Dựa theo phía trước lệ thường, thanh dữ làm theo lộ tử tích đã phát một cái hợp tác vui sướng bù. Lộ tử tích cũng là giống nhau. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, lại làm trong vòng người xem không hiểu. Mọi người đều một đầu dấu chấm hỏi, thanh dữ đang làm gì đâu. Như thế nào tới rồi tinh thần ngu nhạc lúc sau liền chuyên môn chọn rách nát nhặt. Không phải nói hoắc tinh thần rất coi trọng nàng sao. Nàng đi chọn mấy cái tinh thần ngu nhạc bay lên kỳ nghệ sĩ không khó đi. Hiện tại nhìn xem nàng chọn lựa đều là người nào, thật là làm cho bọn họ một lời khó nói hết. Chẳng lẽ là muốn đem những người này đều mang phiên hồng. tới chứng minh chính mình. Nhưng này hoàn toàn không có khả năng, có thể mang theo phiên hồng một cái, bọn họ đều xem như bội phục nàng, càng đừng nói ba cái. Rất nhiều người hoài nghi thanh dữ đột nhiên ký hợp đồng ba cái đỡ không đứng dậy nghệ sĩ, chủ yếu mục đích là vì làm tú. Vì thế không ít người đối nàng càng chú ý, muốn xem nàng kế tiếp muốn làm gì, có phải hay không còn muốn tiếp tục thêm người. Chữ Lan Mân càng cảm thấy đến thanh dữ đầu vóc ra vấn đề, về sau đều lười đến đem thanh dữ đương đối thủ. không đơn thuần chỉ là chỉ là trong giới chính là mục tiêu vũ ba người fans cùng với an dưa quần chúng đều xem không hiểu ở thanh dữ vầy bù hạ các loại trào phúng nghi ngờ cùng dấu chấm hỏi nhưng thật ra sư ngọc hủ ba người fans chạy tới vầy bù phía dưới cảm tạ cùng duy trì thanh dữu thanh dữu vầy bù phía dưới nhiệt độ trong lúc nhất thời đều có thể có thể so với nhiệt độ cao nghệ sĩ đây cũng là nàng cố ý thừa dịp phía trước sự nàng vầy bù còn có nhiệt độ làm ba người trước lượng nhất lượng tướng gia tăng điểm nhân khí phát xong vầy bù thanh diễu lấy ra di động cấp hoác tinh thần đã phát cái tin tức một lát sau hoác tinh thần chủ động tới thanh diễu văn phòng hoác tinh thần gần nhất thanh diễu liền cười mở miệng người giúp hắn lượng thân làm một bài hát làm hắn bởi vì này bài hát một lần là nổi tiếng đặt hồi vòng cơ sở hoác tinh thần gật đầu hành đi ngươi nếu mở miệng ta đây liền cố mà làm vì hắn viết bài hát ý tứ này thực minh xác nếu không phải thanh diễu hắn khẳng định là sẽ không ra tay cũng là có muốn lộ tử tích nhớ kỹ thanh diễu dụng tâm ý tứ Lộ tử tích quả nhiên ngoài ý muốn chung mang theo loại nói không nên lời phức tạp cùng tâm ấm, cái này người đại diện so với hắn nguyên lai like cái kia, thật là muốn phụ trách rất nhiều. Lại còn có thực khí phách cùng hữu ít, thế nhưng có thể thỉnh công ty lão tổng vì hắn viết ca. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành, ân tình này hắn nhớ kỹ. Hắn nói, đa tạ giữ tỷ, đa tạ hoác tổng. Hoác tinh thần ánh mắt dừng ở lộ tử tích trên người quét quét, bề ngoài điều kiện còn hành, ngươi sướng một đầu cảm thấy chính mình sở trường nhất ca, ta nghe một chút Lộ tử tích cũng không làm ra vẻ, nghĩ nghĩ liền sướng chính mình thích nhất một bài hát. Ngay từ đầu có chút phóng không khai, dần dần mà liền tiến vào trạng thái. Nghe xong lúc sau, hoác tinh thần còn tính vừa lòng, âm sắc không tồi, sắc thật có phiên hồng thực lực. Hắn quay đầu mãn nhãn ngôi sao nhìn thanh dưu nói, Dịu Dịu quả nhiên thật tinh mắt. Thanh dưu đối hắn nâng nâng cảm, đó là Một bên đối việc này hoàn toàn không tin tưởng lộ tử tích, là cái gì cấp hai người lớn như vậy tự tin. tiếp theo lộ tử tích đã bị hoắc tinh thần mang đi. hoắc tinh thần muốn hiểu biết lộ tử tích gần nhất sự cùng một ít lưu trí lịch trình, sau đó lại lượng thân làm ca. thanh diễu mở ra máy tính, đi tra xét tra phía trước cố ý thích hợp tử tích bắt nước bẩn cái kia tiểu thị tươi hát liêu. đối phương ngấm ngầm dở trò, kia bọn họ tự nhiên cũng không cần khách khí. sau đó tra được cái kia tiểu thị tươi sở dĩ chèn ép lộ tử tích, trừ bỏ đoạt một cái phép giả mạ tài nguyên ngoại, người nọ còn sợ tiểu tinh tinh biểu muội coi trọng lộ tử tích. cho nên đem tiềm tàng tình địch cấp trước tiên tiêu diệt. Rõ ràng chính hắn bị tiểu tinh tinh biểu muội bao dưỡng, lại cố ý phản bắt nước bẩn ở lộ tử tích trên người, giả tạo không ít hợp thành ảnh chụp. Nhưng lúc ấy công ty là tiểu tinh tinh biểu muội quản, cho nên chẳng những không có xã giao, còn cố ý mặc kệ chứng thực chuyện này. Tiểu tinh tinh biểu muội vì tiểu bạn trai càng làm cho người tuyết tàng lộ tử tích. Loại sự tình này từ nàng từ đương phó tổng ở công ty cầm quyền sau, nhưng không thiếu làm. Thanh thông qua hacker thủ đoạn còn tra được. nữ nhân này ở tiểu tinh tinh phía trước thai nạn xe cộ sắc thật cắm một chân vì tiểu tinh tinh tư sinh tử huynh đệ cung cấp không ít hắn hướng đi cho nên thanh dữ cũng không chuẩn bị nương tay đem hai người thân mật chiếu toàn bộ chụp hình cùng với hai người thích hợp tử tích bắt nước bẩn trải qua chứng cứ cũng tất cả đều tìm đủ bảo tồn trừ bỏ cái kia tiểu thị tươi ngoại nàng còn đem kia nữ nhân bao dưỡng tiểu các bạn trai ảnh chụp cùng chứng cứ đều bảo tồn có thể thông qua nữ nhân này thượng vị người trên tay tự nhiên cũng không sạch sẽ không thiếu mượn dùng nữ nhân này chèn ép người hoặc là đoạt tài nguyên dù sao như thế nào ghê tởm như thế nào tới cho nên nàng lúc sau cho hấp thụ ánh sáng ra này đó đi ra ngoài cũng không có tâm lý gánh nặng kế tiếp một đoạn thời gian thanh dữ cùng hoác tinh thần cùng nhau chạy giữa đài nói kia đương thân tử tổng nghệ công ty nhất ca đồng ý mang hoa tham gia hoác tinh thần lại dùng chính mình quan hệ kéo đến trong vòng một vị một đường nhân khí nam minh tinh mang hoa tham gia hơn nữa một cái phi thường có tranh luận hiện tại cơ hồ bị toàn hắc thời anh tiết mục nhiệt độ là tuyệt đối sẽ không thấp mấu chốt hoắc tinh thần còn đầu tư đầu to làm tiết mục tổ không hề thiếu tài chính cái này làm cho giữa đài căn bản vô pháp cự tuyệt. bọn họ lại liên hệ phía trước nguyên bản tưởng mời một nam một nữ hai cái giả vị nhân khí không tính kém minh tinh đối phương đồng ý tham gia vì thế này đương nguyên bản đã bị từ bỏ thất bại tổng nghệ bởi vì thanh dữ cùng hoắc tinh thần đột nhiên lại sống đầu tư xong hoắc tinh thần liền đem nối tiếp công tác toàn quyền giao cho thanh dữ tới bởi vì đầu tư đầu to bọn họ rất có lên tiếng cùng quyền quyết định cho nên thanh dữ kiến nghị lấy tiết mục phát sóng trực tiếp phương thức tiến hành dùng phát sóng trực tiếp tổng nghệ vì mánh lưới tới hấp dẫn người xem tuy rằng bị không ít người phản đối nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo nàng kế hoạch tới có tiền có người hơn nữa cái này tiết mục nguyên bản liền chủ bị hơn phân nửa lại là lấy phát sóng trực tiếp hình thức cho nên đặc biệt hiệu suất ở hơn phân nửa tháng lúc sau liền định đương hơn nữa quan tuyên tiết mục tổ gậy bổ quan tuyên tất cả tham gia tiết mục khách quý Đương nhìn đến thời anh tên ở mặt trên, tiết mục tổ thả ra khách quý thân tử ảnh chụp cũng xác thật có khi anh sau, lại lần nữa lại tạc vòng. Bởi vì khách quý trước tiên liền toàn bộ định ra tới, cho nên thanh dữ làm tiết mục tổ cùng khách quý ở quan tuyên trước trước đừng lộ ra tin tức đi ra ngoài. Cũng bởi vậy trong vòng người nhìn đến quan tuyên, mới biết được này đương hoàng rất tiết mục chẳng những một lần nữa phát sóng, cư nhiên còn thỉnh tới rồi hai gã người xem duyên lưu lượng thực tốt đại giả nam minh tinh. Mấu chốt hai cũng chưa nghĩ đến. Thời anh thế nhưng cũng bị thanh dữ tắt đi vào. Phát sóng trực tiếp tổng nghệ hiện tại còn không có, cho nên đại gia một bên cảm thán giữa đài thật dám chơi, một bên lại cảm thấy này đương tổng nghệ nói không chừng có thể lên. Rốt cuộc xem minh tinh đội hình, người xem chờ mong giá trị vẫn là cao. Sau đó các công ty lớn cùng người đại diện, nghệ sĩ nhóm bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, hỏi tham khởi đến này đương tổng nghệ như thế nào lại làm đi lên, vì lúc nào anh có thể gia nhập. Chờ được đến kết quả sau. Một đám đều khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới thanh dữ đi ăn máng khác đến tinh thần ngu nhạc lúc sau bút tích như vậy đại. Vì làm thời anh bằng tốt phương thức hồi vòng, thế nhưng trực tiếp đem thất bại tổng nghệ bàn sống, này có điểm như A. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 252 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 23. mươi 252 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 23. Thời anh chính mình cũng chưa nghĩ đến. phía trước thanh dữ nói muốn làm nàng tham gia giữa đài thân tử tổng nghệ tốc độ nhanh như vậy liền thu phục nàng mới vừa hồi vòng thời điểm chủ động cùng đã từng quan hệ cũng không tệ lắm người liên hệ có hơn phân nửa người đối nàng thái độ đều thực lãnh đạm còn có người cố ý không tiếp điện thoại chỉ có số rất ít hai ba cá nhân thái độ như cũ còn giúp điểm đội mà từ giữa đài tổng nghệ quan tuyên lúc sau liên hệ nàng người một chút nhiều lên còn có người tưởng thông qua nàng quan hệ hỏi một câu này đương tổng nghệ có cần hay không phi hành khách quý gì đó Rốt cuộc có vị kia ảnh đế cùng hài kịch minh tinh ở, liền đại biểu cho dạ tỉnh mới quan tuyên ra tới, trừ bỏ mắng nàng người không ít ngoại, mặt khác đều tỏ vẻ thực chờ mong. Thời anh tự nhiên đều đầy. Thanh dữu bên này cũng nhận được rất nhiều điện thoại, không phải thử chính là muốn chắc đối. Nàng bên này cũng công việc lưu đủ lên, giữa đài đây là lần đầu tiên làm phát sóng trực tiếp thân tử tổng nghệ không có kinh nghiệm, nàng liền giúp đỡ làm không ít kế hoạch. Đương nhiên, vì tiết mục này dạ tỉnh cùng nhiệt độ. Thanh Diễu cố ý bất thời giờ nhìn sáu gã khách quý cùng này hài tử tình huống, vì bọn họ điểm ra một cái đại khái chủ tuyến. Không cần cố tình đi diễn, chỉ dùng sông ra mỗi cái gia đình đặc sắc là được, Thanh Diễu muốn chính là làm cho bọn họ biểu hiện ra ngoài nhất chân thật một mặt. Tỷ như ảnh đế gia hoa là cái thượng 5 năm cấp tiểu thiếu niên, bình thường còn có điểm hùng, Thanh Diễu liền kiến nghị bọn họ mang theo bài tập hẹ qua đi. Làm ảnh đế bồi hài tử làm bài tập, bình thường thế nào, trong tiết mục liền thế nào. Đến lúc đó gia trưởng cùng bọn nhỏ nhìn đến phát sóng trực tiếp tình huống, liền sẽ sinh ra một loại cộng minh cảm. Thời anh gia nữ nhi mềm mại ngoan ngoan đang yêu, liền có thể xông ra hiểu chuyện phương diện. Thanh Dữu đi qua thời anh gia hai lần, phát hiện tiểu cô nương có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân, tạo thành có điểm trưởng thành sớm hiểu chuyện, bình thường thức ngoan, còn sẽ chủ động giúp mụ mụ làm việc. Mặt khác mấy nhà Thanh Dữu cũng có làm cho bọn họ xông ra trọng điểm, như vậy mới có xem điểm cùng thú vị. Vài vị khách quý nhìn đến từng người xông ra trọng điểm, cũng đều cảm thấy có đạo lý, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Tự mình tiết mục phát sóng trước, thanh dữ trước đem tinh lực đặt ở sư Ngọc Hủ trên người. Nàng thường xuyên đi thăm sư Ngọc Hủ, cũng đem hắn bị vài vị bộ đội đặc trùng lao sư huấn luyện tình huống vẽ xuống dưới. Không có quá khứ thời điểm, cũng sẽ làm sư Ngọc Hủ trợ lý, đem hắn bị huấn hàng ngày thu video phát lại đây cho nàng. Nàng thì tại vậy bổ thượng làm cái sư Ngọc Hủ hàng ngày còn tiếp chuyện tranh. bởi vì phía trước giải ước cùng ngạnh cương sự thanh dữ cái này bởi bổ hào nhiệt độ vẫn luôn đều rất cao hơn nữa nguyên thân đại xúc hào lại đây phấn cái này công tác hào phèn sư lượng một chút liền có thượng trăm vạn bắt đầu còn tiếp sư ngọc hủ chuyện tranh sau phèn sư lượng càng là mỗi ngày đều ở bạo trướng mỗi ngày chuyện tranh phía dưới bình luận đều thực vui sướng mỗi ngày đều nhìn không được lại đây xem sư sư bị ngược ha ha mỗi ngày nhìn đến hắn bị huấn đến sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng liền hào đầu Dưu tử họa chuyện tranh thật là quá hình tượng hàng ngày xứng tử cũng hào thú vị trước kiệc như thế nào không có phát hiện sư sư còn có như vậy ngốc manh đáng yêu một mặt ta vẫn luôn cho rằng hắn là đi hoa dạng Mỹ Nam lộ Tuyến ta cũng là cảm giác còn rất cao lánh không nghĩ tới sau lưng là dáng vẻ này nhịn không được phấn sư sư chịu đựng mụ mụ vì ngươi cổ Vũ Thanh Dữu không nghĩ làm sư Ngọc Hủ đi ngắn ngủi lưu lượng lộ tuyến mà là muốn cho hắn đi thực lực phái lộ tuyến cho nên chủ đánh mụ mụ cùng tỷ tỷ phấn càng tốt sư ngọc hủ nhiệt độ cùng nhân khí cũng một chút bởi vì mỗi ngày còn tiếp chuyện tranh không ngừng bay lên hắn trước kia người đại diện vì hắn lập nhân thiết chính là cao lãnh mỹ nam diễn phim thần tượng cũng là cao lãnh học thần hình tượng đi ra ngoài tham gia hoạt động đều phải làm hắn tốt nhất ít khi nói cười nay cũng làm hắn bị đánh thượng cao lãnh không hảo tiếp cận nhãn nhưng thanh dữ lại phát hiện sư ngọc hủ là cái tuấn nhã nam hải tính cách ánh mặt trời rộng rãi căn bản cũng không cao lãnh cao lãnh nhân thiết phim thần tượng an Nhưng trong đời sống hiện thực lại rất dễ dàng bị người khác không mừng, diễn lộ cũng sẽ bị hạn chế. Bởi vậy thanh dữ mới có thể họa cái này chuyện tranh hàng ngày, làm vong hữu cùng các fan chậm rãi chuyển biến đối sư Ngọc Hủ ấn tượng. Nàng càng hy vọng mang ba người, lấy tương đối chân thật chính mình đi bày ra, mà không phải cố ý lập nhân thiết đi diễn, như vậy thực dễ dàng sụp phòng. Sư Ngọc Hủ kỳ thật cũng không nghĩ lại đi cao lãnh lộ tuyến, trước kia hắn liền cảm thấy trang mệt mỏi quá, nhưng người đại diện lại không cho phép hắn làm chính mình. hiện tại thanh diễu làm hắn làm hồi chính mình, hắn tự nhiên là thật cao hứng. thanh diễu muốn còn tiếp hắn hàng ngày chuyện tranh, trước giờ hỏi quá hắn ý kiến, hắn đồng ý mới bắt đầu. lúc ban đầu nhìn đến chuyện tranh khổ bức chính mình, hắn còn có chút cảm thấy biến yếu, nhưng vài ngày sau, chính hắn đều phải mỗi ngày đi soát một soát thanh diễu thấy bổ chuyện tranh, còn sẽ thường xuyên nhịn không được cảm thấy vui sướng cười ra tiếng tới. xem chuyện tranh cũng thành rất nhiều người hàng ngày cùng thói quen. sư ngọc hủ còn chưa hồi vòng. Nhiệt độ bắt đầu không ngừng tăng trưởng, đã từng không hề chú ý hắn phen lại chạy trở về, mỗi ngày thanh dữ hủy bổ phía dưới cầu tiểu chuyện tranh. nay cũng làm trong vòng người giật mình không thôi, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể như vậy dự nóng hổi vòng nhân khí. Không ít người đều cảm thán, thanh Dữu năng lực so với bọn hắn tưởng tượng càng cường. Thực mau, kia đương quân sự chân nhân Tú quan tuyền cũng công bố khách quý đội hình. Đối khách quý có sư ngọc hủ, trong vòng người cũng không ngoài ý muốn. bọn họ đã sớm biết thanh dữ cùng đấu người đại diện thay đổi cái này tài nguyên hơn nữa từ thanh dữ còn tiếp chuyện tranh xem cũng đều biết đây là vi sư ngọc hủ hồi vòng làm chuẩn bị đâu nhưng không biết là kia đương thân tử tổng nghệ tuyên bố dùng phát sóng trực tiếp hình thức phát sóng ảnh hưởng vẫn là quân sự chân nhân tú đạo diễn tổ vẫn luôn đều có ý nghĩ như vậy ở quan tuyên lúc sau càng là thông chi khách quý lần này chân nhân tú sẽ lấy phát sóng trực tiếp phương thức tiến hành đánh khẩu hiệu chính là chân thật cái này làm cho các khách quý trở tay không kịp Nhưng người xem nhóm tiếp thu độ lại càng cao. Rốt cuộc xem phát sóng trực tiếp, có thể so xem lục bá muốn chân thật kích thích. Có khách quý cảm thấy phát sóng trực tiếp không tốt, đưa ra phản đối, nhưng lại không có hiệu quả. Trong đó một người nữ khách quý ban đầu cũng không có nói cái gì, chính là lại ở phát sóng cùng ngày, đột nhiên thông chi tiết mục tổ, nói nàng vặn tới rồi chân vô pháp tham gia, chỉ có thể rời khỏi. Rốt cuộc tiết mục này lượng vận động rất lớn, vặn đến chân nói, căn bản vô pháp tham gia. Lúc trước ở hợp đồng. cũng nói nếu bởi vì thân thể nguyên nhân rời khỏi cũng không tính vi ước đạo diễn lâm thời nhận được kia nữ tinh người đại diện điện thoại đều ngốc nhịn không được đã phát một hồi hỏa người này tuyệt đối là cố ý sớm không nói vãn không nói hiện tại đột nhiên nói cho hắn vặn tới rồi chân hắn mới không tin nhưng hiện tại lâm thời tìm người cũng không còn kịp rồi mà đúng lúc này một người đại nhà đầu tư gọi điện thoại tới điểm danh tên kia nữ tinh không thể tham gia, vậy làm xương ngọc hủ người đại diện trên đỉnh nếu là thanh dữ không đồng ý kia sư Ngọc Hủ cũng không cần tham gia. liền tính bọn họ đổi tiền vi phạm hợp đồng, cũng làm sư Ngọc Hủ rời khỏi. Nếu đạo diễn tổ làm không được, bọn họ liền phải lập tức triệt tư. Đạo diễn phải xong điện thoại sắc mặt khó coi không thôi, bọn họ nhất định là đã sớm kế hoạch tốt, vì cấp sư Ngọc Hủ ngang chân, cư nhiên lấy chúng ta tiết mục tới làm mai tử, đáng giận. Chương 253 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 24. Chương 253 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 24. Phó đạo diễn biết sự tình trải qua sau, sắc mặt cũng không quá đẹp. Bọn họ chính là cố ý, rốt cuộc chúng ta đổi thành phát sóng trực tiếp, lâm thời thiếu người vô pháp thu, xác thật phiền thoái. Nếu là lục bà nói, cùng lắm thì chậm lại mấy ngày thu thời gian, ngắn lại hậu kỳ cắt nối chế tác thời gian tới đền bù có thể, phát sóng trực tiếp lại không được. Đạo diễn xoa giữa mày nói, đây là cùng bọn họ lần đầu tiên hợp tác, cũng là cuối cùng một lần. Như vậy nhà đầu tư, hắn về sau tuyệt đối muốn kính nhi Viễn chi. hắn trầm khuôn mặt lại nói nếu là bọn họ thật chế tư chúng ta cái này tiết mục khẳng định làm không đi xuống nếu sớm một chút nói kia bọn họ còn có thể một lần nữa tìm nhà đầu tư hiện tại lâm thời nói chính là cố ý đắn đo đâu trừ bỏ muốn chỉnh thanh diễu cùng sư ngọc hủ ngoại nhà đầu tư sau lưng cái kia nhà làm phim khẳng định cũng là cố ý chỉnh hắn ở trong giới làm ra cảnh cáo rốt cuộc nàng thả ra lời nói tới nếu ai cấp sư ngọc hủ tài nguyên ai chính là cùng nàng đối nghịch. đạo diễn cũng không nghĩ tới Thời gian dài như vậy, kia nữ nhân còn ở nhớ kỹ thủ, hơn nữa bởi vì việc này đối hắn cái này tiết mục xuống tay. Lúc trước hắn kỳ thật cũng suy xét quá không nghĩ muốn sư Ngọc Hủ gia nhập. Nhưng lại bị lão đồng học năn nỉ ôi, ngôi, hắn nghĩ cùng tên kia nhà làm phim bình thường cũng không có cái gì giao thoa, hắn lại không trụ kịch, liền tính thật đắc tội hạ cũng không có gì. Ai tưởng tưởng, bọn họ lớn nhất nhà đầu tư cư nhiên cùng nữ nhân kia có quan hệ. Muốn đổi thành bình thường, hắn cũng là có tính tình, không đầu tư liền thay đổi người. kia nữ nhân tưởng lấy hắn lập y chỉnh Sư Ngọc Hủ, hắn cũng sẽ không quán. Nhưng bây giờ còn có nửa giờ phát xong trực tiếp liền phải bắt đầu rồi, hắn vô luận là tìm khách quý vẫn là tìm nhà đầu tư đều không còn kịp rồi. Chỉ có thể nghẹn khí đối trợ lý nói, người đi đem thanh dữu mời đến, ta hỏi một chút nàng ý tứ. Nay sẽ, thanh dữu mới vừa tự mình đưa Sư Ngọc Hủ đi vào thu địa phương, cũng cùng mặt khác khách quý hội hợp. Trợ lý đi tới, nói đạo diễn thỉnh nàng qua đi một chuyến, nàng còn có chút mặt danh. Bất quá lại không có cự tuyệt, đứng dậy đi theo đi. Mà ở trên đường, nàng nhận được hoác tinh thần điện thoại. Hoác tinh thần nói, dữ dữ, có người muốn chỉnh ngươi, ta cũng là mới vừa được đến tin tức. Thanh dữ ở trong đầu qua một lần muốn chỉnh chính mình người sẽ là ai, là chữ Lan Vân, vẫn là xương Ngọc Hủ đắc tội tên kia nhà làm phim. Cũng hoặc là này hai người liên hợp. Hoác tinh thần trả lời, hai người liên hợp. Mặt ngoài là xương Ngọc Hủ đắc tội tên kia nhà làm phim làm sự. Sau lưng lại là chữ Lan Mân tìm tiết mục tổ lớn nhất nhà đầu tư, làm cho bọn họ yêu cầu tiết mục tổ cho người đi thế thân. Mà chỉ cần người bên này không đồng ý tham gia, Sương Ngọc Hủ đến bị bắt rời khỏi, bọn họ tình nguyện phó tiền vi phạm hợp đồng. Chỉ cần Sương Ngọc Hủ rời khỏi, nguyên bản rời khỏi tên kia nữ tinh liền sẽ tiếp tục tới tham gia, chữ Lan Mân còn sẽ đem Ngụy Phương Hoài nhét vào tới. Cái kia nhà đầu tư đang ở theo đuổi nàng cô cô, hơn nữa chữ Lan Mân các nàng đã chuẩn bị bổ cứu phương án. cho nên đối nàng điểm này yêu cầu liền không chút do dự đáp ứng rồi. Hắn cười lạnh thật là đưa bọn họ đương bàn đồ ăn, hắn muốn triệt tư khiến cho hắn triệt, ta tới đầu. Ngươi một hồi liền cùng đạo diễn nói như vậy, ta chạy tới cùng bọn họ nói đầu tư sự. Ta cũng không tin, như vậy đạo diễn tổ còn sẽ làm sư ngọc hủ rời khỏi. Hắn gần nhất chạy tới cùng lão nhân muốn một số tiền, nguyên bản là chuẩn bị cầm đi mua đống lâu đem công ty dọn quá khứ. Hiện tại liền trước dịch tới đầu tư hảo. Chữ Lan Mân cho rằng có cái cô cô liền ghê gớm, muốn dùng tư bản chèn ép nhà hắn Dữu Dữu hắn khiến cho nàng biết, cái gì kêu tư bản phản áp Hắn này một đời quyết định làm dữu rưu máy ATM, làm nàng ở giới giải trí tùy ý chơi tùy ý tạo. Thanh Dữu từ mang sư Ngọc Hủ bắt đầu, liền làm tốt sẽ bị hắn đắc tội tên kia nhà làm phim trả thù chuẩn bị. Chỉ là phía trước đối phương vẫn luôn cũng chưa phản ứng, những người khác còn tưởng rằng tên kia nhà làm phim lười đến lại cùng sư Ngọc Hủ so đo. Nhưng nàng lại suy đoán đối phương phòng trừng ở nghẹn đại chiêu, Chữ Lan Mân cũng không có động tác, nhưng không giống kia nữ nhân hành sự tác phong. Nàng cảm thấy chữ Lan Mân cũng sẽ làm làm sự. Hiện tại nghe được hoác tinh thần nói, nàng nghĩ quả nhiên tới. Hành, ta một hồi cùng đạo diễn nói nói việc này. Tiếp theo nàng mị mị nhăn nói, nếu các nàng hy vọng ta thượng, ta đây liền thành toàn các nàng hảo. Đến lúc đó xem, sẽ là ai hối hận. Tên kia nhà làm phim cùng chữ Lan Mân mục đích rất đơn giản. chính là vì chỉnh nàng cùng sư ngọc hủ làm cho bọn họ xám xịt rời đi chỉ cần phát sóng trực tiếp trước lâm thời đem sư ngọc hủ thay đổi kia nàng ở trong giới cũng sẽ trở thành một cái chê cười chữ lan mân lại đem ngụy phương hoài nhét vào tới thay thế sư ngọc hủ càng là có thể ở trong giới đánh nàng mặt chữ lan mân phải dùng thực tế hành động áp chế cùng đả kích nàng cũng làm trong vòng người nhìn xem nàng chữ lan mân thực lực so nàng cường còn có thể nhặt về phía trước bởi vì nam tam giác sắc vứt bỏ mặt núi đương nhiên Chữ Lan Mân cùng tên kia nhà làm phim còn làm một loại khác chuẩn bị. Cho rằng nếu nàng vì sư Ngọc Hủ bị bắt đồng ý thế thân người nọ tham gia, không có trải qua trước tiên huấn luyện cùng chuẩn bị, nàng biểu hiện liền sẽ rất kém cỏi. Đặc biệt này vẫn là phát sóng trực tiếp, một khi nàng nhu nhược làm ra vẻ hạ, liền khẳng định sẽ thực xung ra, cắt đều cắt không xong, sau đó bị khán giả mắng. Cũng chính là mặc kệ nàng có đồng ý hay không, chữ Lan Mân hai người đều cảm thấy có thể chỉnh đến nàng. chỉ cần kết quả như tên kia nhà làm phim cùng chữ Lan Mân kế hoạch tính kế hai người liền có thể lấy nàng ở trong giới lập uy hoặc tinh thần đương nhiên biết nhà mình giữ giữ có bao nhiêu lợi hại hắn vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ như vậy hảo ta thật muốn nhìn xem các nàng lúc sau biến sắc mặt bộ dáng đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp là 10 ngày ngươi liền tham gia đệ nhất kỳ hảo đồng thời còn có thể dẫn lưu hút nhiệt độ làm ngươi ở đại chúng trước mặt có mức độ nổi tiếng lúc sau càng có lợi cho ngươi mang sư ngọc hủ ba người Thanh dữ cười khẽ, ta cũng là như vậy tưởng, vừa lúc ta gần nhất trên tay sự không nhiều lắm. Thời anh còn có nửa tháng mới đi tham gia thân tử Tổng Nghệ Thu, lộ tử tích ca muốn ra tới, còn phải một hai tháng, vừa lúc này mười ngày qua nàng có thể không ra tới. Đến nôi kế tiếp mấy kỳ, khiến cho đạo diễn chính mình tìm người bổ thượng. Nàng không chuẩn bị xuất đạo, cho nên không cần thiết vẫn luôn tiếp tục, Huống chi nàng chuyện sau đó còn nhiều lắm đâu, cũng không có thời gian. Hai người nói vài câu liền treo, thực đi mau đến đạo diễn trước mặt thanh diễu cười tiếp đón lý đạo người tìm ta có việc lý đạo xả ra một nụ cười khổ ta là muốn tìm người giúp một chút sau đó hắn đem tình huống cùng thanh diễu nói một lần cũng cảm thấy xin lỗi thật ngượng ngùng ta đây cũng là không có biện pháp mới đến tìm ngươi thương lượng thanh diễu trên mặt tươi cười trở biến chẳng những không có sinh khí ngược lại an ủi lý đạo lý giải rốt cuộc bọn họ lâm thời làm như vậy vừa ra người bên này cũng có khó xử lý đạo nghe cảm thấy thực thoải mái đúng vậy vậy ngươi xem các ngươi làm sao bây giờ là ngươi thượng vẫn là mặt sau chưa nói nhưng ý tứ thực rõ ràng nếu thanh diễu không chính mình thượng nói kia cũng chỉ có làm sư ngọc hủ rời khỏi hắn suy đoán thanh diễu khả năng sẽ cự tuyệt rốt cuộc xem nàng này ra bạch mà mỹ tế cánh tay tế chân bộ dáng cũng không rất giống là có thể tham gia ai biết thanh diễu lại nói nếu bọn họ hy vọng ta thượng ta đây liền thượng đi nàng toàn thân tản ra tự tin lại nói người của ta không có khả năng làm cho bọn họ thay thế. Đạo diễn cùng phó đạo diễn cũng chưa nhìn xuống lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng thế nhưng muốn tham gia. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 254 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 25. Chương 254 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 25. Lý đạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn thanh dữ Ngươi xác định thật muốn tham gia. Thanh dữ gật đầu, đúng vậy, ta xác định. Nàng lại bổ sung một câu. Ta vẫn luôn đều thực chú ý rèn luyện thân thể, còn học quá võ thuật, cho nên 10 ngày thời gian, khẳng định có thể cố nhị qua. Nguyên thân bởi vì lớn lên xinh đẹp, đã từng thiếu chút nữa bị lưu manh khi dễ, cho nên trừ bỏ cố ý giả dạng bình thường ngoại, xác thật bất thời giờ đi học quá võ thuật. Bất quá học cũng chỉ là gia lông, chủ yếu là một ít phòng lang thuật. Nàng xuyên qua tới sau, mỗi ngày cũng đều có kiên trì rèn luyện thân thể. Lý đạo nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra yên tâm vài phần, hành. kia này một kỳ liền phiền thoái ngươi. hôm nay tiết mục thu xong sau, chúng ta bổ một cái hiệp ước. hắn chủ yếu là đối thanh diễu biểu hiện không nắm chắc, cho nên không hảo định thù lao. thu một ngày tiết mục xuống dưới, hắn trong lòng liền hiểu rõ. thanh diễu biết đạo diện ý tứ, nàng cũng không thèm để ý cái này, không thành vấn đề. tiếp theo nàng chuyện vừa truyền hỏi, đúng rồi, lý đạo ngươi hẳn là biết phía trước cái kia minh tinh vì cái gì không tới, cho các ngươi đầu tư người là vì cái gì cố ý tới như vậy vừa ra đi. Lý đạo ngần người, hiển nhiên thực ngoài ý muốn thanh dữ lại là như vậy mau sẽ biết việc này. Hắn bất đắc dĩ nói, sắc thật biết. Thanh dữ lại hỏi, vậy các ngươi tưởng đổi đại nhà đầu tư sao? A, lý đạo lại ngốc, ý của ngươi là. Thanh dữ nói, chúng ta công ty hoác tổng đã biết việc này sau thực tức giận, cho nên hắn tưởng đầu tư các ngươi tiết mục này. Đầu tư thành công nói, có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối tiết mục khoa tay múa chân, sẽ không can thiệp các ngươi thu hoặc là dùng người. Lý đạo không nghĩ tới hoác tinh thần thế nhưng vì việc này muốn đầu tư, hắn nói cho ngươi. Thanh dữ gật đầu, đúng vậy, hắn đã ở tới rồi bên này trên đường. Lý đạo nghĩ nghĩ, hành, kia chờ hắn tới, ta cùng hắn nói chuyện. Hắn này sẽ bị nguyên bản đại nhà đầu tư đắn đo, trong lòng cũng đổ một hơi. Từ nhập hành đến làm ra thành tích tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy lâm thời cố ý chỉnh. Nếu có thể đổi đại nhà đầu tư, kia hắn tình nguyện đổi. Nếu không ai biết đối phương lúc sau còn có thể hay không lại tới khoa tay múa chân, hắn cái này tiết mục còn muốn hay không thu. Có thể làm như vậy phát sóng trực tiếp chân nhân tú, lý đạo tự nhiên cũng là có bối cảnh, hắn không nghĩ phiền thoái, nhưng không đại biểu hắn sợ phiền thức. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta dựa theo phía trước thông chi thời gian bình thường phát sóng. Lý đạo lại nói, ở phát sóng trực tiếp trước, chúng ta tiết mục tổ sẽ hướng người xem nói rõ ràng tên kia nữ tinh không tới nguyên nhân, sẽ không làm nàng phèn giận chó đánh mèo thượng ngươi. Cái kia nữ tinh là tam tuyến tiểu hoa, gần nhất chụp một bộ phim cổ trang nhân khí cũng không tệ lắm, diễn chính là cái loại này anh khí loại hình, nhìn hiện thực cũng không giống như là kiểu khí. Bọn họ lúc này mới mời, ai tưởng tưởng hắn cấp đối phương cơ hội, đối phương lại đánh hắn mặt. Thanh Diễu biết Lý Đạo tính tình không phải mềm mại nhưng khinh cái loại này, ngược lại rất cường nạnh. Hảo, Thanh Diễu cấp công ty xứng cho nàng trợ lý gọi điện thoại, làm đối phương hỗ trợ chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt chạy nhanh đưa lại đây, sau đó đi khách quý nơi địa phương. lần này tham gia tổng nghệ tổng cộng có 6 gã khách quý tam nam tam nữ đang chờ đợi khu mặt khác mấy người đều đã đến đông đủ đang ngồi ở cùng nhau tự giới thiệu nói chuyện thím thanh dữu qua đi mấy người đều đầu tới cái thân thiện tươi cười bọn họ đã biết đây là sư ngọc hủ người đại diện gần nhất trong giới thường xuyên sẽ bị nhắc tới thanh dữu sư ngọc hủ cười nói dữu tỷ ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm ngươi đi về trước đi thanh dữu nhún nhún vai ta trở về không được Sương Ngọc Hủ khó hiểu hỏi, trở về không được. Thanh dữ gật đầu, vừa rồi lý đạo làm ta qua đi nói chuyện, dò hỏi ta muốn hay không tham gia các ngươi phát sóng trực tiếp. Sương Ngọc Hủ ngẩn người, có ý tứ gì? Lý đạo là muốn mời ngươi cũng tham gia sao? Hắn có điểm không hiểu được, nếu tưởng mời hắn người đại diện, kia như thế nào hiện tại mới lâm thời nói. Mặt khác bốn người nghe được lời này cũng đều ngây ngẩn cả người, dừng lại nguyên bản nói chuyện thiếm, sôi nổi nhìn về phía Thanh dữ, bọn họ cũng không hiểu. Thanh Duy cũng không giàu dếm, đem tên kia nữ tinh rời khỏi, cùng với đại nhà đầu tư muốn thay đổi người sự cùng Sư Ngọc Hủ nói. Sư Ngọc Hủ sắc mặt đổi đổi, giữ tỷ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Như vậy vừa nghe, hắn liền biết là cái kia láo bà làm yêu. Thanh Duy không thèm để ý cười cười, điểm này việc nhỏ không cần xin lỗi. Vừa lúc ta gần nhất 10 ngày qua không có việc gì, bồi ngươi cùng nhau tham gia tiết mục khá tốt. Sư Ngọc Hủ lo lắng hỏi. kia bọn họ lúc sau có thể hay không lại nói cái gì quá mức yêu cầu. Nhằm vào hắn, hắn nhưng thật ra thói quen, nhưng hắn lại không hy vọng người đại diện ở trong tiết mục bị nhằm vào. Thanh Dữu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, không có việc gì, lúc sau cái này tiết mục đại đầu tư người liền sẽ thay đổi người, bọn họ tưởng đề cập quá phận yêu cầu, lý đạo cũng sẽ không phản ứng. Lời này vừa ra, chẳng những sư Ngọc hủ đầy mặt kinh ngạc, mặt khác bốn người cũng là giống nhau. Sương Ngọc hủ nuốt nuốt nước miếng hỏi, giữ tỷ. Ngươi làm tiết mục tổ đem đại nhà đầu tư cấp thay đổi. Hắn cùng Thanh Diễu tuy rằng ở chung thời gian không tính rất nhiều, nhưng cũng đại khái biết nàng cường thế khí phách tính cách. Từ phía trước vì thời anh xuất đạo, nàng trực tiếp bàn sống một thân tử game show là có thể nhìn ra tới. Nay thật đúng là như là nàng có thể làm được sự. Thanh Diễu cười khẽ, chẳng lẽ còn làm cho bọn họ khi dễ không thành. Nàng đối sư Ngọc Hủ ý vị thâm trường nói, nhớ kỹ, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Sư Ngọc Hủ trong lòng có chút cảm động, Gặp được thanh dữ như vậy người đại diện, hắn thật sự thực may mắn. Hắn mang theo vài phần kiêu ngạo gật đầu, hảo. Mặt khác mấy người nhìn về phía thanh dữ ánh mắt đều nhiều ra một loại phức tạp, còn có một ít bán tín bán nghi. Nghĩ thầm, nếu thật như là nàng nói như vậy, kia nàng sắc thật lợi hại lại khí phách. Thanh dữ làm cho mấy người mặt nói những lời này, tự nhiên là cố ý. Cũng muốn làm trong giới người biết, bọn họ không phải dễ khi dễ, muốn bả mặt, liền phải làm tốt bị phản đánh chuẩn bị. vừa lúc lại vì chữ lan mân cùng tên kia nhà làm phim tuyên truyền hạ ở phát sóng trực tiếp thời gian chỉ kém 10 phút khi đạo diễn tổ người đem đại gia tập trung ở cùng nhau phát sóng trực tiếp ngay từ đầu tiết mục tổ chức đối khán giả giải thích mặt khác một người nữ khách quý đột nhiên quyết định rời khỏi tin tức hơn nữa còn công bố đối phương phát tới hủy lìa chụp hình ký lục chứng minh đối phương ở phát sóng trước nửa giờ lâm thời muốn rời khỏi giải ước cũng không phải là tiết mục tổ làm sự đây cũng là lý đạo cố ý đáp lễ tiếp theo lý đạo gia kính Vẻ mặt xin lỗi đối đại gia nói, bởi vì nàng đột nhiên rời khỏi, chúng ta cũng không có trước tiên liên hệ mặt khác khách quý. Ta vừa vặn nhìn đến sư ngọc hủ người đại diện ở, cảm thấy nàng các phương diện đều rất phù hợp chúng ta tiết mục, liền mời nàng tới tham gia này một kỳ phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc thiếu một cái nữ khách quý nói, sẽ ảnh hưởng kế tiếp tiết mục cùng ăn bài, còn hy vọng đại gia thứ lỗi. Điểm tiến phát sóng trực tiếp người xem trước thấy được tiết mục tổ giải thích cùng cái kia chụp hình, lại nghe được lý đạo nói. Trong lòng đối tên kia nữ minh tinh ấn tượng đều không phải thực hảo. Này lâm thời đột nhiên rời khỏi, có loại không phúc hậu cảm giác. Tên kia nữ tinh fans cũng không đi phun thanh dữ, rốt cuộc không phải đạo diễn tổ đem các nàng idol thay đổi. Cho nên liền một cái kính ở bình luận khu giải thích, tẩy trắng là các nàng idol chân bị thương, lúc này mới không có thể tới. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, đại gia đối nữ khách quý đổi thành sư ngọc hủ người đại diện đã không có mâu thuẫn. mươi 255 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện. 26. Chương 255 giới giải trí bị phá hôi người đại diện. 26. Thực mau, phát sóng trực tiếp màn ảnh liền dừng ở tám gã khách quý trên người. Một người một người giới thiệu. Trừ bỏ thanh dữ ngoại, mặt khác mấy người tuy rằng đều không phải đương hồng lưu lượng tiểu sinh tiểu hoa, nhưng cũng đều là làm người xem quen thuộc nghệ sĩ, có nhất định mức độ nổi tiếng, ngược lại sư Ngọc Hủ là nhất không có danh khí một cái. Không có biện pháp, hắn 2 năm không xuất hiện. đã không bao nhiêu người nhớ rõ cái này đã từng hồng quá tiểu thì tươi Phong phát sóng trực tiếp an trừ bỏ nguyên bản trở về lao phấn dư lại tân phấn vẫn là thanh dữ vậy bổ còn tiếp chuyện tranh hấp dẫn tới các nàng đều muốn nhìn xem hiện thực phát sóng trực tiếp Sư ngọc hủ có phải hay không chuyện tranh như vậy cuối cùng màn ảnh dừng ở một thân giỏi giang màu lam nhạt tây trang thanh dữ trên người nàng bởi vì không nghĩ tới sẽ tham gia tổng nghệ cho nên tới phía trước chẳng những xuyên tây trang còn dẫm lên một đôi giày cao gót càng vẽ một cái tinh xảo trang dung Mặt khác vài vị khách quý ăn mặc đều là ngắn tay quần dài, trang dung hóa cũng đạm, như vậy liền có một loại thực rõ ràng đối lập. Thanh dữ tự nhiên hào phóng cười đối màn ảnh người xem chào hỏi. Chào mọi người, ta là Thanh Hữu xương Ngọc Hủ, thời anh cùng lộ tử tích người đại diện. Ta cũng không nghĩ tới lại đây đưa xương Ngọc Hủ, coi như lâm thời khách quý, quần áo dày cũng liền không có tới kịp đuổi mong rằng đại gia thứ lỗi, nhiều hơn thông cảm. Nàng biết giống nhau cái gì điểm dễ dàng bị người mang tiết tấu nói sự, cho nên liền trước giải thích Nếu không khẳng định sẽ có hát phun nói nàng tới tham gia tiết mục, còn xuyên tây trang giày cao góp gì đó. Khán giả đối thanh dữu nói tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc lâm thời bị kéo lên, không có thay quần áo giải thực bình thường. Thiên, sư ngọc hủ người đại diện nhan giá trị lại là như vậy cao. Tiểu tỷ tỷ lớn lên cũng quá mỹ đi. Này nhan giá trị hoàn toàn có thể xuất đạo, còn làm cái gì người đại diện A? Này nhan giá trị tuyệt. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì thấu như vậy gần xem di động, ta nói ta tưởng liếm mình. Ngươi như vậy Mỹ, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Này nhan giá trị ta quá ăn. Lần này tới mặt khác hai gã nữ khách quý lớn lên cũng không kém, nhưng ở thanh dữ nhan giá trị trước mặt lại có vẻ bình thường rất nhiều. Cũng bởi vậy, khán giả hoàn toàn bị nàng kinh diễm đến. Đương nhiên, cảm thán nàng nhan giá trị cao bình luật chung cũng thỉnh thoảng sẽ hôn loạn mấy cái trên ép. Lớn lên nhưng thật ra cũng không tệ lắm, đã có thể này tế cánh tay tế chân bộ dáng, kế tiếp biểu hiện làm người lo lắng. Nàng trang dung như vậy tinh xảo. ai biết tá song trang lúc sau là cái dạng gì chính là hiện tại hóa trang hóa hảo có thể so với chỉnh dung nghe nói cái này tiết mục chính thức bắt đầu huấn luyện sau là không thể hóa trang ta liền tỏ mò nàng tố nhan trên lầu kia một nhóm người hiện tại liếm bình chờ nàng tá song trang lúc sau đừng bị doa khóc liền khôi hải nàng cái gì chuẩn bị đều không có liền thượng ta đối nàng biểu hiện không chờ mong bất quá thực mau này đó bình luận thực mau liền bao phủ ở nhan phấn hoặc là mặt khác khách quý fans bình luận đương nhiên Phía trước kêu ăn thanh dữ nhan giá trị người xem, cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, không hề kêu như vậy hoàn, liền sợ tá song trang lúc sau, đối lập quá mãnh liệt. Tự giới thiệu xong sau nay một kỳ phát sóng trực tiếp chân nhân tú lăng huấn luyện viên đi ra. Tiết mục tổ đối hắn làm giới thiệu, nổi danh bộ đội đặc chủng vương, cao lớn đỉnh bạc khí thế lăng nhân. Lăng huấn luyện viên quét quét ở đây tám gã khách quý, đầu tiên là đối mấy người đã đến tỏ vẻ hoan nghênh Thực mau nguyên bản mặt mang tươi cười mặt nghiêm túc lên tỏ vẻ kế tiếp 10 ngày sẽ thực nghiêm khắc hy vọng đại gia tuân thủ kỷ luật nghe theo an bài tiếp theo còn xuất hiện một đội nam binh một đội nữ binh năm nam năm nữ lúc sau sáu vị khách quý muốn cùng bọn họ cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện lăng huấn luyện viên tiếp theo nhìn nhìn biểu ta cho các ngươi nửa giờ thời gian đi đem quần áo thay đổi hóa trang đem trang tá tiết mục tổ cùng quân khu bên này đã sớm vì các khách quý chuẩn bị tốt huấn luyện phục cùng giày mỗi người đã phát hai bộ thanh hữu so với phía trước tên kia nữ khách quý gầy còn hảo tiết mục tổ có dự phòng, cho nên nàng cũng lãnh hai bộ vừa người. Lãnh xong quần áo sau, ba gã nữ khách quý ở nữ binh lớp trưởng dẫn rất hạng, dẫn theo từng người hành lý trở về ký túc xá. Thanh diệu trợ lý động tác thực mau, đã đem nàng đồ dùng sinh hoạt đưa tới. Nàng cũng kéo cái dương hành lý đi theo tiến ký túc xá. Ký túc xá là tám người gian, bốn trường cao thấp giường. Trừ bỏ các nàng ba gã khách quý ngoại, năm tên nữ binh cũng sẽ cùng nhau trụ. Tô lớp trưởng mang theo các nàng tiến ký túc xá sau, cười hỏi. các ngươi nếu không đều ngủ xuống giường, nếu là đột nhiên khẩn cấp tập hợp, các ngươi cũng càng phương tiện. nàng lại nói, các ngươi ba người trước tuyển, dư lại chúng ta lại tuyển. thanh diếu ba người đều không có phản đối, tốt, cảm ơn. trong đó một người nữ khách quý hỏi, các ngươi muốn tuyển nào một chiếc giường? xem nàng bộ dáng, là có chút tưởng tuyển cửa sổ biên. một khắc danh nữ khách quý nghĩ nghĩ nói, ta có thể ngủ cửa sổ biên sao? thanh diếu cười cười, nếu không các ngươi hai ngủ cửa sổ biên, ta ngủ môn bên này. Thảo A. hai gã nữ khách quý đối nàng cười gật gật đầu kéo cái dương bước nhanh đi đến cửa sổ biên từng người tuyển một chiếc giường hạ phô sau đó liền bắt đầu sửa sang lại hành lý thanh dưỡng gần đây đi đến một chiếc giường hạ phô từ dương hành lý lấy ra tháo trang sức đồ vật cùng mỹ phẩm dưỡng ra. nàng cũng không có lập tức thu thập hành lý mà là đi rửa mặt gian đem trang tá cùng thay quần áo phát sóng trực tiếp vẫn luôn đi theo các nàng bất quá không có đi theo tiến rửa mặt gian vài phút sau thanh dưỡng từ rửa mặt gian ra tới màn ảnh truyền qua tá song trang thanh dữ như cũ da bạch mạ bạc mỹ làn da tinh tế hưng luận chắt một cái đôi ngựa cho người ta một loại nguyên khí tràn đầy cảm giác này tố nhan thế nhưng không thể so hóa tinh xảo trang dung kém nàng làn da cũng thật tốt quá đi Hảo mỹ thỏa thỏa nữ thần mà ta ta như thế nào cảm giác như là mối tình đầu mặt ta trong mộng tưởng mối tình đầu chính là như vậy phía trước là ai nói thanh dữ tá trang sẽ dọa đến chúng ta rõ ràng là bị này nhan giá trị bạo kích ta Lão bà của ta quá mỹ. Này nhan ra trị mau tại chỗ xuất đạo đi, nhan phấn cầu phúc lợi. Bình luận khu một mảnh người ngao ngao ngao kêu, phía trước chen ép thanh dữ người không mặt mũi lại toát ra tới. Thanh dữ nhìn nhìn thời gian, còn kịp, vì thế nhanh chóng sửa sang lại khởi hành lý. Mặt khác hai gã nữ khách quý xem thanh dữ ra tới, đối nàng tối nhan kinh ngạc hạ. Các nàng cũng chưa nghĩ đến tá song trang lúc sau, thanh dữ thế nhưng như cũ như vậy đẹp, mấu chốt làn ra trạng thái nhìn hảo hảo. Thanh Diễu thấy hai người nhìn chầm chầm chính mình xem, mỉm cười nói, chỉ có không đến 20 phút, các ngươi không trước thay quần áo cùng tháo trang sức sao. Lại trì hoãn đi xuống, hai người khẳng định không kịp. Hai người lúc này mới hoàn hồn phản ứng lại đây, đúng vậy, chúng ta hẳn là đi trước tháo trang sức thay quần áo. Mặt khác cùng ở nữ binh không cần thay quần áo, hiện tại liền dư lại các nàng hai. Hai người đối Thanh Diễu không có định ý, ngược lại còn ẩn ẩn mang theo vài phần thiện ý, rốt cuộc đối phương là người đại diện. Cùng các nàng không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ Hơn nữa vốn dĩ liền không có thù hận Càng không cần phải kết toán Ngược lại cùng thanh dữ giao hảo Càng có lợi Hai người nói xong liền chạy nhanh đi toa lét tháo trang sức thay quần áo Tá xong trang lúc sau Hai người đều không có phía trước hóa trang đẹp Bất quá hai người đấy đều cũng không tệ lắm Nhìn cũng coi như là tố nhan mỹ nữ Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Các nàng mới dám tới cái này tiết mục. Hai người ra tới thời điểm Thanh dư đã nhanh chóng thu thập hảo đồ vật. Còn không đợi hai người tiếp tục thu thập, liền nghe được phía dưới thổi còi thanh âm. Tô lớp trường nói, muốn tập hợp, chúng ta trước chạy nhanh đi xuống đi. Tiếp theo mang đại gia nhanh chóng xuống lầu. Ba cái nữ khách quý đều không có đến chế, nam khách quý bên kia lại có một người đến muộn. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 256 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 27. mươi 256 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, hai mươi bảy tiên kia đến chế nam khách quý cũng là trước thu thập đồ vật lại đi tháo trang sức thay quần áo lúc này mới lộng chậm nam lớp trưởng vẫn luôn thúc giục hắn đều không có như thế nào đương hồi sự hắn tới rồi tập hợp khi những người khác đều đã chẳng hảo Lăng huấn luyện viên mắt lạnh nhìn cái này nam khách quý ngươi tổng cộng đến muộn năm phút nam khách quý lộ ra cái tươi cười ngượng ngùng ta thu thập hành lý trì hoãn hạ Lăng huấn luyện viên sắc mặt trầm trầm ngươi trì hoãn không phải chính mình thời gian mà là đại gia thời gian Đến chế 5 phút, trừng phạt làm 50 cái tiêu chuẩn hít đất. Nam khách quý lần đầu tiên tham gia loại này tổng nghệ, còn thực không trói quen huấn luyện viên nghiêm túc. Tuy rằng trong lòng không rất cao hứng, nhưng đây là phát sóng trực tiếp, cộng thêm tới phía trước người đại diện dặn dò quá không cần làm yêu. Vì thế thu hồi trên mặt tươi cười là Lăng huấn luyện viên nơi nào nhìn không ra tới đối phương không cao hứng. Hắn quét quét ở đây hai đội nhân đạo, các ngươi mọi người cũng là mỗi người 50 cái hít đất. Lời này vừa ra, các khách quý đều đốc Trong đó một người nữ khách quý không nhịn xuống hỏi, huấn luyện viên, chúng ta nữ cũng muốn đi theo phạt sao? Người nọ phạm sai lầm, dựa vào cái gì các nàng muốn đi theo cùng nhau bị phạt ta? Lăng huấn luyện viên trả lời, các ngươi đại biểu chính là một cái tập thể, hắn phạm sai lầm, các ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau bị phạt. Về sau đều là như thế này, ai phạm sai lầm, tập thể cùng nhau phạt? Lời này vừa ra, một chút ngăn chặn còn tưởng người nói chuyện. Tiếp theo lăng huấn luyện viên làm nam nữ lớp trưởng bước ra khỏi hàng. vì đại gia làm mẫu cái gì là tiêu chuẩn hít đất. Hai người bước ra khỏi hàng từng người làm mẫu 10 cái. Lăng huấn luyện viên nhìn mọi người nói, hiện tại bắt đầu làm, chính mình đêm đếm. Tên kia nam khách quý nguyên bản còn không thế nào để ở trong lòng, nhưng hiện tại nhìn đến mọi người muốn đi theo chính mình cùng nhau bị phạt, liền có chút nan kham. Huấn luyện viên, đây là ta một người phạm sai lầm, ngươi liền trừng phạt ta đi. Lăng huấn luyện viên mặt vô biểu tình nói, bọn họ là ngươi đồng đội, các ngươi muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngươi chậm trễ nhiệm vụ tiến độ, chỉ cần không hoàn thành, đó chính là các ngươi một đội người sai lầm, tự nhiên muốn cùng nhau trừng phạt. Cũng cho các ngươi biết cái gì là tập thể vinh dự. Hắn Lanh khốc lại nói, hiện tại lập tức bắt đầu, nếu không liền phiên bội. Tên này nam khách quý khó chịu, còn tưởng nói chuyện. Đã có thể vào lúc này, nam binh cùng nữ binh nhóm nhanh chóng nằm sấp xuống bắt đầu làm khởi hít đất. Tiếp theo thanh dữ cũng nằm sấp xuống bắt đầu làm khởi hít đất. Quân nhân thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh. Nàng không cảm thấy trừng phạt có cái gì vấn đề. Sư Ngọc Hủ cũng nhanh chóng đi theo làm lên. Một khắc danh nam khách quý thấy thế, cũng nằm sấp xuống bắt đầu. Mặt khác hai gã nữ khách quý tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng cũng biết hiện tại chỉ có phục tùng mới là tốt nhất kết quả. Vì thế cũng đi theo nằm sấp xuống bắt đầu. Tên kia nam khách quý thấy thế, trong lòng có chút hụt hẫng lại cũng không có nói nữa, nhấp môi nằm sấp xuống bắt đầu làm. Mà bọn họ tuy rằng tới phía trước làm một ít chuẩn bị cùng gian luyện. Nhưng tư thế chẳng những không tiêu chuẩn, thể lực còn không tốt. Trừ bỏ sư Ngọc Hủ ngoại, mặt khác hai cái nam khách quý làm hơn 20 cái liền bắt đầu gian nan lên. Nữ khách quý bên này, có nhân tài làm mười mấy liền màu không được. Mặt khác một người làm 20 cái, liền có loại tưởng trực tiếp nằm sắp xuống cảm giác. Cuối cùng khách quý chỉ có thanh dữ cùng sư Ngọc Hủ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa thanh dữ làm càng là lại tiêu chuẩn lại mau, Vẫn là cái thứ nhất dẫn đầu làm xong. Nàng làm xong sau. Mặt khác hai gã nữ khách quý lại kiên trì làm mấy cái, liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Trong đó một người nhìn đều sắp khóc, nàng không phải tưởng gian dối thủ đoạn, mà là thể lực thật là tới rồi cực hạ. Kiên trì làm 40 cái, trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất thật sự làm bất động. Một cái khác nữ khách quý kiên trì đến 32 cái, cũng nằm sắp xuống. Hai người cùng lăng huấn luyện viên nói thật ra căng không đứng dậy, có thể hay không cứ như vậy. Nhưng lăng huấn luyện viên lại không đồng ý. Thanh dữ xem các nàng sắc thật là không được. Vì thế nhìn lăng huấn luyện viên nói, huấn luyện viên, ta có thể giúp các nàng hai đem dư lại làm xong sao. Lăng huấn luyện viên ngay từ đầu liền không nghĩ tới, cái này nhìn thể lực cũng không như là thực tốt nữ khách quý, chẳng những có thể làm xuống dưới, còn có thể làm như vậy hảo. Hiện tại càng chủ động muốn giúp đồng đội. Hắn nghiêm túc trên mặt lộ ra tiêu ý cười, có thể, các ngươi là một cái tập thể, phạm sai lầm cùng nhau trừng phạt, người khác có khó khăn, tự nhiên cũng có thể trợ giúp. Hắn hôm nay tới như vậy vừa ra. Chủ yếu chính là muốn cho những người này minh bạch cái gì là tập thể. Hơn nữa một người phạm sai lầm, toàn bộ người đều đi theo bị phạt, chỉ cần không phải ra mặt đặc biệt hậu người, cũng sẽ không lại không biết xấu hổ phạm sai lầm. Kia hai gã nữ khách quý đều nghiêng đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Thanh Diễu, đa tạ. Thanh Diễu đối với các nàng cười cười, không có việc gì, ta thể lực còn hành, chờ các ngươi thích đứng, cũng có thể nhẹ nhàng làm được. Sau đó nàng giúp hai người dư lại hít đất làm. Xương Ngọc Hủ thấy thế. Cũng giúp mặt khác hai gã nam khách quý đem dư lại hít đất làm. Hai người biểu hiện như vậy, chẳng những thắng được huấn luyện viên cùng đồng bạn hảo cảm, cũng cho người xem nhóm để lại ấn tượng tốt. Không nghĩ tới thanh dữ nhìn đơn bạc, nhưng thể năng tốt như vậy. Nàng tập hít đất hảo tiêu chuẩn, cảnh đẹp ý vui a Nàng người còn khá tốt, cùng làm bạn cùng nhau gánh vác. Lâm thời tới góp đủ số, lao bà của ta có biểu hiện như vậy thật là lợi hại. Mặt khác nữ khách quý nhìn qua xác thật nỗ lực, ta vừa rồi thử thử. Dựa theo loại này tiêu chuẩn tới làm, 50 cái thật sự không dễ dàng, thanh dữ quá lợi hại. Sư Ngọc Hủ biểu hiện cũng rất tuyệt, ta phía trước còn tưởng rằng hắn chính là cái loại này tiểu bạch kiềm đâu. ha ha ta sư sư phía trước một tháng khổ hơn không vùng phí. Trước kia cho rằng sư sư là cái mặt lạnh nam, không nghĩ tới là cái ấm nam. Ta trước kia cũng không quá thích sư Ngọc Hủ, cảm thấy hắn cao lanh quá trang, hiện tại nhìn tiết mục, giống như cũng không thế nào cao lanh sao. Cao lãnh là phía trước cái kia người đại diện vì hắn lập nhân thiết, từ theo thanh đại mỹ nhân sau, hắn liền làm trở về chính mình, vẫn là như vậy hảo, nhìn thuận mắt nhiều. Các ngươi đi xem thanh dữ bệ bù, mặt trên còn tiếp sư sư chuyện tranh, sau khi xem xong các ngươi sẽ càng thích hắn. Sư ngọc hủ phèn lập tức an lợi những người khác. Lúc sau, không ít người xem sắc thật bị an lợi đi nhìn chuyện tranh, sau đó thích sư ngọc hủ, đồng thời càng thêm thích thanh dữ cảm thấy nàng thật tài tình. kế tiếp. Lại làm một ít thường quy huấn luyện, Thanh Dữu cùng Sư Ngọc Hủ biểu hiện tốt nhất. Đến nghỉ trưa thời điểm, lang huấn luyện viên mới giải tán. Các khách quý về trước ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó lại đi nhà ăn múc cơm. Hai gã nữ khách quý mệt nằm liệt, trở lại ký túc xá liền nằm trên giường không nghĩ lên. Thanh Dữu đối hai người ấn tượng cũng không tệ lắm, cười mở miệng, nếu không ta giúp các ngươi ấn ấn. Nếu không các ngươi buổi tối tay sẽ nhức mỏi. Hai người một người kêu Kim Tuyết Vân. Không lâu trước đây diễn một bộ cung đấu giữa giả mạ Tiểu Hồng, hiện tại xem như nhân khí Tiểu Hoa. Một cái tiêu Lê tân Vũ tiến giới giải trí đã đã nhiều năm, vẫn luôn không ôn không hỏa, diễn quá không ít kịch vai phụ, đại đa số người vừa thấy liền sẽ cảm thấy nàng quen mắt. Kim Tuyết Vân tính cách càng rộng rãi một ít, nàng quay đầu nhìn đã tinh thần tỏa sáng thanh dữ, cười nói, hảo a hảo a, dữ tỷ, ta đêm nay có thể hay không ngủ cái an ổn giấc liền dựa ngươi. Một ít Giang Tinh người xem liền nói thanh dữ đây là vì đoạt màn ảnh. Nàng có thể ấn cái gì, đường đầu. Thanh Dữu đi qua đi, vì nàng từ bả vai ấn khởi. Ngay từ đầu Kim Tuyết Vân nhịn không được kêu một tiếng, còn dọa những người khác nhảy dự. Tiếp theo trên mặt biểu tình dần dần mà biến thành hưởng thụ, đại gia mới phát hiện thanh Dữu cũng không phải không có kết cấu luận ấn, ngược lại nhìn qua thực chuyên nghiệp giống nhau. Nàng nằm bò thoải mái cảm thán, dữ tỷ, ngươi quá lợi hại, liền như vậy ấn ấn, ta nhức mỏi tay đều cảm giác giảm bớt thật nhiều. mươi 257 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện. 28. Chương 257 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện. 28. Thanh Diễu vì nàng lớn một hồi, ở kết thúc thời điểm, Kim Tuyết Vân còn vẻ mặt chưa đã thèm. Dữ tỷ, ta hiện tại đột nhiên hâm mộ khởi Sư Ngọc Hủ tới. Thanh Diễu này sẽ đã đổi qua đi giúp Lê Tân Vũ ấn. Nàng giờ khóc dở cười, ta cũng không giúp Sư Ngọc Hủ lớn quá, ta càng thích thương Hương Tiếp Ngọc. Chỉ cần không phải thích đối chính mình tìm cha nữ hài tử, nàng đối với các nàng bao dung tâm vẫn là tương đối cao. Kim Tuyết Vân hì hì cười nói, "Chúng ta đây quá hạnh phúc, Sương Ngọc Hủ về sau biết khẳng định ghen ghét chúng ta." Đang ở bị ấn Lê Tân Vũ cũng cười tiếp lời, "Tuyệt đối, Diễu tỷ ấn thật là quá thoải mái." Kim Tuyết Vân hỏi, Diễu tỷ, ta xem ngươi thể lực thực hảo, ngươi bình thường có phải hay không đều ở rèn luyện?" Thanh Diễu gật đầu, "Đúng vậy, ta mỗi ngày đều sẽ kiên trì chạy bộ cùng tập thể hình." Nàng lại nói, "Ta trước kia còn học quá võ thuật, cho nên hôm nay huấn luyện với ta mà nói, mới cảm thấy nhẹ nhàng." Nói như vậy, cũng là trước tiên ở hai người cùng người xem trước mặt làm tốt trải trăn. Kim Tuyết Vân hai người đều kinh ngạc không thôi, a ngươi còn học quá võ thuật đâu. Thanh Dũ cười nói, đúng vậy, trước kia bị khi dễ quá, ta liền đi học võ thuật, chủ yếu là phòng thân cùng tự bảo vệ mình dùng. Hai người đều cảm thán, ngươi quá lợi hại. Ba người tán gấu, mặt khác năm tên nữ binh thỉnh thoảng sẽ gia nhập, không khí thực không tồi. Bên kia, Sư Ngọc Hủ cũng cùng mặt khác hai gã khách quý, năm tên nam binh tìm để tài liệu kéo gần quan hệ dung nhập. Nhà ăn đồ ăn không tồi, nam nữ khách quý đều không có kén ăn. Buổi chiều lại tiến hành rồi một ít cơ sở huấn luyện, Thanh diễu biểu hiện tốt nhất, sau đó là sư Ngọc Hủ. Nửa đêm, tới một lần khẩn cấp tập hợp. Thanh diễu phản ứng thực mau, cùng nữ binh nhóm cơ hồ đồng thời mặc hảo. Hai gã nữ khách quý tuy rằng chậm không ít, nhưng lại cũng đuổi ở thời gian nội xuống lầu. Lần này nam khách quý bên kia cũng không có tái xuất hiện đến chế tình huống. Không thể không nói Lần này đạo diễn tuyển người đều cũng không tệ lắm, không phải cái loại này kiểu khí lại làm ra vẻ. Mấy ngày kế tiếp huấn luyện, vô luận làm cái gì huấn luyện, thanh Dữu đều là làm lại mau lại tốt cái kia. Đối Kim Tuyết Vân cùng Lê Tân Vũ còn thực chiếu cố. Ngay từ đầu còn có người xem hoặc là hắc tử nói thanh Dữu là trang, nhưng liên tiếp mấy ngày đều như vậy, mọi người đều nhìn ra được tới nàng là thật sự tương đối thương Hương Tiếp Ngọc, rất biết chiếu cấu người. Mấu chốt là nàng biểu hiện đặc biệt ưu tú, vô luận làm cái gì đều thực có thể mau học được cũng làm được làm mẫu tiêu chuẩn động tác. Huấn luyện giã ngoại thời điểm, cũng có thể chịu khổ, chút nào không thua kém với cùng đội những người khác. Cách đấu thời điểm, cũng là duy nhất không có bị lược đảo khách quý. Xa kích thời điểm, càng là từ lúc bắt đầu 8 hoàn bắt đầu không ngừng gia tăng, 9 hoàn, 10 hoàn. Mặt sau mấy ngày, còn thường xuyên sẽ bị lăng huấn luyện viên kêu ra tới làm làm mẫu, mỗi ngày đều sẽ bị khen. Đây là phát sóng trực tiếp, làm không được giả, cho nên thanh dữ biểu hiện làm khán giả đều thực thích cùng tán thưởng. cũng hút một đập phấn một đám mỗi ngày làn đạn thượng kêu nàng lao bà hoặc là bởi bảo mỗi ngày hồi ký túc xá nghỉ ngơi thanh dữ còn sẽ cùng làm ký túc xá người ớn ớn thân thể giảm bớt nhức mỏi thắng được ký túc xá nữ mọi người hảo cảm mọi người đều thích an vạ bên người nàng bên kia sương ngọc hủ biểu hiện cũng thực hảo chịu khổ nhọc nghe theo chỉ huy mỗi ngày huấn luyện đều sẽ nỗ lực hoàn thành cũng một ngày so với một ngày hảo tính cách cũng tuấn nhã rộng rãi còn thực sẽ vứt ngạnh chơi ngạnh Mấy ngày liền cùng cùng ký túc xá khách quý cùng nam binh nhóm hòa mình Loại này tiết mục mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ trọng Hơn nữa lại là phát sóng trực tiếp Cho nên còn không có cố ý đào hố hoặc là lục đục với nhau sẽ bước sự phát sinh Có thanh dữ cùng sư ngọc hủ hảo biểu hiện Mặt khác vài tên khách quý cũng bài chính thái độ Mỗi ngày nỗ lực đuổi kịp bọn họ Như vậy làm tiết mục có khổ có mệt Có mồ hôi có kiên trì Càng có nỗ lực lúc sau đạt tới cảm giác thành thiểu Nhiều ra không ít xem điểm cùng là thú đào mắt đệ nhất kỳ 10 ngày phát sóng trực tiếp thời gian liền kết thúc cuối cùng một ngày buổi tối lăng huấn luyện viên đem mọi người kêu ở bên nhau làm mọi người đều biểu diễn một cái tiết mục thanh diễu phối hợp sư ngọc hủ sướng một bài hát nàng chẳng những dùng đàn ghi ta đạn phối âm thanh âm càng là linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thắng được một mảnh gieo họ. lão bà của ta thật là cái bảo tàng ca hát cũng quá dễ nghe đi thiên a ta càng ngày càng thích người bảo Người bảo mau tại chỗ xuất đạo đi mười ngày phát sóng trực tiếp Làm ta hoàn toàn thích bởi bảo, nàng chẳng những người Mỹ còn siêu cường. Đúng vậy, huấn luyện thời điểm lại xoáy lại tác, nghỉ ngơi thời điểm lại Mỹ lại ấm, đạn một tay hảo đàn guitar, ca hát còn dễ nghe như vậy, ai ai. Nay một kỳ lập tức liền phải kết thúc, hảo không bỏ được ga. Ta cũng là, mỗi ngày không tới nhìn xem bởi bảo, ta đều không thói quen. Tiếp theo kỳ muốn một vòng lúc sau mới bắt đầu, ta đây không phải một vòng đều không thể thấy bởi bảo. Đại gia đang ở nói cái này. Lăng huấn luyện viên nhìn thanh dữ hỏi. Người tiếp theo kỳ không tham gia. Đây là đạo diễn tổ làm hắn cố ý hỏi. Trải qua 10 ngày ở chung cùng huấn luyện, hắn đối thanh dĩu cũng tương đối thưởng thức. Nàng biểu hiện làm hắn đều nhịn không được lau mắt mà nhìn, chỉ tiếp như vậy hạt giống tốt lại đi đương người đại diện, bằng không hắn đều tưởng đào đến đặc trùng chiến đội đi. Thanh dĩu cười nói, đúng vậy, ta này một kỳ vốn dĩ chính là tới góp đủ số. Lý đạo nhìn kế tiếp bò lên giả tỉnh, còn có nàng bị bầu thành cái này tổng nghệ được hoan nghênh nhất khách quý. vẫn luôn đều suy nghĩ thuyết phục nàng tiếp tục tham gia phía dưới mấy kỳ nhưng nàng lại cự tuyệt nàng không có thời gian tham gia, càng không chuẩn bị tiến giới nghệ sĩ cho nên không cần thiết tham gia này một kỳ tiết mục nàng biểu hiện hoàn toàn và mặt chữ lan mân cùng tên kia nhà làm phim cũng làm nàng có được không nhỏ mức độ nổi tiếng càng phương tiện về sau dẫn người này liền đủ rồi tiết mục phát sóng trực tiếp hai ngày sau tên kia đại nhà đầu tư không ra thanh dữ cùng hoác tinh thần sở liệu bị chữ lan mân châm ngòi lại cấp lý đạo gọi điện thoại bọn họ muốn lý đạo làm thanh dữu giả quăng ngã bị thương rời khỏi nếu không liền phải triệt tư lý đạo nguyên bản còn ở do dự rốt cuộc muốn hay không chủ động triệt tư lần này đều không cần do dự quyết đoán cùng đối phương giải ước hoặc tinh thần tắc lập tức rót vốn thành lớn nhất nhà đầu tư chữ lan mân cùng tên kia nhà làm phim không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ như vậy nhìn đến thanh dữu biểu hiện như vậy hảo người xem yêu thích hơn tới càng cao còn tích lũy không ít phần liền mua thủy quân hát nàng nhưng thanh dữu lại dùng ưu tú biểu hiện cùng thực lực làm những cái đó hắc tử không trô nhưng hắc mang tiết tấu ngược lại sẽ bị thích thanh dữu fans cùng người xem dỗi trở về đồng thời cũng vi sư ngọc hủ hấp dẫn hỏa lực làm hắc phun cùng thủy quân đều hướng về phía nàng tới làm hắn an ổn vượt qua 10 ngày nghe được hai người đối thoại mặt khác khách quý đều ngẩn người kim Tuyết vân không nhịn xuống vãn thượng thanh dữu cánh tay dữu tỷ ngươi mau nói ngươi là đầu chúng ta chơi trải qua 10 ngày ở chung nàng phát hiện thanh dữu là thật sự rất lợi hại không chỉ là thể năng thượng những mặt khác cũng là đối với các nàng cũng thực chiếu cô săn sóc làm nàng đều nhịn không được mỗi ngày tưởng ỷ lại hạ kỳ thanh Diễu như thế nào có thể không tới đâu thanh Diễu cởi dỗi tay méo méo kim tuyết vân mặt ta tiếp theo kỳ thật không tới ta lúc sau có rất nhiều công tác căn bài thật sự vô pháp lại tham gia bất quá ta sẽ chịu thời gian xem các ngươi phát sóng trực tiếp kim tuyết vân vừa nghe liền biết thanh Diễu là nghiêm túc vành mắt một chút đỏ ôm nàng cánh tay cọ cọ thật không tha nói giữ tỷ ta luyến tiếp ngươi lê tân vũ cũng là giống nhau Ôm lấy thanh dữ một khắc cái cánh tay, cũng hồng mắt phát ra từ nội tâm nói, dữu tỷ ta cũng luyến tiếc ngươi. Thanh dữ chính là có người như vậy cách mị lực, làm các nàng thích thì lại cùng không tha. Nam các khách quý đối thanh dữ cũng rất bội phục cùng thích, sôi nổi cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng luyến tiếc ngươi. Khán giả thấy như vậy một màn, như vậy hài hòa không khí làm cho bọn họ cũng nhịn không được đi theo tưởng đỏ mắt. Tiếp theo phản ứng lại đây. Cái gì? Người bảo tiếp theo kỳ cư nhiên không tham gia. Này sao lại có thể, bọn họ không đồng ý a. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 258 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 29. Chương 258 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 29. Khán giả không ngừng ở làn đạn soát, tiếp theo kỳ còn muốn xem Thanh Dĩu. Còn đi tiết mục tổ phía chính phủ thầy bồ hạ soát. Nhưng cuối cùng Thanh Dĩu vẫn là rời khỏi. Như vậy phía trước đều ở châm trọc thanh diễu là muốn mượn này đương tổng nghệ chính mình xuất đạo người có bị vả mặt. Chữ Lan Mân nhìn đến thanh diễu chẳng những không có bởi vì rời khỏi bị mắng, còn lại hút một đợt phấn, sắc mặt âm trầm không thôi. Nàng thật không nghĩ tới thanh diễu sẽ chính mình đi tham gia tổng nghệ, tới hóa giải các nàng đào hố. Càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là, thanh diễu sẽ là sở hữu khách quý biểu hiện tốt nhất. Nàng mua thủy quân đi hát thanh diễu cũng không thành công, làm nàng tức giận đến không được. Làm nàng càng bực bội chính là. có sự cùng trong ngộng không giống nhau. Tỷ như cái này quân sự chân nhân tú nhiệt độ, theo lý thuyết hẳn là không có hiện tại như vậy cao, còn có khi anh tham gia cái kia tổng nghệ ở trong ngộng căn bản không có, thuyết minh hẳn là thất bại. Nàng nghĩ nghĩ đem Ngải Hiểu Tô kêu lại đây. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn đi tham gia kia đương quân sự chân nhân tú sao? Ngải Hiểu Tô ngần người, chính là Thanh dữu tham gia kia đương. Từ Thanh Dữu đi tinh thần ngu nhạc sau, nàng cũng vẫn luôn đều ở chú ý. Càng là không nghĩ tới đối phương chẳng những mang theo ba cái phế vật, còn chính mình đi tham gia tổng nghệ. Nàng cùng ngụy Phương hoài nguyên bản còn tưởng chờ xem thanh dữu chết cười, ai biết bọn họ ngược lại là bị mắng một phương. Thanh dữu bởi vì cái này tổng nghệ vòng không ít phấn, những người đó hiểu biết song phía trước sự, liền chạy đến nổi bổ phía dưới mắng bọn họ là bạch nhãn lang từ từ. Nàng Liên cảm thấy thực ý khuất, nàng chỉ là muốn tuyển cái càng có tiền đồ người đại diện, có cái gì sai. Nàng còn hoài nghi, này có phải hay không thanh dữu đối bọn họ trả thù? Cố ý dẫn đường. Chữ Lan Mân gật đầu, đúng vậy, nếu ngươi muốn tham gia nói, ta có thể nghĩ cách đem ngươi nhét đi tham gia đệ nhị kỳ. Tiết mục này nhân khí không tồi, chỉ cần biểu hiện hảo, là thực vòng phấn. Liên thanh dữ một cái người đại diện đều có thể vòng đến nhiều như vậy fans, ngươi nếu là biểu hiện hảo, cũng đồng dạng có thể. Nàng dưng một chút nói, Kim Tuyết Vân cùng Lê Tân Vũ, bởi vì này đương tổng nghệ vẩy bộ đều chướng mấy chục và fans. Ngài hiểu tô có chút động tâm, nàng nghĩ nghĩ nói, kia nếu là ta biểu hiện không có thanh dữ hảo cũng rất có thể sẽ bị măng thảm đối với thanh dữ tham gia tổng nghệ một chút từ tố nhân vòng như vậy nhiều phấn nếu là không ghen ghét đó là giả nhưng nàng cũng không phải ngu xuẩn nếu chính mình có thể ủ phân xanh bưởi một bậc khẳng định vòng phấn nhưng nếu biểu hiện không có thanh dữ hảo phỏng chừng liền phải bị phun chữ lan mân nói còn có một vòng thời gian mới để nhị kỳ ta có thể an bài ngươi đi nhằm vào huấn luyện cái kia sư ngọc hủ chính là trước tiên huấn luyện quá biểu hiện mới có thể như vậy hảo Ngươi nếu là biểu hiện cũng như vậy hảo, liền có thể dùng nỗ lực tới tẩy trắng phía trước điểm. Chỉ cần ngươi có thể áp quá thanh dữ đi, những cái đó nói ngươi là bạch nhãn lan dư luận liền sẽ xoay ngược lại, nói ngươi lựa chọn là chính xác. Làm thanh dữ tiếp tục đến lời nói, nàng thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này đi. Đương nhiên, nàng cũng làm hảo nếu ngải hiểu tô không được chuẩn bị, vậy hướng tới hắc hồng phương diện đi thôi, hắc hồng có thể vận tắc không gian cũng rất lớn. Hắc hồng cũng là hồng, chỉ cần có nhiệt độ. Nàng là có thể giúp ngải hiểu tô hoạt động lang xê. Nàng thấy ngải hiểu tô do dự, nàng trực tiếp hỏi, người tưởng hồng sao? Ngải hiểu tô ngẩng đầu, nhập cái này vào người, ai không nghĩ hồng? Chứ bỏ số ít thật không sao cả người, đại đa số người ai không nghĩ hồng? Nàng nắm mơ đều tưởng hồng, trở thành một đường đỉnh lưu. Chữ lan mân gật đầu, vậy đúng rồi. Tưởng hồng, chúng ta liền trước cọ một đợt thanh dữu lưu lượng nhiệt độ. Ngươi biểu hiện hảo chính là tuyệt sắc lịch tập, ngươi nếu là biểu hiện không như vậy hảo. Vậy tự hát đi, đi hát hồng lộ tuyến Nàng phía trước làm chính mình đoàn đội Vì ngải hiểu tô quy hoạch lúc sau lộ tuyến Nhưng phát hiện lại không quá dễ dàng hồng lên Thật sự là ngải hiểu tô điều kiện hữu hạn, Lớn lên tuy rằng còn tính xinh đẹp Nhưng đặt ở mỹ nữ như mây giới giải trí Vậy cùng người qua đường giáp không sai biệt lắm ca hát còn hành Nhưng cùng chuyên nghiệp ca sĩ so Lại kém không ít Kỹ thuật diễn cũng còn không có trở ngại Nhưng lại căng không dậy nổi một bộ diễn tới cái loại này Đương nhiên Nếu là làm ngải hiểu tô ổn đánh ổn thật, đi bước một tới chuyên môn từ kỹ thuật diễn xuống tay, nhiều tiếp điểm phẩm chất có bảo đảm diễn, quá hai năm nhưng thật ra có hy vọng chậm rãi rửa kỹ thuật diễn hùng lên. Nhưng chữ Lan Mân lại chờ không được, nàng bước thiết muốn hướng đại gia chứng minh chính mình so thanh giữ cường. Gần nhất bởi vì kia đương tổng nghệ, nàng biết công ty người không thiếu ở sau lưng nói xấu. Còn nói nàng cùng cái kia nhà làm phim như vậy cuồng, muốn đủ phân xanh bởi cùng sư Ngọc Hủ, ai biết lại bị thanh giữ mới đem một quân Theo này đương tổng nghệ nhiệt độ không ngừng bò lên, tên kia cùng tiết mục tổ nháo phiên đại nhà đầu tư, đối nàng cũng có hoàn khí. Nàng ngày hôm qua cùng đoàn đội người thương lượng quá, có thể mượn dùng thanh dữ tới lăng xê Ngải Hiểu Tô. Ngải Hiểu Tô muốn chính mình tranh đua, biểu hiện đủ phân xanh bưởi một bậc, đó là tốt nhất. Nếu không biết cố gắng, vậy đi hắc hồng lộ tuyến, dù sao cũng là nàng chính mình làm. Ngải Hiểu Tô ở trong giới hôn thời gian không tính đoản, vừa nghe liền minh bạch chữ Lan Mân ý Tứ. Nàng còn có chút lưỡng lự Ta suy xét chuyến về sao? Chữ Lan Mân không rất cao hứng, bất quá vẫn là gật đầu nói, hành, ngươi suy xét hạ, chiều nay cần thiết cho ta hồi đáp, nếu không nói không chừng đã bị người khác đoạt trước. Ngài hiểu tâu nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới, chữ tỷ, hiện tại kia đương tiết mục đại nhà đầu tư đổi thành hoác tinh thần, liền tính ta quyết định tham gia, kia thanh dữ ngăn cản làm sao bây giờ? Chữ Lan Mân nhướng mày, ta suy đoán nàng sẽ không ngăn cản. Tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển nói, Hơn nữa nàng nếu là ngăn cản, ta đây liền đem tin tức thả ra đi, liền nói nàng sợ biểu hiện của ngươi vượt qua nàng, cho nên cố ý chèn ép ngươi. Cho người ta một loại, nàng chính là sợ chúng ta cảm giác. Nàng ngày hôm qua cùng đoàn đội người đã làm ra vài loại ứng đối phương án, vô luận thanh dữ lựa chọn nào một loại, bọn họ đều có biện pháp mang tiết đấu. Ngài Hiểu Tô vừa nghe lời này, đột nhiên nói, ta đây không suy xét, ta đi. Nếu có thể dẫm lên thanh dữ đi lên, nàng phía trước ngẹn kia khẩu khí cũng có thể tiêu. Nếu không có thể dẫm lên thanh Dữu đi lên, vậy cỏ đối phương hiện tại nhiệt độ, làm chính mình hồng một phen. Như là chữ Lan Mân nói, hắc hồng cũng là hồng. Nàng cung Ngụy Phương Hoài vẫn luôn đều tưởng tượng mục tiêu vũ như vậy trở thành đương hồng đỉnh lưu, nhưng trước kia thanh Dữu luôn là làm cho bọn họ trước an tâm tăng lên kỹ thuật ừ. diễn, đi bước một làm đến nơi đến trốn tới, vẫn luôn làm cho bọn họ chờ. Nhưng này phải chờ tới khi nào? Bọn họ thật sự là không có cái kia kiên nhẫn. Chữ Lan Mân cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Này liền đúng rồi. Chỉ cần có thể hướng lên, liền tính là hắc hồng, nhân khí lưu lượng tiêu thăng lúc sau, vận tác hảo thực mau là có thể tẩy trắng. Đương nhiên, ta còn là hy vọng ngươi dùng thực lực đi đánh bại thanh dữ. Chỉ cần xác định ngươi có thể tham gia, ngươi ngày mai liền đi huấn luyện. Ngải hiểu tô cười nói, hảo, đa tạ chữ tỷ. Chữ lan mân xua xua tay, vậy ngươi liền đi chuẩn bị đi, ta chế chút thông chi ngươi. Ngải hiểu tô gật đầu, chủ động rời đi văn phòng. Chương 259 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 30. Chương 259 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 30. Ngải hiểu tô đi rồi, chữ Lan Mân lợi dụng cô cô nhân mạch, liên hệ tới rồi một khắc danh tiết mục tổ nhà đầu tư. Tuy rằng so ra kém hoác tinh thần, nhưng pháo đài một người đi vào vấn đề hẳn là không lớn. Nàng cũng đem chính mình suy xét, đại khái nói một lần. Dù sao vô luận ngải hiểu tô cuối cùng là bình thường hồng vẫn là hắc hồng. Đối tiết mục tổ cùng nhà đầu tư tới nói tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Rốt cuộc thanh dịu mang trước nghệ sĩ, chỉ là cái này để tài chính là cái đại nhiệt độ. Tiên kia đầu tư người vừa nghe liền đồng ý, sau đó liên hệ lý đạo. Lý đạo cũng thấy được ngải hiểu tô tham gia sẽ mang đến nhiệt độ, bất quá hắn cũng không có lập tức quyết định, mà là cấp hóa tinh thần gọi điện thoại, trưng cầu hắn ý kiến. Hắn đối thanh dịu ấn tượng thực hảo, không nghĩ bởi vì ngải hiểu tô người này cùng nàng náo phiên. Điện thoại đánh quá khứ thời điểm. hoặc tinh thần vừa vặn cùng thanh dịu ở ăn cơm trưa hoặc tinh thần nghe xong lý đạo nói làm hắn chờ một lát hạ ngẩng đầu đem việc này nói cho thanh dịu hỏi tiếp dữ dữ muốn hay không làm nàng tham gia thanh dịu vừa nghe liền đại khái đoán được chữ lan mân các nàng tính toán nàng muốn tham gia vậy làm nàng tham gia hảo đơn giản chính là tưởng dâm nàng hoặc là cọ nàng nhiệt độ nếu như vậy nàng liền thỏa mãn các nàng chỉ là đến lúc đó bị phản phệ, đường trách nàng Hoắc tinh thần cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, vì thế đối lý đạo nói, vậy làm nàng tham gia đi. Còn cô ý cường điệu, tuyên truyền thời điểm, có thể dùng thanh dữ là nàng trước người đại diện việc này tới tăng lên nhiệt độ. Ngài hiểu tôi hiện tại người đại diện, hẳn là cũng là giống nhau ý tưởng. Lý đạo cười nói, khẳng định là, bọn họ tưởng cọ thanh dữ nhiệt độ đâu. Nếu các ngươi hai đồng ý, ta đây khiến cho nàng tới. Hắn ở trong điện thoại nghe được rõ ràng, Hoắc tinh thần là như thế nào trưng cầu thanh dữ ý kiến. cảm giác giống như thanh diễu mới là hoắc tinh thần tổng tài giống nhau phía trước liền truyền hai người quan hệ không cạn hiện tại xem ra thật đúng là bất quá thanh diễu như vậy xinh đẹp lại có tài nữ nhân hoắc tinh thần coi trọng cũng bình thường quải xong điện thoại sau lý đạo liền thông chi làm ngải hiểu tô tới ký hợp đồng bên kia hoắc tinh thần giúp thanh diễu lột một mâm con cua thịt chữ lan mân đây là muốn chuẩn bị làm ngải hiểu tô đi hắc hồng lộ tuyến đi bình thường lộ tuyến căn bản không có khả năng áp quá nhà nàng diễu diễu thực lực thảo hỉ trình độ so ra kém, kia làm bối hình xăm bưởi bạch nhãn lang, ngải hiểu tô thỏa thỏa phải bị mắng thảm. Mà bị mắng thảm, lại làm sao không phải một loại nhiệt độ. Hiện tại liền có một ít người tìm lối tắt, dùng hát hồng tới bạo lưu lượng cùng nhân khí. Ngay từ đầu bị đại gia mắng thảm, sau đó trải qua đoàn đội thao tác hoạt động cùng mang tiết tấu, dùng một ít việc hoặc là thay đổi hình tượng tới tẩy trắng. Sắc thật cũng có người thành công, ngay từ đầu từ không biết tên nghệ sĩ, bị mắng đến thường xuyên lên hot setup. Người qua đường nhắc tới tới đều biết người này. Sau đó tẩy trắng xoay ngược lại, từ mỗi người ghét, biến thành không ít người sẽ ản tỷ chuyển phan mà thích thượng. Hắn suy đoán chữ Lan Mân cùng nàng đoàn đội, hẳn là liền tưởng như vậy làm. Mục đích là muốn cho ngải hiểu tôi nhanh chóng tăng lên mức độ nổi tiếng mà bạo hồng. Thanh dữ gật đầu, 89 chín phần 10 là như thế này. Chữ Lan Mân tuy rằng chỉ là cái người đại diện, nhưng trong tay có tiền, còn có cái lợi hại cô cô, trực tiếp giúp nàng an bài một cái đoàn đội ở giới giải trí chơi phiếu. Cho nên chữ Lan Mân trừ bỏ lợi dụng trong ngọng tài nguyên ngoại, cũng có chuyên môn nhân vi nàng bảy mưu tinh kế. Thanh giữ lại ý vị thâm trường mà cười cười, nếu chữ Lan Mân tưởng chơi, chúng ta đây liền bồi nàng chơi. Nếu muốn tự hát nói, trừ bỏ biểu hiện không tốt ngoại, chữ Lan Mân khả năng còn sẽ muốn cho ngải hiểu tô đi tiếp cận sư Ngọc Hủ, nếu có thể xào một xào CP, vậy càng dễ dàng hát đỏ. Mấu chốt còn có thể ghê tầm ta. Bất quá ta lại cảm thấy khá tốt, tiết mục này nhân khí hiện tại là đỉnh. Lúc sau mấy kỳ khả năng sẽ chậm rãi trước xuống, nhưng có ngải hiểu tô gia nhập liền bất đồng. Chữ lan mân cùng lý đạo đều sẽ lăng xê nhiệt độ, như vậy kỳ thật ngược lại sẽ làm sư ngọc hủ nhặt tiện nghi. Nàng rơi khỏi tiết mục cái này điểm, làm tiết mục nhiệt độ đạt tới tối cao. Lúc sau tiết mục nhiệt độ khẳng định sẽ tùy theo giảm xuống. Đảo không phải nói nàng thực sự có như vậy không thể thiếu, mà là loại này tiết mục xem điểm tương đối cố định, nhiệt độ thực mau liền sẽ hồi hàng đến một cái ổn định điểm. Cuối cùng dạ tỉnh sẽ không tồi nhưng không dễ dàng lại bạo chứng. Nhưng hiện tại chữ Lan Mân nhưng thật ra đưa tới một cái dạ tỉnh bảo chứng cơ hội. Tiết mục dạ tỉnh cao, Xương ngọc hủ nhân khí tự nhiên cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Hoặc tinh thần cười nói, cho nên chúng ta lúc sau còn phải cảm tạ chữ Lan Mân. Thanh dư chớp chớp trước mắt, cần thiết. Qua một ngày, ngải hiểu tô ký hiệp ước, tiết mục tổ bên này liền quan tuyên. Ngải hiểu tô là tam tuyến nữ tinh, bởi vì phía trước diễn quá hai bộ danh tiếng không tồi diễn. Một ít người liền tính kêu không được tên nàng, nhìn đến người đều có thể nhận ra tới. Đương nhiên, cũng có không ít người không biết nàng người này. Hiện tại như vậy một quan tuyên, không ít người đều có chút thất vọng. Rốt cuộc mọi người đều càng thích xem biết rõ độ cao minh tinh, tham gia thích tổng nghệ. Ngài hiểu tôi là ai? Diễn kịch sao? Ai tới phủ cập hạ, ta lười đến đi tra xét, xem quan tuyên ảnh chủ, ta có điểm thất vọng. Không có biện pháp, ai làm thượng một cái rời đi thanh dữ nhan giá trị bạo biểu. Bất quá đại gia ngay từ đầu cũng đều chưa nói cái gì khó nghe nói đi giận chó đánh mèo Nhưng thực mau liền có người tới phổ cập. Ta tới nói nói, các ngươi không biết ngải hiểu tô, nhưng đều biết thanh dữ đi. Nàng cùng thanh dữ có quan hệ gì? Các ngươi đi phiên thanh dữ thượng hai tháng phát ấy bổ sẽ biết, cái này ngải hiểu tô trước kia là nàng mang nghệ sĩ, sau đó chính mình đi ăn máng khác sau, còn liên thủ những người khác đối đâm thanh dữ. Như vậy quá mức sao? Ta đi xem. Ta dựa, nguyên lai like là nàng A. kia nàng đột nhiên tới đón đương tiếp theo kỳ là mấy cái ý tứ khẳng định là tưởng cọ ta bưởi bảo nhiệt độ chẳng những là bạch nhã lang còn hảo vô sỉ tiết mục tổ làm gì đâu như thế nào thỉnh người như vậy tới tham gia đệ nhị kỳ nhân ra tân người đại diện lương dựa đại tư bảng, muốn đưa cho người tiến vào còn không dễ dàng chính là nếu không cũng sẽ không đoạt thanh dữu mang mọi người tiếp theo bắt đầu có người phổ cập thanh dữu cùng ngải hiểu tô ba người phía trước gân ân đoán, đoán chữ lan mân có an bài người giúp ngải hiểu tô tẩy địa Bất quá chỉ cần đi xem qua thanh dữ phát huấy bầu người, đều không tiếp thu loại này tẩy trắng, cho nên hiệu quả cực nhỏ. Xem tiết mục người xem, kỳ thật rất nhiều cũng không biết phía trước thanh dữ cùng ngải hiểu tô ba người phát sinh sự, hiện tại bị phổ cập lúc sau, đối ngải hiểu tô ấn tượng đầu tiên liền rất kém. Quả nhiên, ngải hiểu tô còn chưa thượng tiết mục, đã bị mắng thượng hot se ấp, trước đỏ một phen. Tiếp theo chữ lan mân người liền mang tiết ấu, nói ngải hiểu tô thực nỗ lực ở tham gia huấn luyện, biểu hiện sẽ không so thanh dữ kém. Còn đã phát mấy chương ngải hiểu tô vấn luyện khi quần áo bị ha nước nhẹp ảnh chụp vẫn luôn đều ở truy tổng nghệ người xem đều sinh ra một loại tò mò muốn nhìn một chút nàng như thế nào so thanh diễu biểu hiện hảo không có xem qua tổng nghệ người xem cũng bị nhiệt độ kéo tò mò đi cờ lật mở tổng nghệ xem đệ nhất kỳ hồi phóng sau đó không ít người bị thanh diễu văng phấn đồng dạng tò mò ngải hiểu tô biểu hiện cũng bởi vậy tiết mục này giống thanh diễu đoán trước như vậy nhiệt độ cọ cọ cọ mỗi ngày đều ở hướng lên trên trường như vậy trừ bỏ nàng cùng sư ngọc hủ cũng đi theo chướng nhiệt độ ngoại đối hoắc tinh thần cái này đại nhà đầu tư tự nhiên cũng có lợi mà ngải hiểu tô đau cũng vui sướng đau chính là thật nhiều người chạy tới mắng nàng nàng nhìn thực tâm tắc vui sướng tự nhiên là được đến càng ngày càng nhiều chú ý nàng mức độ nổi tiếng kế tiếp phản cao trong lòng còn cảm thán nàng quả nhiên không chọn sai người đại diện vẫn là chữ lan mân sẽ hoạt động cùng lợi hại hơn nàng cảm thấy chính mình muốn đỏ thâm sắc tới hôm nay đổi mới xong Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân sau chuyện xưa các ngươi tưởng trước xem dân quốc vẫn là tu tiên. chương 260 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 31. chương 260 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 31. Bên này quân sự chân nhân tú nhiệt độ kế tiếp phàng cao, bên kia thời anh tham gia thân tử Tổng nghệ cũng phát sóng. Này đương Tổng nghệ cũng là phát sóng trực tiếp hình thức, phía trước 2 ngày sẽ ở mỗi cái khách quý trong nhà phát sóng trực tiếp, trước ký lục hạ bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Ngày thứ ba các khách quý đem mang theo hoa bay đi chạm thứ nhất tập hợp, bắt đầu tập thể sinh hoạt một vòng. Lúc sau đệ nhị kỳ sẽ căn cứ đệ nhất kỳ dạ tỉnh cùng hiệu quả tới điều chỉnh. Từ thân tử tiết mục quan tuyên đến phát sóng, thời anh liền vẫn luôn bị mắng. Bất quá nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên đều lười đến đi xem những cái đó mắng chửi người bình luận, vong bạo càng là để ý liền càng khó chịu. đã từng nhìn đến như vậy nhiều phun chính mình bình luận, nàng sẽ khó chịu buồn bực, càng sâu đến bị khí khóc. Hiện tại nàng liền rất phật hệ. Tuy hát tử như thế nào phun đều không yên tâm. Sở dĩ hồi giới giải trí, một là bởi vì nàng thật sự thích diễn kịch, cũng muốn cho nam nhân kia nhìn xem, liền tính không có hắn, nàng làm theo có thể sống được thực hảo. Nhị cũng là muốn kiếm tiền vì phụ mẫu cùng nữ nhi cung cấp càng tốt sinh hoạt điều kiện. Bị mắng đương nhiên là có nhiệt độ, đạo diễn cũng thấy vậy vui mừng. Hôm nay là ngày đầu tiên, mấy cái phòng phát sóng trực tiếp phát sóng thời gian đều là từ giữa trưa 11 giờ rưỡi bắt đầu. Ngày mai liền sẽ ở buổi sáng 7 giờ bắt đầu. Thời anh phòng phát sóng trực tiếp nhân số, ngay từ đầu chỉ có mấy ngàn người, không phải nàng trung phân chính là ạn tỷ fan, mà mặt khác mấy người phòng phát sóng trực tiếp, ảnh đế cùng hài kịch cười tình một phát sóng liền phá mười vạn, còn ở manh trướng, thời anh cũng không quản, mà là ở phòng bếp xử lý buổi sáng mua trở về đồ ăn. Thời tiêu tiêu tắc ngoan ngoãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn mụ mụ, bồi nàng nói chuyện, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến ăn mặc phim hoạt họa váy ngủ đáng yêu ngoan ngoãn tiểu cô đương, tâm đều manh hóa. Liên án thì phan mắng chửi người đều chỉ là mắng thời anh, không có chiều tiểu cô nương đi. Một lát sau, chuông cửa vang lên. Thời anh mang theo nữ nhi đi mở cửa. Thấy Thanh Diễu cùng lộ tử tích đứng ở cửa, cười mở cửa, các ngươi tới, mau mời tiến. Hảo A. Thanh Diễu muốn vì nhà mình nghệ sĩ kéo nhân khí, vì thế ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, liền mang theo lộ tử tích tới thời anh ra làm khách. Nàng hôm nay không có đi tinh xảo trang điểm lộ tuyến, liền đơn giản sơ mi trắng thêm một cái tu thân quần jean. tóc chất thành viên đầu, hóa cái trang điểm nhẹ, nhìn qua thanh xuân xinh đẹp. như vậy nhìn, không biết còn tưởng rằng nàng là sinh viên còn đi học đâu. lộ tử tích trang điểm cũng như là cái sinh viên, ánh mặt trời thoải mái thanh tân. quân sự tổng nghệ thanh dữu fans cùng lộ tử tích fans biết sau, sôi nổi cơ lật mở này đường phát sóng trực tiếp. thời anh đơn độc phòng phát sóng trực tiếp, nhân khí một chút bỏ lên không ít. nhìn đến thanh dữu hai người xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp người đều nhịn không được ngao ngao ngao kêu, ngao ngao ngao. Đuổi bảo hôm nay hảo hảo xem. Ta bưởi bảo ngày nào đó khó coi. Đuổi bảo mỗi ngày đều như vậy đẹp, chỉ tiếc không tham gia kia đương tổng nghệ, bất quá còn hảo có thể ở chỗ này tiếp tục nhìn đến nàng. Thanh dữ nghĩ như thế nào? Như thế nào sẽ lúc ấy anh người đại diện? Vì cái gì không thể lúc ấy anh người đại diện? Đối thời anh thật sự là giận này không tranh thích không nổi, trước kia vẫn là đỉnh lưu tiểu hoa đâu, vì cái cha nam gả vào hào môn, lại bị vứt bỏ, cảm giác hảo nghẹn quất. Đúng vậy. Một tay hảo bài đánh như vậy lạ, đều lui vòng làm gì còn trở về. Năm đó ta cũng rất thích nàng, nhưng từ nàng đương liếm cẩu vì nam nhân kia lui vòng sau, ta liền biến thành ạn tỷ phan. Đuổi bảo mang thời anh luôn con nàng lý do, ta tin tưởng nàng. Ai, ta là sợ thời anh kéo đuổi bảo chân sau. Thôi đi, ta xem các nàng chính là cá mẹ một lửa. Sau đó ạn tỷ phan liền bắt đầu các loại phổ cập thời anh cùng đã từng hào môn lão công sự, mang tiết tấu chửi rủa, Đem thanh dữu đều mắng đi vào. Nói nàng có mắt không ánh sáng, cư nhiên chủ động thiêm thời anh người như vậy, quá bại hoại người qua đường duyên. Còn có người nói Thanh Diễu là cố ý thiêm thời anh tới lang xê, rốt cuộc mắng người nhiều, cũng là một loại nhân khí. Thanh Diễu phấn tự nhiên không đồng ý, vì thế cùng đối phương làm lên. xào xảo, xảo phong phát sóng trực tiếp nhân khí cũng đi theo nhiệt lên. Thanh Diễu cùng lộ tử tích đến lúc đó anh ra sau, phong phát sóng trực tiếp nhân số từ mấy ngàn thực mau bay lên tới rồi mấy vạn, còn ở liên tục trướng. Đi vào ngồi xuống. Thời tiêu tiêu vì hai người đổ nước ấm. Thanh dữ cười đem nàng bế lên tới, cảm ơn tiêu tiêu. Tiểu cô nương thẹn thùng nhìn thanh dữ cười nói, tiêu tiêu cũng cảm ơn dữ tử Azi. Mụ mụ nói bởi vì có dữ tử di mới có thể có công tác nuôi sống nàng. Dữ tử di trên người hương hương mềm mại, nàng thực thích. Thanh dữ cười khẽ, đua với tiểu cô nương nói không ít lời nói. Nàng cũng không cố tình dẫn đường, nhưng lại có thể làm khán giả càng ngày càng thích nhuyễn manh tiểu cô nương. sau đó lộ tử tích mang theo tiểu cô nương chơi trò chơi ghép hình thanh dữu tắt tiến phòng bếp giúp thời anh nàng trải qua mấy cái thế giới rèn luyện trù nghệ rất cao siêu nhưng không có chủ động nấu ăn làm thời anh hảo hảo biểu hiện thời anh ly hôn trước đi học trù nghệ ly hôn lúc sau càng cơ hồ đều là chính mình nấu cơm thực mau liền nhanh nhẹn làm năm đồ ăn một canh ra tới nhìn con rất không tồi nàng nấu ăn khi có một loại ở nhà hình ôn nhu hiền huệ cảm không ra thanh dữu sở liệu thời anh thắng được không ít người xem tán thưởng Nấu cơm thời điểm, Thanh Duyễu liền cùng thời anh nói chuyện phiếm không ít. Nhưng là chỉ tự không đề cập tới thời anh đã từng hôn nhân cùng cái kia cha nam, mà là nói không ít đi ra ngoài du lịch thú sự, hoặc là nói một ít cộng đồng yêu thích, tỉ như trồng hoa linh tinh. Lộ tử tích thường thường sẽ mang thời tiêu tiêu tiến vào nhìn xem, đi theo tiếp lời nói chuyện phiếm vài câu. Cấp xem phát sóng trực tiếp người một loại thử cấm áp nhẹ nhàng cảm giác. Nguyên bản còn có không ít người xem cho rằng thời anh cùng Thanh Duyễu sẽ nương nấu ăn chờ. Nói sang chuyện khác đi để trước kia ở hào môn hôn nhân trung sự, tỉ như vì cái gì sẽ làm một tay hảo đồ ăn, lại trước mặt mọi người bán bán thảm. Hoặc là lấy hải tử nói sự, am chỉ thời anh hào môn lão công có bao nhiêu cha cùng không phụ trách từ từ, ở phát sóng trực tiếp kể ra bất công cùng ủy khuất. Bởi vì có ly hôn hoặc là chia tay hồi vào người, bước đầu tiên đều là như thế này tới. Ai ngờ đến lúc đó anh cũng không có. Cơm nước xong, lộ tử tích chủ động đi rửa chén, còn vòng một tiểu sóng phấn. xem xoáy ca rửa chén thật là cảnh đẹp ý vui. đừng nói, xem dưa hấu như vậy thuần thủ, bình thường không thiếu rửa chén đi. dưa hấu là lộ tử tích lão phấn vì hắn lấy, các nàng đều là dưa phấn. nghiêm túc làm việc nhà nam nhân đẹp nhất, phấn. lộ tử tích càng xem càng dễ coi, ở trong vòng một chúng tiểu thị tươi trung, cũng coi như là diện mạo thượng thừa kia một treo, cư nhiên không hưởng lên. nghe nói bị đã từng công ty cao tầng chèn ép đâu, lớn lên xoáy có ích lợi gì, còn không phải cái tiểu bạch kiểm. Sau lưng có kim chủ đâu? Có kim chủ còn có thể hôn thành như vậy? Giả đi. Sao có thể là giả? Phía trước tin nong chính là bằng chứng đâu? Khả năng bình thường không thiếu cấp kim chủ nấu cơm rửa chén đi, cho nên mới như vậy thuần thục. À, hắn cư nhiên là cái dạng này người. Ta nguyên bản xem hắn hôm nay biểu hiện đối hắn còn rất có hảo cảm, hiện tại vẫn là tính. Sau đó lộ tử tích fans cùng này đó anti fan xào lên, tiếp tục ồn ào nhốn nháo, lại đưa tới không ít người tiến phòng phát sóng trực tiếp. Cơm nước xong, mấy người ngồi uống lên uống nghệ thuật uống trà. Thời anh thao, nàng chính mình liền tương đối thích, cho nên trong nhà có trà cụ. Nàng ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, thuần thục phao trà, động tác ưu nhã mang theo cảnh đẹp ý vui mỹ cảm, làm không ít người đối nàng lại đổi mới một ít. Uống xong trà, thời anh đem thời tiêu tiêu đưa đến tiểu phòng ngủ, ôm nàng nói cái chuyện xưa. Chờ nữ nhi ngủ sau, nàng mới ra phòng ngủ. Thanh diễu cùng lộ tử tích cũng không có đi, bọn họ muốn ăn quà cơm chiều lại đi. Sau đó ba người liền bắt đầu thương lượng buổi tối ăn cái gì đồ ăn, thời anh còn mời hai người buổi tối các làm một đạo đồ ăn. Đây cũng là một cái dẫn lưu xem điểm, Thanh diễu cùng Lộ Tử Tích liền đồng ý. Lần đầu tiên viết người đại diện quá tạp, 5 giờ nhiều bắt đầu viết, nhưng hiện tại mới viết xong hôm nay hai chương. Khóc. Chương 261 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 32. Chương 261 giới giải trí bị phá hôi người đại diện, 32. Uống xong trà. Thanh Duy cùng thời anh liền ngồi ở trên ban công cùng nhau cắm hoa. Một bên cắm hoa một bên trời nam đất bắc nói chuyện thiếm, nói không ít cắm hoa chuyên nghiệp phương diện đồ vật. Làm không ít người xem đều sinh ra hứng thú. Lộ tử tích tắc cầm di động chơi trò chơi. Thanh Duy cùng thời anh cắm xong hoa lúc sau, lộ tử tích vừa vặn đánh xong một ván. Hắn cười mời, các người hai sẽ chơi trò chơi sao? Muốn hay không cùng nhau tới? Thanh Duy nói cho bọn họ, hôm nay phát sóng trực tiếp không cần khẩn trương hoặc là thu. giống như là đến bạn tốt ra làm khách giống nhau liền hảo. Rốt cuộc hiện tại trầm tổng nghệ thích người xem rất nhiều, xem điểm chính là nhẹ nhàng hàng ngày phong. Thanh dữ không thiếu cùng tiểu tinh tinh ở bên nhau chơi trò chơi, có thể. Thời anh trước kia công tác thời điểm cũng sẽ chơi xuống trò chơi, cười nói, ta cũng sẽ chơi, bất quá có một đoạn thời gian không chơi, nếu là quá túi bắp, các ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Lộ tử tích xua xua tay, không có việc gì, ta làm người mang các ngươi phi. hắn phía trước cùng hai cái bằng hữu cùng nhau bài, hiện tại hơn nữa thanh diễu cùng thời anh vừa vặn năm hắc. ba cái nam sĩ đều tương đối thân sĩ làm hai cái nữ sĩ trước tuyển thời anh am hiểu chơi phụ trợ liền tuyển phụ trợ thanh diễu tắt tuyển đánh giã năm người làm mở ra giọng nói đạo diễn còn làm một người người quay phim để sắt vào đưa bọn họ tình hình chiến đấu cố ý đặt ở góc phải bên dưới nhìn đến thanh diễu tuyển đánh giã lộ tử tích một người bằng hưu ở trong giọng nói hô ngồi tử tuyển đánh giã điểm sai rồi sao thanh diễu giọng nói nói Không chọn sai, như thế nào ngươi tưởng tuyển. Đối phương cười nói, không có việc gì, ta cái gì vị trí đều có thể chơi, chỉ là nhất am hiểu đánh dã, mỗi lần chơi nhân ra đều kêu ta dạ vương ca ca đầu. Thanh dữ cười khẽ, phải không? Nhưng ta cảm thấy chính mình cũng là dạ vương. Đối phương ha ha cười ra tiếng, hiển nhiên không tin, kia này một ván xem ngươi, nếu như bị đánh khóc, ván tiếp theo ta mang các ngươi chơi, làm ngươi nhìn xem cái gì là dạ vương. Lộ tử tích đóng giọng nói, ngẩng đầu nhìn thanh dữu nhắc nhở hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp chính là chơi đánh dã. thanh dữu đối hắn cười cười kia một hồi các ngươi nhìn xem ta chơi ra vương nàng phía trước xuyên qua đến thế giới hiện đại không ít buổi cùng tiểu tinh tinh cùng nhau đánh cùng loại trò chơi từng còn có đội ngũ mời nàng đi đánh trước nghiệp đâu hiện tại trò chơi này nàng gần nhất cũng cùng tiểu tinh tinh thường xuyên chơi lộ tử tích dở khóc dở cười hảo ta đây nhìn xem ngươi ra vương hắn nói xong một lần nữa mở ra giọng nói tuyển trong đó đơn Phía trước cái kia giã vương tuyển cái thượng đơn, một người khác liền tuyển xạ thủ. Khán giả có không ít đều chơi trò chơi này, nghe được Thanh diễu cùng lộ tử tích hai người đối thoại, nhịn không được phun tảo, án tí phan càng là mang lợi hại. Thanh diễu có phải hay không quá tự tin quá mức? Đúng vậy, lộ tử tích đều nói đối phương là cái chức nghiệp đánh giã tuyển thủ, nàng cư nhiên còn cảm thấy chính mình là giã vương. Nàng là tới đầu bị sao? Một hồi nếu là đánh băng liền mất mặt. Ta cảm thấy nàng rất có thể khai cục. Liền sẽ cấp đối phương đưa đi giọt máu đầu tiên. Ta hoài nghi đối phương có thể ở bên ta giã khu muốn làm gì thì làm. Nàng thực mau liền sẽ trở thành mang băng toàn trường nữ nhân. Xem phía trước cái kia tổng nghệ thời điểm, không cảm thấy thanh dịu như vậy cùng à, nàng hôm nay là làm sao vậy? Phía trước là trang Đi, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, thời anh liếm cẩu, lộ tử tích thích tìm lão bà đường kim chủ, nàng đi theo hai người hốn, tự nhiên không phải là cái gì tốt. Trên lầu nói chuyện đừng quá quá mức, Bởi vì cái này, bình luận khu lại xảo thành một mảnh. Lần này thanh dữu fans tuy rằng giúp đỡ ngăn cản một hồi hắt phun nhưng trong lòng lại đều không thế nào xem trọng nàng. Còn có người đối nàng thất vọng, cảm thấy nàng có điểm nhân khí cư nhiên liền phiêu. Trở lại trò chơi. Nhìn đến địch quân đội ngũ thành viên cấp bậc đều còn rất cao, hiển nhiên xứng đôi tới rồi cường đội. Chiến tích còn đều rất cao, cơ hồ một màu thắng. Phong phát sóng trực tiếp không ít người đều bắt đầu sướng suy lên, tiêu thanh dữu bọn họ thực mau liền phải thua lan đạn còn có người ở đánh cuộc vài phút trong vòng xe thua. Thực mau trò chơi bắt đầu. Làm người thực ngoại ý muốn chính là, thanh dữu thế nhưng khai cục liền chạy tới xâm lấn đối phương giã khu. Lan đạn càng là một mảnh đối nàng tiếng mắng, nói nàng chính là kỹ thuật đồ ăn lại thích củng. Nhưng thực mau bọn họ liền câm miệng. Bởi vì bọn họ nhìn đến thanh dữu chẳng những ở địch quân giã khu muốn làm gì thì làm, thế nhưng còn lấy phong tao đi vị, đem đối phương lại đây chảo nàng đánh giã cấp giết, đồng thời bắt được giọt máu đầu tiên Trong giọng nói truyền đến một cái tiếng kinh hô, ta dựa, muội tử ngươi có điểm đồ vật ta. Thanh dữ tự tin cười cười, chút lòng thành. Tiếp theo nàng ăn đối phương giã khu tài nguyên, càng thực thông minh tránh đi đối phương đánh giã cùng chung đơn xuống dưới chảo nàng bấy dập. An phì lúc sau, lại hồi nhà mình tiếp tục ăn tài nguyên. Sau đó bắt đầu giúp lộ tử tích chảo chung lộ, đem đối phương chung lộ trực tiếp chảo băng. Trung tháp thực mau bị hai người liên thủ thuận lợi đẩy rớt. Nàng càng hiểu được như thế nào hoạt động. ngay từ đầu vẫn là tên kia chức nghiệp đánh giá chỉ huy dần dần mà biến thành thanh dữu mấu chốt thanh dữu chẳng những sẽ đánh giá sẽ chỉ huy hoạt động vô luận đơn sắt vẫn là đánh đoàn kỹ thuật còn đều là siêu nhất lưu càng sâu đến ở cuối cùng một đợt đoàn chiến hoàn thành năm sát thức mau ở thanh dữu dẫn dắt hạ bọn họ đem đối phương thủy tinh đẩy. nhìn đến thắng lợi tiêu chí phía trước phun tảo cùng mắng thanh dữu người xem chỉ cảm thấy mặt đau quá tên kia đánh giá cũng nhịn không được khen ngợi mọi tử ngươi quá hung so với ta còn mạnh. hắn cười hỏi có hay không hưng thú đảm đương tuyển thủ chuyên nghiệp thanh dữ nói nghiệp dư chơi chơi là lạc thú tuyển thủ chuyên nghiệp liền tính tiếp theo lại khai mấy cục thanh dữ cũng không phải vẫn luôn lấy đánh giã trừ bỏ phụ trợ ngoại mặt khác vị trí nàng đều chơi một lần sau đó mặc kệ nàng chơi là cái gì vị trí mỗi một ván đều có thể bắt được giọt máu đầu tiên chơi trung đơn thời điểm tuyển một cái có thể nơi nơi phi anh hùng càng là toàn trường viện trợ hoặc là cứu người đánh chết khởi đối phương anh hùng tới cũng không nương tay Đơn giết không biết bao nhiêu lần. Đoàn chiến càng là trừ bỏ tú vẫn là tú. Lộ tử tích đều xem ngây người, nhịn không được cảm thán, ta vẫn luôn cho rằng chính mình trung đơn chơi thực hảo. Xem ngươi chơi trung đơn sau, đột nhiên cảm thấy chính mình quá tối bắp. Thanh dữ cười nói, ngươi trung đơn kỹ thuật kỳ thật cũng còn hảo. Kế tiếp lại chơi mấy cục, Thanh dữ mỗi lần đều có thể mang phi cả gì toàn trường. Không có biện pháp, nàng cùng tiểu tinh tinh chơi game cứ như vậy, vừa tiến vào trạng thái liền thu không được. đương nhiên. năng cũng không chuẩn bị thu, chính là cố ý như vậy tú, như vậy thỏa thỏa có thể gắn liền với thời gian anh phòng phát sóng trực tiếp mang đến càng nhiều nhân khí lưu lượng, cùng với làm phong cách biến biến đổi, không hề là bị những cái đó hát phun, thủy quân mang tiết tấu mắng. Từ mấy người chơi game bắt đầu, xác thật như thanh dữ sở liệu, phòng phát sóng trực tiếp nhân số bay nhanh bỏ lên. Đặc biệt là lộ tử tích cái kia giã vương bằng hữu thanh âm bị người nghe ra tới sau, lại tới nữa một đại sóng hắn phèn Sau đó xem xong thanh dữ thao tác sau. Bọn họ thực mau liền làm phản, bắt đầu vì thanh dữ không ngừng đánh cuồn. Xem phát sóng trực tiếp dữ tử phấn cũng kích động hoan hô. A a a, ta bưởi bảo qua xoái. Vừa rồi những cái đó nói bưởi bảo kỹ thuật đồ ăn lại thích của người, hiện tại như thế nào không ra. Bọn họ này sẽ khả năng mặt xương phủ quá lợi hại, đi tìm băng đắp. Tiểu tỷ tỷ lớn lên Mỹ, chơi game còn như vậy táp, phấn phấn. Mỗi một ván đều cạ gì toàn trường, tiểu tỷ tỷ quá châu bò, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Lão bà! ngươi quá tú về sau thỉnh kêu ta bưởi bảo tú nhi lộ tử tích cùng thời anh quá sung sướng bị bưởi bảo mang phi năm tháng ta cũng tưởng bị bưởi bảo mang phi thật danh hâm mộ thời anh bọn họ hai người thực mau phong phát sóng trực tiếp những cái đó mắng thời anh cùng lộ tử tích gãn tỷ tí phan hoặc là thủy quân đã bị các loại kêu tú nhi cầu mang phi làn đạn bao phủ phong phát sóng trực tiếp không khí cũng bắt đầu hướng tới vui sướng phát triển hôm nay đổi mới xong Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ta xem đại gia nói muốn xem dân quốc người càng nhiều không ít. Vậy sau chuyện xưa dân quốc, sau đó lại tu tiên, có thân thân nói dân quốc cơ bản đều là viết chế dược gì đó, tương đối nị hoài. Ta đây mấy ngày nay hảo hảo ngẫm lại, toàn bộ chuyện khác nghiệp tuyến. chương 262 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 33. chương 262 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 33. Lại đánh mấy cục, thời tiêu tiêu ngủ chưa tỉnh lại, thời anh liền đi bồi nàng vẽ tranh. Hiện tại cái gì đều cuốn, bao gồm tiểu hài tử Chi Gian. Không ít 3-4 tuổi tiểu hài tử, mỗi tuần đều phải đi tham gia vài loại huấn luyện ban. Bất quá thời anh không nghĩ làm nữ nhi như vậy mệt, nàng đã từng học quá quốc họa, liền mỗi ngày chính mình mang theo nữ nhi vẽ tranh. Biết Thanh diễu cũng am hiểu vẽ tranh, thời anh còn mời nàng cùng nhau. Thanh diễu cũng không cự tuyệt, trừ bỏ sẽ họa chuyện tranh ngoại, nàng cũng am hiểu mặt khác, tỉ như quốc họa. Lộ tử tích thấy thế, thu hồi di động đi qua đi xem các nàng vẽ tranh. phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng nhắm ngay thư phòng mấy người thời anh mang theo thời tiêu tiêu cùng nhau họa mẫu tử nhìn qua thử cấm áp thanh dữu xem các nàng họa chính là hoa nàng liền trên bàn thuốc màu vẽ một bức mẫu đơn đồ xem xong nàng họa mẫu đơn lộ tử tích không khỏi cảm thán người này phúc mẫu đơn tranh vẽ thật tốt ta liền hắn cái này không hiểu quốc họa người đều có thể nhìn ra tới hảo nguyên bản hắn cho rằng thanh dữu chỉ là am hiểu chuyện tranh ai tưởng tưởng quốc họa cũng như vậy am hiểu thời anh thỏ qua tới nhìn nhìn ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc thanh dữu ngươi này bức họa họa thật tốt quá ngươi trước kia học quá quốc họa đi bằng không sao có thể so đã từng giáo nàng lão sư họa còn hảo thanh dữu gật đầu cười nói ân học quá thời anh vui vừa nói ngươi về sau nếu là không nghĩ hôn giới giải trí hoàn toàn có thể dựa vẽ tranh ăn cơm lấy thanh dữu như vậy họa kỹ họa giá cả tuyệt đối sẽ không thấp lộ tử tích tò mò đối thanh dữu hỏi trừ bỏ chuyện tranh cùng quốc họa ngươi còn sẽ họa cái gì họa Thanh Dữ đúng sự thật nói, màu nước cùng tranh sơn dầu cũng sẽ điểm. Thời anh ánh mắt sáng lên, nhà ta có tranh sơn dầu thuốc màu, ngươi lại hỏa một bức. Thanh Dữ khẽ cười nói, hành a. Thời anh đem thuốc màu lấy ra tới. Thanh Dữ nghĩ nghĩ nói, nếu không ta liền họa sĩ đi, các ngươi ai tới cho ta đường người mẫu. Thời tiêu tiêu mới vừa họa xong một bức họa, nhấc tay, Dữ tử a gì, ta có thể đương ngươi người mẫu sao? Thanh Dữ cười nói, đương nhiên là có thể. Vừa lúc bên kia có chúng ta mới vừa cắm tốt hoa. Tiêu tiêu, ngươi ngồi qua đi, ta giúp ngươi họa Thời Tiêu Tiêu thực ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Thanh Dữ không nghĩ tiểu cô nương vẫn ngồi như vậy quá mệt mỏi, tốc độ rất nhanh. Thực mau, một cái tiểu cô nương liền ở bản vẽ thượng xuất hiện, bên cạnh còn có một cái nở rộ xinh đẹp cắm hoa tươi bình hoa. Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn linh động lại đáng yêu. Còn có cái gì là ta bưởi bảo sẽ không? Ta là học mỹ thuật chuyên nghiệp, nguyên bản còn đắc chí cảm thấy chính mình vẽ tranh không tồi, lại bị bưởi bảo dây thành cặn bã. thanh dữ cũng quá lợi hại chẳng những chuyện tranh hòa hảo thế nhưng còn am hiểu quốc họa cùng tranh sân dầu nhìn dáng vẻ tranh màu nước hẳn là cũng không kém người mỹ lại đa tài đa nghệ lao bà của ta không chính mình nhập vòng đương nghệ sĩ hảo đáng tiếc thật hy vọng nàng cũng nhập vòng như vậy ta là có thể thường xuyên nhìn đến nàng thời anh nữ nhi bị như vậy họa ra tới thật là ngoan ngoan đáng yêu ta cũng hảo muốn làm đuổi bảo người mẫu nhân gia vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp đáng yêu ngươi đi nói liền không nhất định là loại này hiệu quả đừng nói thời anh nữ nhi thật sự hảo manh kia cha nam một nhà cư nhiên không thích nghe nói kia cha nam mẹ trọng nam khinh nữ ngoan ngoắn đáng yêu cháu gái ở nàng trước mặt cũng thích không nổi nay đều thời đại nào nhà bọn họ lại không phải có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đổi thành nhà ta có như vậy tiểu áo đông ta muốn nhạc điên kia lão thái bà cư nhiên không thích chính là từ điểm đó là có thể nhìn ra kia lão thái bà khẳng định vẫn là cái ác bà bà ác bà bà không thích Nhưng kia cha nam đối nữ nhi giống như cũng không nhiều coi trọng, hảo chẳng ghét. Kỳ thật đổi cái góc độ tưởng, thời anh quyết đoán mang theo nữ nhi ly hôn, cũng coi như là thoát ly khổ hải. Đúng vậy, ta cảm giác thời anh làm thật sự thực hảo, ly hôn lúc sau cũng không có lấy hải tử xì hơi, nhìn ra được tới tiểu cô nương thật là bị nàng dạy dỗ thực hảo. Đối, hơn nữa thời anh cảm giác thực ôn nhu hiền huệ, đối nữ nhi đặc biệt có kiên nhẫn, vừa thấy chính là hảo mụ mụ. Cảm giác nàng đối sinh hoạt cũng không có khổ đại thù. Càng không có bán thảm, điểm này ta cảm thấy nàng thực kiên cường thực hảo. Đúng vậy, rời xa cha nam, cũng có thể mang theo hoa hảo hảo sinh hoạt, khá tốt. Những cái đó mắng thời anh người, vẫn là tích điểm khẩu đức đi, này xã hội ly hôn người nhiều như vậy, làm gì liền nhìn chằm chằm nhân ra thời anh mắng. Chính là, nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân, muốn mắng liền đi mắng cái kia cha nam A. Trải qua này ban ngày hàng ngày, không ít người đối thời anh cảm quan thay đổi. càng là đặc biệt thích cùng manh thượng ngoan ngoan đáng yêu lại xinh đẹp thời tiêu tiêu một đống lớn mụ mụ phấn cùng ba bà phấn chui ra tới nay cũng ở thanh dữu đoán trước bên trong họa xong họa ba người bồi tiểu cô nương nhìn một tập phim hoạt hình sau đó cùng đi phụ cận siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn buổi tối nấu cơm về nhà lúc sau thời anh cùng thanh dữu xử lý nguyên liệu nấu ăn lộ tử tích mang theo thời tiêu tiêu tiếp tục chơi trò chơi ghép hình thanh dữu cũng không có làm phức tạp đồ ăn liền làm cái thịt kho tàu Nhìn đến nàng thành thạo nấu ăn, phòng phát sóng trực tiếp fans đều ngao ngao kêu quá đẹp mắt. Đặc biệt là làm được thịt kho tàu vừa thấy liền sắc hương vị đều đầy đủ cái loại này, làn đạn thượng càng là một mảnh kêu thanh dữ lao bà. Lộ tử tích cũng tiến phòng bếp lộ một tay, hắn làm chính là cá hầm cải chua, nhìn qua còn rất giống là như vậy hồi sự. Thời anh lại làm một hơn hai tố, nhìn cũng như là ăn ngon bộ dáng. Làm tốt đồ ăn, mấy người cùng nhau ăn bữa tối. Thịt kho tàu là trước hết bị kẹp xong. Thời anh cùng lộ tử tích đều liên tục khen ngợi ăn quá ngon, liền thời tiêu tiêu đều ăn mấy khối kêu ăn ngon. Ta đột nhiên phát hiện người bảo thủ hạ nghệ sĩ đều đa tài đa nghệ, thời anh chẳng những sẽ nấu cơm cắm hoa, vẽ tranh cũng như vậy hảo, lộ tử tích sẽ nấu ăn, chơi trò chơi chơi còn khá tốt. Cái kia quân sự chân nhân tú sư ngọc hủ còn sẽ thổi kèn sô na. Rất thích mấy người bọn họ a. Này ba ngày hàng ngày, làm ba người đều vớt được một đám fan, thời anh cùng lộ tử tích cho người xem đều để lại không tồi ấn tượng tuy rằng án tỷ phan cùng thủy quân như cũ kêu gào mang tiết tấu nhưng hiển nhiên phụ họa bọn họ người cũng không phía trước như vậy nhiều ăn xong cơm chiều lộ tử tích nguyên bản muốn tiếp tục rửa chén thời anh làm hắn đường giặt sạch cùng nhau xuống lầu đi bộ một vòng tàn bộ nàng trở về lại thu thập lộ tử tích cũng liền không có lại đi tẩy ba người mang theo thời tiêu tiêu đi dưới lầu tiểu khu công viên trò chơi chơi thời tiêu tiêu thực mau liền tìm tới rồi bình thường cùng nhau chơi tiểu đồng bọn sau đó đại gia cùng nhau chơi thang trượt cùng nhảy nhảy giường Đang ở mang hoa một ít mụ mụ còn chủ động cùng thời anh chào hỏi, hiển nhiên bình thường liền cùng nhau mang hoa trò chuyện qua còn rất thủ. Phía trước làn đạn, có không ít mang tiết tấu nói thời anh hôm nay hiền huệ hảo mụ mụ chính là diễn xuất tới. Hiện tại không ít người nhảy ra vào mặt. Nếu không phải thường xuyên mang nữ nhi xuống lầu chơi, trong tiểu khu mụ mụ nhóm, lại như thế nào sẽ cùng thời anh thủ? Hảo đi, liền tính này đó mụ mụ là diễn kịch, tia tiểu hài từ đâu? Này đó 3-4 tuổi tiểu hài tử hiển nhiên cùng thời tiêu tiêu rất quen thuộc. Thường xuyên ở bên nhau chơi, chẳng lẽ bọn họ cũng là diễn? Cũng bởi vậy, làm những cái đó hắc tử đều ngầm miệng. Mang Hoa đi xuống lầu tàn bộ, là Thanh Dĩu kiến nghị thời anh, khiến cho nàng dựa theo bình thường sinh hoạt hàng ngày tới là được. Quả nhiên khởi tới rồi thực tốt hiệu quả. chương 263 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 34. chương 263 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 34. Ở dưới lầu tán xong bước, Thanh Dĩu cùng lộ tử tích liền không có lại đi theo trở về. Mà là rời đi Làn đạn thượng tất cả đều là kêu Ngày mai cũng làm hai người tới làm khách yêu cầu Đạo diễn thấy thế cười Hắn nguyên bản nhất không xem trọng thời anh cái này Đơn độc phòng phát sóng trực tiếp nghị quan khán nhân số lưu lượng hẳn là sẽ không như thế nào hảo Hắn là nghĩ chờ mấy nhà hợp thể thời điểm Thời anh bị hắc có thể mang đến một ít lưu lượng Ai tưởng tưởng có thanh dữ cùng lộ tử tích lại đây Nhân số không ngừng bỏ lên Hơn nữa bọn họ hàng ngày so mặt khác Mấy cái phòng phát sóng trực tiếp càng thú vị Không ít người xem đều rời đi lại đây. Này sẽ thanh dữ bọn họ rời đi thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số cư nhiên có 300 nhiều vạn. Liền so ảnh đế cùng hài kịch cười tinh thiếu chút nữa, lại so với mặt khác ba cái gia đình hảo. Như vậy hàng ngày, xác thật làm người nhìn thực nhẹ nhàng thoải mái. Trời tối lúc sau, thời anh liền mang theo nữ nhi về nhà. Trước vì nữ nhi tắm rửa, cái này không có phát sóng trực tiếp, tạm dừng một hồi. Chờ các nàng tắm rửa xong ra tới lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Một lần nữa bắt đầu màn ảnh, chính là thời anh ăn mặc vàng nhạt sắc váy ngủ, vì đồng dạng ăn mặc vàng nhạt sắc cùng khoản thân tử váy ngủ thời tiêu tiêu thổi tóc. Màu cam ánh đèn hạ, đại sinh đẹp tiểu nhân tinh xảo đáng yêu, cho người ta một loại thực ấm áp thoải mái đẹp mắt cảm giác. Chờ hai người đều làm khô tóc, thời anh liền mang theo thời tiêu tiêu lên giường, lấy ra một quyển đồng thoại thư, cho nàng giảng. Nàng thanh âm rất êm hay, nay sẽ ôn nhu niệm chuyện cổ tích, làm người có thể cảm thụ được đến. nàng chính là cái thực ôn nhu dễ thân cùng ái chính mình nữ nhi mụ mụ, không phải diễn xuất tới. vì thế làn đạn bình luận đều hướng tới tốt phương hướng đánh giá. có đôi khi ạn tỷ phan cùng thủy quân ra tới mang tiết ấu, thực mau lại sẽ bị người mang về quỹ đạo. nay không phải người xem, mà là thanh diễu làm công ty an bài hoạt động ở không bình. rốt cuộc người khác có thể thỉnh thủy quân ở làn đạn thượng mang tiết ấu hắc, bọn họ tự nhiên cũng có thể hướng tới ánh mặt trời tích cực phương hướng mang tiết ấu. vào lúc ban đêm, thanh diễu nhận được đạo diễn điện thoại. Hy vọng nàng cùng lộ tử tích ngày mai tiếp tục đi làm khách, bởi vì bọn họ hai người đi hiệu quả thực hảo. Nhưng thanh dữ lại tuyển chuyển từ chối, hôm nay đi là làm bằng hữu cùng người đại diện gắn liền với thời gian anh duy trì, nhưng ngày mai lại đi liền có vẻ quá cố tình. Ngược lại sẽ phá hư hôm nay mở ra hảo cục diện. Nay tổng nghệ là thời anh chủ đánh, bọn họ hợp với đi còn thực giọng khách gác giọng chủ. Nàng tin tưởng ngày mai thời anh sẽ biểu hiện thực hảo. Đạo diễn nghe xong thanh dữ nói, tưởng tượng giống như cũng rất có đạo lý. vì thế chỉ có thể từ bỏ. Lúc sau đi xem phía chính phủ thấy bù bình luận, tuy rằng rất nhiều người đều kêu làm thanh dữ cùng lộ tử tích ngày mai tiếp tục đi làm khách, nhưng xác thật hôn loạn không ít nói thanh dữ cùng lộ tử tích cố ý đi thời anh phòng phát sóng trực tiếp diễn kịch bình luận. Những người này còn chắc chắn, ngày mai thanh dữ cùng lộ tử tích còn sẽ đi. Đạo diễn này sẽ không khỏi bội phục khởi thanh dữ tới, xem đến thật đúng là rõ ràng. Đổi thành những người khác, nhìn đến làn đạn cùng bình luận như vậy nhiều người yêu cầu, liền tính hắn không chủ động mời. 89 chín phần mười đều sẽ đưa ra tưởng tiếp tục Nhưng thanh dữ lại biết một vừa hai phải Tốt quá hóa lốt Như vậy ngày mai phòng phát xong trực tiếp nhân khí khả năng không có hôm nay cao Nhưng sắc thật càng có thể thể hiện một loại chân thật Gắn liền với thời gian anh mẹ con thêm phân Quải xong đạo diễn điện thoại Thanh dữ dùng tắp lịt tiếp tục họa chuyện tranh Lần này nàng họa chính là thời anh mẹ con hàng ngày Sau đó lây ấm áp làm cơ sở điều Mới vừa họa xong thượng sắc Lại xứng với chuyện tranh đối thoại phóng tới hủy bộ thượng thanh dữ lại nhận được lộ tử tích điện thoại lộ tử tích cười mời dữ tỷ ta bằng hữu làm ngươi tới cùng nhau đánh bài vị thanh dữ nhìn nhìn thời gian còn sớm nhà nàng tiểu tinh tinh hôm nay đi nhà cũ còn có một hồi mới có thể trở về vì thế nàng nói hành ta đây liền tới nàng sao cổ kiếm lời liền một lần nữa thuê một bộ thoải mái đại công cụ. tiểu tinh tinh cùng nàng tương nhận sau chủ động ăn vạ dọn lại đây trụ bọn họ phía trước mấy cái thế giới đều là phu thê cho nên hiện tại ở chung cũng không có gì đánh mấy cục cho chơi lộ tử tích cái kia chức nghiệp giả vương tuyển thủ bằng hữu lại lần nữa đưa ra tưởng mời thanh dữu thi đấu lại vẫn là bị thanh dữu cự tuyệt hắn liền đặc biệt tiếp nối nói là tháng sau liền có quốc nội thi đấu bọn họ đội nếu là có thanh dữu gia nhập chẳng những sẽ rất có xem điểm còn đem như hổ thêm cánh bắt lấy quán quân hắn buổi tối cùng lộ tử tích liên hệ mới biết được ban ngày bọn họ ở phát sóng trực tiếp vì thế đối thanh dữu ôm một loại tò mò Chạy tới nhìn nhìn. Sau đó thực khiếp sợ, thật sự là Thanh Diễu lớn lên cùng hắn trong tưởng tượng quá không giống nhau, thế nhưng là cái đại mỹ nữ. Như vậy nếu là cùng đi thi đấu, thỏa thỏa có thể làm những cái đó fans cùng người qua đường khán giả tất cả đều là máu gà Chỉ tiếc Thanh Diễu đối tuyển thủ chuyên nghiệp không có hứng thú, thật là quá đáng tiếc. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, kia có thể hay không thỉnh ngươi có rảnh thời điểm, lập tức chúng ta bồi luyện. Thanh Diễu nguyên bản chuẩn bị tiếp tục quyển cự. lại đột nhiên nhớ tới lộ tử tích kia đầu tân ca muốn bắt đầu thu kia bài hát nàng nghe tiểu tinh tinh sướng quá đại khái ý tứ chính là hưởng quá thung lũng quá bị mang quá phật hệ quá nhưng vì mộng tưởng lại vẫn là một lần nữa đứng lên khởi hành xuất phát sống lên ca tử thực dốc lòng chào dâng mấu chốt là tiết tấu cảm cùng đại nhập cảm đều thực hảo vô luận là dùng cho trong đời sống hiện thực người vẫn là cạnh kỹ trò chơi đều có thể vì thế nàng hỏi các ngươi câu lạc bộ bên này cùng thi đấu phía chính phủ quan hệ thế nào Dạ vương có chút mặt danh, quan hệ cũng không tệ lắm, làm sao vậy? Thanh Diễu trắng ra nói, vậy các ngươi thi đấu ca khúc chủ đề có thể dùng lộ tử tích tân ca sao? Các ngươi câu lạc bộ nếu có thể làm phía chính phủ dùng cái này đương ca khúc chủ đề, ta liền chịu thời gian cùng các ngươi huấn luyện. Này nhưng còn không phải là lộ tử tích ca tốt nhất ra vòng cơ hội. Lộ tử tích nghe được Thanh Diễu giọng nói, trong lòng nhịn không được có chút cảm động. Hiện tại cái này người đại diện đối bọn họ thật là quá phụ trách, liền chơi trò chơi đều nghi hắn. Dã vương cũng không nghĩ tới thanh dữ sẽ để như vậy yêu cầu, hắn cười nói, cái này ta làm không được quyết định, nhưng ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút, ngươi từ từ. Hắn trước tiên lui ra trò chơi, sau đó cấp câu lạc bộ chủ quản những việc này giám đốc gọi điện thoại. Đối phương không có một chút đáp ứng, mà là đi trước nhìn hôm nay phát sóng trực tiếp. Đối thanh dữ kỹ thuật có một loại nhận thức, cũng thật đáng tiếc nàng không đồng ý tới đánh chức nghiệp, nếu không tuyệt đối là cái đại xem điểm. Bất quá làm như vậy cái đại mỹ nữ bồi trong đội những cái đó độc thân cầu huấn luyện, bọn họ khẳng định sẽ thực kích động cùng nghiêm túc. Mấu chốt thanh dữ kỹ thuật là thật sự hảo, ngược một ngược kia mấy cái ra hỏa cũng không tồi, nhân tiện áp một áp bọn họ gần nhất bởi vì mấy chàng thắng lợi phiêu. Vì thế đối phương vào trò chơi phòng, khai giọng nói. Hắn nói, ta có thể giúp các ngươi đi tìm ban tổ chức, đêm này bài hát coi như thi đấu chủ đề khúc, nhưng lại đến trước hết nghe vừa nghe ca giọng chính thích hợp hay không mới được. Hơn nữa ta còn có một cái yêu cầu, ngươi chịu thời gian bồi bọn họ huấn luyện thời điểm, ngẫu nhiên có thể hay không khai phát sóng trực tiếp. Như vậy có thể vì bọn họ đội kéo tới không ít tân phèn, nhân khí càng vượng. Thanh dữ cười nói, có thể a Không phải khai phát sóng trực tiếp sao, không có gì vấn đề lớn. Nàng lại nói, lộ tử tích, ngươi đem kêu bài hát thanh sướng cấp vị này giám đốc nghe một chút. Lộ tử tích cười nói, hảo. Vì thế liền thanh sướng một lần, tuy rằng không có nhạc đệm, nhưng hắn thanh âm dễ nghe. lại mang vào cảm tình hơn nữa ca tử thực dốc lòng tiết tấu cảm hảo lại nhiệt huyết câu lạc bộ giám đốc nghe xong liền đồng ý thuyết minh thiên liền giúp bọn hắn đi tranh thủ đến lúc đó nói thỏa lúc sau làm cho bọn họ đem thu tốt ca mang qua đi ký hợp đồng hắn đôi chuyện này hiển nhiên rất có nắm chắc thanh diễu cùng lộ tử tích cảm tạ vài câu người nọ liền rời khỏi phòng thanh diễu cũng không có lại chơi trò chơi mà là đi tắm rửa nàng này sẽ còn không biết chính mình bởi vì vay tranh cùng nấu cơm ở trên mạng lại đỏ một đợt Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 264 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 35. Chương 264 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện 35. Ngày hôm sau, thanh Dữu bồi lộ tử tích đi đế đô tốt nhất phòng thu âm lục ca. Đây là tiểu tinh tinh liên hệ. Thu hoàn thành, thanh Dữu đem ca chia câu lạc bộ tên kia giám đốc. Đối phương cầm đi quốc nội thi đấu tổ ủy hội, xin làm này bài hát đương trò chơi chủ đề khúc. Nghe xong này bài hát. vô luận ca tử vẫn là tiết tấu cảm đều xác thật thực thích hợp hơn nữa câu lạc bộ giám đốc tìm người quen vận tác hạng vì thế liền quá thẩm làm ca khúc chủ đề kia tự nhiên muốn mua bản quyền bởi vì lộ tử tích hiện tại cũng không hồng ca cũng còn không có phát hành không hề có nhân khí cho nên ban tổ chức bên này cấp bản quyền phí cũng không cao nhưng lộ tử tích lại không thèm để ý hắn càng coi trọng chính là lần này dùng này bài hát hồi vòng mang đến hiệu quả hắn kỳ thật trong lòng cũng không số này bài hát có thể hay không hỏa nhưng hắn lại rất tin tưởng thanh diễu bên kia nói thỏa lúc sau thanh diễu liền mang theo lộ tử tích đi ký hợp đồng thiêm xong ước ra tới hai người ngồi công ty an bài cấp lộ tử tích bảo mẫu xe trở về công ty trên đường thanh diễu tiếp một chiếc điện thoại nô đạo gọi điện thoại cho nàng nói có một vị danh đạo trong lúc vô ý thấy được nàng phát sóng trực tiếp họa mẫu đơn sau đó thực cảm thấy hứng thú vị này đạo diễn mẫu thân thực thích mẫu đơn tuần sau quá 80 mươi đại thọ vị kia đạo diễn liền tưởng thỉnh thanh diệu hỗ trợ họa một bức mẫu đơn mừng thọ đồ. thanh diệu trực tiếp liền đáp ứng rồi. sau đó nàng dùng di động tra xét tra hồng đạo tư liệu. vị này tuy rằng danh khí không có ngô đạo đại, nhưng cũng là quốc nội nổi danh đạo diễn, tương đối am hiểu hài kịch điện ảnh. hồng đạo phía trước sinh bệnh tinh dưỡng, đã đã hơn một năm không có đóng phim điện ảnh. bất quá gần nhất nghe nói hồng đạo cố ý hướng muốn chụp một bộ dân quốc điệp chiến kịch. đối này không ít người đều không quá xem trọng. rốt cuộc một cái hài kịch đạo diễn đi chụp dân quốc điệp chiến kịch này có thể được không đương nhiên tuy rằng sau lương phong tảo nhưng muốn tiến tổ người cũng không ít chỉ là hồng đạo cũng vẫn luôn đều không có xác định hiện tại không ít người đều nhìn chằm chằm việc này thanh dữ xem nguyên thân trong trí nhớ hồng đạo xác thật chụp này bộ kịch đầu tư còn rất lớn nhưng kịch làm xong hậu kỳ mới vừa định đương còn không có phóng nam chính lại đột nhiên bạo gièm pha vấn đề còn rất nghiêm trọng bị phong sát này bộ kịch cũng đi theo hủy bỏ định đương cuối cùng ném đá trên sông dân quốc kịch tuy rằng không phải nhiệt đề tài nhưng kịch bản hảo chế tác hoàn mỹ cũng thực dễ dàng bạo thanh Dữu có ý tưởng nàng quay đầu thích hợp tử tích nói cùng ta đi ngô đạo ra một chuyến đi còn có hơn 10 ngày trò chơi thi đấu liền bắt đầu lộ tử tích ca cũng có thể hỏa. kế tiếp đương nhiên muốn thừa dịp nhiệt độ vì hắn an bài mặt khác công tác dựa theo thanh diệu ý tưởng tốt nhất chính là tiếp một bộ kịch hoặc là điện ảnh này không hồng đạo liền đưa tới cửa tới Lộ tử tích cười nói, hành A. Hắn hiện tại đối thanh dữ thực tin phục, nàng như thế nào an bài hắn liền như thế nào làm. Hai người cùng đi ngô đạo ra. Nhếp như quân trên người sát khí đã nổ, gần nhất mỗi ngày ngủ đến ăn ổn, thân thể hảo rất nhiều. Tâm tình một hảo, nàng bằng hưu ước ra ngoại quốc du lịch, nàng liền đi theo đi, bởi vậy này sẽ không ở nhà. Liên ngô đạo cùng một người hơn 40 tuổi trung niên nam tử ngồi ở phòng khách uống trà. Thanh dữ mang theo lộ tử tích đi vào, ngô đạo cười nói, thanh dữ tới. Mau ngồi. Sau đó giới thiệu, đây là Thanh Dữu đây là Hồng Đạo. Thanh Dữu cười đối Hồng Đạo tiếp đón, Hồng Đạo Hảo. Sau đó đối hai người giới thiệu Lộ Tử Tích. Lộ Tử Tích thái độ cung kính hướng hai người tiếp đón, Nô Đạo Hảo, Hồng Đạo Hảo. Hai người đối hắn gật gật đầu. Hồng Đạo nhìn Thanh Dữu cười nói, ta xem ngươi phát sóng trực tiếp thượng họa, cảm giác đã có cấp đại sư tiêu chuẩn. Ta mẫu thân cả đời yêu nhất mẫu đơn, ta xem ngươi hỏa mẫu đơn rất có ý cảnh. Cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ họa một bức mâu đơn đổ. Ngươi xem được không? Thanh dữ cười nói, nhận được hồng đạo để mắt, ta tự nhiên là không thành vấn đề. Hồng đạo tươi cười thâm thầm, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì thủ lao đầu? Thanh dữ cũng không có đi loanh quanh, nghe nói hồng đạo muốn chụp một bộ dân quốc điệp chiến kịch. Hồng đạo ngần người, dở cười dở khóc nói, ngươi cũng theo dõi. Thanh dữ đúng sự thật nói, phía trước ta không suy nghĩ, nhưng tiếp ngô đạo điện thoại, lúc này mới cũng muốn cho ta mang người thử xem. Hồng Đạo cũng phản ứng lại đây, vì cái gì Thanh Dữ sẽ mang theo lộ tử tích lại đây? Hắn đôi Thanh Dữ hỏi, ngươi muốn cho làm nam chủ? Thanh Dữ cười hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn hình tượng thích hợp nam chủ sao? Hồng Đạo chiều lộ tử tích nhìn nhìn, lớn lên thực ánh tuấn, dáng người cũng đánh bạc. Hắn nghĩ nghĩ đúng sự thật nói, hắn hình tượng thượng nhưng thật ra không tồi, chính là không có gì danh khí, hắn kỹ thuật diễn ta cũng không biết thế nào. Lần này dân quốc kịch. Tịch bản nam chủ xác thật là cái cao lớn anh tuấn mang điểm bị khí về nước quý công tử lộ tử tích dáng người diện mạo không thành vấn đề chính là danh khí giả vị không phù hợp thanh dữ cười nói chỉ cần hình tượng phù hợp danh khí sẽ có kỹ thuật diễn ngươi có thể khảo hắn nếu là không quá quan ta cũng sẽ không chủ động cùng ngươi đề ra lộ tử tích kỹ thuật diễn sắc thật thực không tồi này một hai năm bị chèn ép tuyết tàng lại cũng không vứt bỏ kỹ thuật diễn chính mình xuống dưới không thiếu nghiền ngẫm nhân vật hông đạo bật cười ta nói thật đi một bộ mẫu đơn đổ sợ là không đổi được một cái nam chính nhân vật hơn nữa trong lòng ta đã có người được chọn đối phương cũng có hợp tác ý đồ thanh diễu hướng tới hồng đạo nhìn lại hồng đạo ta cũng cùng ngươi nói thật đi Từ ngươi tướng mạo thượng xem ngươi trong lòng người được chọn sẽ liên lụy ngươi ngươi nếu là tuyển dụng hắn nói đừng nói là bạo hồng kiếm tiền chính là định đương truyền phát tin đều không quá khả năng chẳng sợ ngươi không cần lộ tử tích đương vai chính xem ở ngươi là ngô đạo bằng hưu phân thượng ta cũng tưởng nhắc nhở ngươi một câu này hố ngươi vẫn là đường chính mình nhảy vào đi hồng đạo tướng mạo hiện tại nhìn sắc thật không tốt ấn đường phát thanh nếu dựa theo nguyên bản quỹ đạo tới thỏa thỏa đầy đất gà ra đối thân thể còn có ảnh hưởng rất lớn kia bộ kịch vô pháp bá ra nhà đầu tư đầu tư tiền ném đá trên sông hồng đạo đoàn phim cùng như vậy nhiều diễn viên trả giá tâm huyết cũng nguồn phí cho nên liền tính hồng đạo không cần lộ tử tích nàng cũng sẽ nhắc nhở đương nhiên nàng cảm thấy nhân vật này chính mình là có thể vì lộ tử tích bắt lấy tới hồng đạo phía trước liền nghe ngô đạo để qua thanh dữu sẽ xem tướng mạo phong thủy lại còn có rất lợi hại hiện tại nghe thanh dữu nói như vậy đột nhiên có loại không chân thật cảm như vậy tuổi trẻ xinh đẹp người đại diện thật am hiểu huyền học thấy hồng đạo không tin bộ dáng thanh dữu không thèm để ý nói ngươi có thể đi hảo hảo trang một cha ngươi coi trọng tên kia diễn viên có phải hay không có vấn đề ta trước giúp ngươi vẽ tranh đi nam chính hoặc là về này bộ kịch sự chúng ta về sau bàn lại Ngươi nếu là thật sự cảm thấy lộ tử tích không thích hợp, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, này bức họa ngươi coi như thiếu ta một tân tình, về sau thích hợp ta mang nghệ sĩ nhân vật, ngươi lại cho ta một cái liền thành. Nghe thanh Dữu đều nói như vậy, hồng đạo cũng không hề dối dám, hành. Hắn lại hỏi, ngươi xem ta tướng mạo, kia bộ kịch nếu là dụng tâm người kia, phát sóng liên tục ra đều không được, vậy ngươi còn có thể lại nhìn ra điểm mặt khác tới sao? Nay sẽ hắn cũng không phải thực tin tưởng, rốt cuộc hắn tuyển cái kia nam chính. Chẳng những là cái một đường lưu lượng tiểu thịt tươi, kỹ thuật diễn cũng tại tuyến, bình thường cũng không có tuân ra quá cái gì tắc phong vấn đề. Nhưng nghe xong Thanh Dữu nói sau, hắn lại nhịn không được lo lắng, này nếu là thật sự đâu. Gần nhất bọn họ đã ở tiếp xúc đàm phán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này là có thể xác định. Nhưng nếu là người này có vấn đề, kia khẳng định không thể ký hợp đồng. Cho nên hắn còn tưởng do xét hạ Thanh dữu ở huyền học thượng sâu cạn. Ban ngày đi ra ngoài làm việc trở về có điểm vãn Hiện tại mới viết ra tới một trường, hạ trường 22.30-23 điểm tà hữu chương 265 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 36. chương 265 giới giải trí bị pháo hôi người đại diện, 36. Thanh dữ lại nhìn nhìn hồng đạo tướng mạo Trừ bỏ thân thể thiếu danh ngoại, người nhi tử trên người cũng sẽ ra vấn đề. Hồng đạo nhúng mày, ta nhi tử sẽ có cái gì vấn đề? Hắn liền một cái độc đinh mầm, đêm này xem thực trọng. Cho nên Thanh Diễu nói con của hắn sẽ ra vấn đề, hắn liền nhịn không được khẩn trương. Thanh Diễu veo chỉ tính tính nói, ngươi nhi tử bạn gái kỳ thật là đã kết hôn. Nhưng nhà các ngươi cũng không biết, nếu ngươi nhi tử cùng cái này bạn gái kết hôn nói, đó chính là trùng hôn, nàng cái kia quê quán chồng trước sẽ đề đao tới tìm ngươi nhi tử tính sổ. Nàng có phải hay không vẫn luôn đều không muốn cùng ngươi nhi tử đi xả trứng, sau đó chỉ đưa ra làm tiệc rượu liền hảo. Nàng trừ bỏ am hiểu xem tướng Mạo Phong Thủy Ngoại, còn am hiểu bấm đốt ngón tay. Hồng Đạo nghe nàng nói như vậy, trong lòng có chút buồn chồn. Con của hắn bạn gái xác thật vẫn luôn đều không nghĩ đi xả trứng, nói là trước làm hôn lễ, thí hôn 2 năm nếu là thích hợp, hoặc là lúc sau có hải tử lại đi lanh trứng. Con của hắn bởi vì thực thích đối phương, liền đồng ý. Mấu chốt đối phương còn vẫn luôn thoái thác hòa giải trong nhà thân nhân quan hệ thực cường, kết hôn cũng không nghĩ thông chi, càng không cần trở về nói chuyện này. Cho nên con của hắn cũng không có đi quá nhà gái quê quán. Tự nhiên liền không khả năng biết nhà gái có phải hay không kết quá hôn. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta đây làm người đi cha cha. Muốn xác thật là cái dạng này lời nói, ta cho ngươi bao cái đại hồng bao, nhân vật sự cũng hảo thuyết. Nếu hai việc đều bị thanh dưu nói chuẩn, kia đối hắn cùng nhi tử tới nói đều là đại sự. Hắn đương nhiên phải hảo hảo cảm tạ hạ thanh dưu, càng sâu phương pháp tối ưu nhiều giao hảo như vậy lợi hại người. Nếu cái này lộ tử tích kỹ thuật diễn sắc thật quá quan, lúc sau nhân khí có thể lên điểm. Xem ở Thanh Diễu mặt mũi thượng, làm đối phương đương nam chính cũng không có gì. Thanh Diễu cười nói, Hảo A, Hồng Đạo xác thật hẳn là muốn đi Hảo Hảo cha cha. Ta đây hiện tại trước giúp ngươi hỏa mẫu đơn đồ đi. Hồng Đạo có chút thất thần gật đầu, Hảo, liền phiền tói ngươi. Nô Đạo bình thường cũng sẽ vẽ tranh, cho nên trong thư phòng giấy ngọn bút nghiên cùng thuốc màu đều có. Đại gia cùng đi hắn thư phòng, Thanh Diễu liền vẽ một bộ mẫu đơn mừng thọ đồ. Một con tiên hạc đứng ở khối cao thạch thượng Phía dưới nở rộ từng đuổi nhan sắc khác nhau tranh nhau mở ra mẫu đơn. Nhìn đến này bức họa, chẳng những hồng đạo thực vừa lòng, nô đạo cũng khen không dứt miệng. Ngồi một hồi, hồng đạo liền trước tiên cáo tử, hiển nhiên tưởng chạy nhanh đi cha trong nhà sự. Nô đạo tác làm thanh dữ hai người cùng nhau ăn cái cơm chiều. Đối thanh dữ giúp hồng đạo nhìn ra vấn đề, nô đạo là trăm phần trăm tin tưởng. hắn tin tưởng chờ hồng đạo cha xong sau kia dân quốc kịch vai chính chín phần 10 là có thể dừng ở lộ tử tích trên người. Bởi vậy ăn cơm thời điểm, hắn thích hợp tử tích nói, gần nhất nhiều mài rua tăng lên hạ kỹ thuật diễn, nhìn xem mặt khác dân quốc điện ảnh cùng kịch. Lộ tử tích nghe được lời này kinh hãi không thôi, sắc mặt bất biến cười nói, tốt, đa tạ ngô đạo nhắc nhở. Nghe ngô đạo ý tứ này, hắn muốn bắt đến cái kia dân quốc kịch nam chủ nhân vật hy vọng rất lớn. Hắn hôm nay kỳ thật mới biết được, chính mình người đại diện thế nhưng còn sẽ xem tướng mạo cùng bấm đốt ngón tay. Xem ngô đạo bộ dáng Đối nhà mình người đại diện phương diện này trình độ còn tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cũng rất muốn giống trên mạng những cái đó fans giống nhau hỏi, Thanh Diễu còn có cái gì sẽ không? Thanh Diễu cười nói, nô đạo, người bên này còn có cái gì thích hợp lộ tử tích tài nguyên sao? Chúng ta ai đến cũng không cự tuyệt. Hoặc là thích hợp sư Ngọc Hủ cùng thời anh cũng đúng. Nàng hiện tại cùng nô đạo hai vợ chồng lén quan hệ thực không tồi, cho nên nói chuyện cũng liền tương đối nhẹ nhàng tùy ý. Nô đạo nghe nàng nói như vậy, thật đúng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta có cái bằng hữu đang ở chủ một bộ cung đấu kịch, phía trước tuyển nữ tam đột nhiên bị thương rời khỏi. Ta cảm thấy nhưng thật ra thích hợp thời anh. Các ngươi cảm thấy hứng thú sao? Nay bộ kịch hắn chủ bị 3 năm nhiều thời giờ, mặc kệ là bố cục vẫn là trang phục đạo cụ đều thực hoàn mỹ. kịch bản ta xem qua điểm, lấy cung đấu quyền nữ là chủ, hơn nữa nam nữ chủ đều là đương hồng kỹ thuật diễn phái, Ta cảm thấy này kịch rất có bạo tiềm lực. Thanh Diệu vừa nghe liền đoán được là nào bộ kịch, là Hồ đạo đang ở chủ kia bộ cung đấu kịch sao? nay bộ kịch ở nguyên thân trong trí nhớ xác thật bạo cái kia nữ tam nhân vật phân lượng không tính trọng nhưng diễn tốt lời nói thực vòng phấn trong trí nhớ diễn nữ tam diễn viên bị thương rời khỏi nhân vật này đoạt người cũng không ít cuối cùng lại bị chữ lan mân cướp được tay làm ngải hiểu tô đi diễn nhưng ngải hiểu tô tuy rằng có điểm kỹ thuật diễn nhưng lại không có tiếp tục nỗ lực tăng lên cho nên diễn xuất tới chỉ là trung quy trung cụ đương nhiên theo này bộ kịch bạo hồng ngải hiểu tô nhân khí chờ cũng đi theo có rất lớn tăng lên nay bộ kịch cũng là ngải hiểu tô đi hướng nhị tuyến hòn đá tảng nếu nô đạo chủ động đưa tới cửa tới kia nàng cũng liền không khách khí đoạn vì thế cười nói đương nhiên cảm thấy hứng thú a vậy phiên toái ngươi hỗ trợ giới thiệu nô đạo xua xua tay không thành vấn đề chờ ta bên này liên hệ hảo ngươi khiến cho thời anh chịu thời gian đi gặp một lần hô đạo thanh dữ gật đầu hảo nô đạo nhìn lộ tử tích nghĩ nghĩ nói hắn nói hiện tại nhân khí kém không ít nếu có thể ở gần nhất chạy nhanh tăng lên hạ nhân khí Ta bên này nhưng thật ra có tài nguyên, có thể cho hắn đi mau đi tới đương một kỳ phi hành khách quý.